Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 226 toàn trường kinh ngạc đến ngây người Lâm phàm mẹ nó vậy mà mở ra 200 triệu xe đua đến mức trang bức cái gì Chỉ là thỏa mãn bỗng chốc bị thổi phồng cảm giác Lý Long đi tới nơi này mục đích thực sự chính là vì trêu chọc muội Nam nhân thành công nên phối hợp nữ nhân xinh đẹp Nước ngoài muội tử Lý Long đều đã nhìn phát chán Chỉ có Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ xinh đẹp như vậy nữ sinh, là hắn ra thích loại hình. Đến lúc đó, hắn cùng Vương Chí Văn có thể một người chia đều một cái, há không mỹ quá thay. Đợi lát nữa Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu nên đến. Hạ Uyển Thu là bạn học chung thời đại học của ta, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, giúp đỡ nàng cũng là nên. Lâm Phàm là Uyển Thu bạn trai, giúp hắn một chút cũng thành Lý Long cười nói, cũng không biết Lâm Phàm hiện tại mở xe gì, muốn là lái xe không tốt, ngược lại là sẽ để cho Hạ Uyển thu thủ ủy khuất. Lý Long nói ra. Đúng vậy a, Lâm Phàm hiện tại cũng là đại minh tinh, lái xe cũng khẳng định rất tốt. Tối thiểu mấy trăm ngàn xe Lâm Phàm có thể lái nổi. Bất quá Lâm Phàm mới làm đại minh tinh 3 tháng, có thể kiếm được bao nhiêu tiền còn phó nói. Nói không chừng khả năng một hào cũng không có kiếm được. Hiện tại quản lý công ty khi dễ nghệ sĩ đều quá độc áp. Không có có chút điểm bối cảnh nghệ sĩ. Hơn phân nửa là phải thua thiệt. Ngay tại đông đảo nữ sinh cùng một ít nam sinh lẫn nhau lúc nói chuyện. Một chiếc xe thể thao đứng tại khách sạn cửa. Trong khách sạn vừa vặn có người đứng tại bên cạnh cửa sổ khi thấy chiếc xe sờ bot kia thời điểm ánh mắt sáng lên. Ngọa tạo. đây là Bugatti kiểu mới nhất xe đua Bugatti Veyron ước to xe Bugatti toàn cầu không xuất bản nữa xe đua Bugatti Veyron cái này xe đua xác thực cũng không tệ lắm sẽ không phải là vương chí văn lái qua xe a xe thể thao như vậy thật là quá đẹp khúc. chỉ có thổ hào mới có thể mở nổi xe thể thao như vậy a mấy nữ sinh gương mặt hưng phấn Tuy nhiên các nàng cũng rất có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là có thể có tốt như vậy xe đua. Phải biết, Bugatti rẻ nhất xe đua. Đều muốn 25 triệu tư sản không có mười cái ước người. Làm sao lại đi mua Bugatti xe đua? Cái này Bugatti Veyron cũng không phải tất cả mọi người nhận biết. chí ít tại chàng nữ sinh đại đa số còn không biết chiếc xe sờ bót kia giá tiền. Ngược lại là Lý Long bắt chéo hai chân. Nhìn đều không có đi xem xe đua. Giả trang ra một bộ rất hiểu xe thể thao bộ dáng, Nhàn nhã nói. Bugatti Veyron hơn 30 triệu đi. Ngược lại là còn có thể. Lý Long, ngươi cũng hiểu xe đua sao trần tính đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Long. Hiểu sơ một chút, Bugatti Veyron cũng không phải cái gì quá khi hữu xe. Lý Long cười nhạt một tiếng. À, à, là như vậy à?" Trần Tính nhẹ gật đầu. Sau đó, từ trên xe bước xuống một cái xinh đẹp nữ hài, Hạ Uyển Thu. Tại Hạ Uyển Thu bên người chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm bồi tiếp Hạ Uyển Thu tới tham gia trận này họp lớp. "A." Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tới. Ta vừa mới nhìn đến Lâm Phàm dáng vẻ, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như vậy đẹp trai. Lâm Phạm thật rất đẹp a, Không biết các ngươi nhìn đến Lâm Phàm dáng vẻ không có. Mặc dù chỉ là lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là Lâm Phàm thật cực kỳ đẹp trai. So trong TV còn muốn đẹp trai. Mà lại Lâm Phàm lái xe không phải cái gì mấy trăm ngàn xe đua. Là mấy chục triệu Bugatti đông đảo nữ sinh đã có chút đỏ mặt. Nhìn đến chân nhân thời điểm mới có thể cảm nhận được người này chân chính khí chất. đây cũng là ngôi sao tại ốm kính trước cùng tại trong cuộc sống hiện thực chinh lịch. lâm phàm mặc kệ là dáng người cùng dung mạo đều đã sợ ngây người mấy nữ sinh này. đương nhiên càng nhiều nữ sinh, còn chưa kịp nhìn đến lâm phàm dáng vẻ. dù sao theo trên xe đến cửa khách sạn, cũng liền mấy cái dây, các nàng tại trên cửa sổ nhìn, nhìn cũng không rõ ràng lắm. Nghe được đông đảo nữ sinh thét lên dáng vẻ, lý long cảm giác được có chút không thoải mái. Hắn cũng là mở mấy chục triệu xe tới. Những nữ sinh này thế nào không có như thế thét lên đâu lâm phàm không phải liền là lớn lên so hắn đẹp trai một chút. Mở ra cái Bugatti Veyron mà thôi. Dạng này xe, hắn cũng có thể mua được. Triệu Minh nói ra. Bugatti tại trong xe thể thao thẻ bài. Cũng không phải là tối đỉnh cấp. ngược lại là vương chí văn mở phê ra di đây mới thực sự là huyến khúc xe đua đặc biệt anh tuấn loại kia lý long ngươi mở chính là mai bác cũng là mấy chục triệu xe đua ngược lại là không nghĩ tới lâm phàm thế mà cũng có thể lái nổi mấy chục triệu xe đua thật sự là lợi hại a mà ở thời điểm này lâm phàm cùng hạ uyển thu chạy tới phòng cửa đứng tại cửa ra vào Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm chủ động khoác lên Lâm Phàm cánh tay đi đến. Chỉ là một cái tiểu động tác lại làm cho Lâm Phàm cảm giác thật ấm áp. Hạ Uyển Thu rất nhiều đại học đồng học đều thích nàng. Tới tham gia họp lớp, Hạ Uyển Thu làm chuyện làm thứ nhất cũng là để những người này biết nàng cùng Lâm Phàm quan hệ. Các ngươi khỏi à? Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm cùng đi tiến đến. Nhìn lấy tại trong sạc ngồi đông đảo bạn học thời đại học nhóm. Nở một nụ cười. Làm Lâm Phàm cũng đi lúc tiến vào. Toàn trường tất cả nữ sinh đều tại thời khắc này ngây dại. Tất cả mọi người đều thấy được Lâm Phàm dáng vẻ. Lâm Phàm mặc lấy đơn giản trang phục bình thường. Không có hàng hiệu. Không có có sức lao động sĩ đồng hồ. Lại là sạch sẽ. Khí chất phi phàm. các nàng xem qua lâm phàm ảnh chụp thế nhưng là khi thấy lâm phàm bản nhân bộ dáng lúc vẫn là không nhìn được lấy làm kinh hãi nữ sinh cũng là rất thích xem soái ca nhất là giống lâm phàm đẹp trai như vậy soái ca ngay sau đó mấy nữ sinh đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn nhau liếc một chút lâm phàm bản nhân bộ dáng cũng quá đẹp rồi đi thu thu đã lâu không gặp trần tính chạy tới gương mặt thân mật ua Quy, Quy, mơ Cách này là bạn trai của ta lâm phàm hạ Uyển thu nhạt nhạt một cười đối với đông đảo các bạn học giới thiệu lâm phàm các ngươi tốt lâm phàm cũng là mỉm cười nhìn đến lâm phàm mặt mỉm cười dáng vẻ trần tính nhìn không được nói ra thu thụp bạn trai của ngươi lâm phàm thật rất đẹp a so trên tv nhìn đến còn muốn đẹp trai hơn lâm phàm ngươi tốt Ta là thu thu hảo bằng hữu trần tính. Trần tính nói ra, khuôn mặt ửng đỏ, chủ động đối lâm phàm đưa tay ra. Người tốt. Lâm phàm nắm chặt lại trần tính ngón tay, cũng không có đi chiếm tiện nghi của nữ sinh. Nàng dâu thì ở bên người, muốn chiếm tiện nghi cũng là chiếm nàng dâu tiện nghi. Ở bên ngoài, lâm phàm cũng sẽ cùng những nữ sinh khác duy trì rất tốt khoảng cách. nếu như không phải trần tính chủ động tới cùng lâm phàm nắm tay lâm phàm cũng không thể lại đi cùng nữ sinh chủ động nắm tay dạng này chi tiết nhỏ cũng để cho trần tính nhiều một chút hào cảm hạ Uyển thu bạn trai chọn quả thực là quá tốt rồi sau đó đông đảo nữ sinh đều xông tới thu thu ngươi đều có bạn trai còn quan viên tuyên rất ngọt cảm tình a lần này họp lớp đều đem lâm phàm mang tới ngươi chính là muốn khoe khoang có một cách đẹp trai như vậy bạn trai nhìn thấy bản thân ta mới biết được sẽ như vậy đẹp trai muốn là lâm phàm cùng chúng ta cùng tiến lên đại học đó nhất định là giáo thảo lâm phàm ngươi nói chúng ta có thể hay không thêm ngươi cái que chát à đông đảo nữ sinh một trận hàn huyên vây quanh hạ uyển thu cùng lâm phàm lộ ra nhưng đã có không ít nữ sinh muốn lâm phàm một cái que chát Đẹp trai như vậy soái ca Tăng thêm lâm phàm vẫn là một cái ngôi sao Mở ra đua gác ti mấy chục triệu xe đua Tại nhiều nhiều nữ sinh trong mắt Đối lâm phàm điểm ấn tượng đã cao không ít Lâm phàm lễ phép cười một tiếng Nhìn một chút Hạ huyền thu Vậy phải xem nàng dâu ý kiến Nàng dâu không đồng ý Ta cũng không có cách nào Nghe được nàng dâu hai chữ này hạ uyển thu không khỏi có chút đỏ mặt vương chí văn vừa vặn đi tới cửa thấy cảnh ấy về sau vương chí văn cảm giác tâm đều có chút nát hắn thừa nhận lâm phàm hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú nhưng là trong lòng của hắn tổng còn ôm lấy một chút hy vọng lâm phàm cùng hạ uyển thu chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái vạn nhất về sau chia tay đâu kết quả lần đầu nhìn thấy lâm phàm bản thân Liền nghe đến lâm phàm hô hạ uyển thu nàng dâu Hạ uyển thu cũng không có tự tuyệt Vương chí văn cảm giác mình nhận lấy vô số bảo kích Có như vậy trong nháy mắt Hắn cảm giác tình cảnh của mình Giống như có chút thê lương Cái này con mẹ nó Nàng dâu đều kêu lên Hắn còn có thể lại có cơ hội không Vương chí văn giống như có chút minh bạch hứa dương đối lời hắn nói Hạ uyển thu cúi đầu Nhẹ nói nói Không sao ạ. Đây đều là bạn tốt của ta nhóm. Thêm cái que chát cũng không có việc gì. Mà lại. Ta cũng tin tưởng ngươi. Mẹ nó, sao có thể có tốt như vậy bạn gái. Vương Chí Văn thở dài. Lại bị thương tổn tới. Lại tại tú ăn ái. Hắn vốn là hạ uyển thu toàn bộ trong ban lẫn vào tốt nhất người kia. Nhưng là hiện tại tiến đến về sau. Cũng đã không người chú ý. Mọi người tiêu điểm đều tại Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu trên thân Nhìn đến Hạ Uyển Thu đồng ý Vốn là coi là Lâm Phàm sẽ thêm rất nhiều nữ sinh que chat. Lâm Phàm đối với đông đảo nữ sinh cười cười Nói Thêm que chat cũng không cần Các ngươi cũng đều là Uyển Thu hảo bằng hữu Có chuyện thì liên hệ nàng đi Nàng lại nói cho ta biết liền tốt Hạ Uyển Thu nhìn đến Lâm Phàm Uyển chuyển tự tuyệt Rất nhiều nữ sinh còn có chút thất vọng Bất quá lại không có cách nào Còn có một số muốn vùng trộm ước lâm phàm nữ sinh cũng đều gãy mất ý nghĩ này Lâm phàm căn bản không cho các nàng thêm que chát cơ hội á. Tại nàng dâu trước mặt, lâm phàm cầu sinh dục vẫn là rất mạnh Nàng dâu đồng ý có thể thêm nhiều nữ sinh như vậy que chát Hắn thì dám thật đi làm sao thật giống như nếu như hạ uyển thu ở ngay trước mặt hắn thêm rất nhiều các nam sinh que chát trong lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái huống chi lâm phàm cũng không muốn cùng những nữ sinh này mỗi ngày tại que chat nói chuyện phiếm có thời gian này cùng tinh lực còn không bằng đi trêu chọc hạ uyển thu vạn nhất ngày nào hạ uyển thu cũng không chống nổi chẳng phải là liền có thể gạo nấu thành cơm nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu ngọt như vậy mật cảm tình đông đảo nữ sinh một mặt hâm mộ Có người hâm mộ, có người cảm giác được bi thương. Vương Trí Văn Yên lặng ngồi tại trên xa salon, lắc đầu cảm giác thế giới đều biến đến Vũ ám. Triệu Minh cùng Lý Long hai người cũng bị chất đầy thức ăn cho chó. Nhất là Lý Long. Hắn vốn còn muốn ra tới trang bức. Kết quả bức không có trang thành. Đã chịu không được sản này thức ăn cho chó. Một bên trần tính nhìn điện thoại di động. Hỏi hướng Lâm Phàm. Nói. Lâm Phạm. Người mở xe đua là Bugatti Veyron, up to ve Bogatti sao thế nhưng là ta còn không có tra được cái này xe thể thao loại ai. Trần tính một nói như vậy, rất nhiều người thần sắc đều là phát sinh một chút biến hóa. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Lâm Phàm mở chiếc xe sờ bót kia. Nói không chừng là giả mạo muốn thật là nếu như vậy. Cái kia Lâm Phàm chẳng phải là muốn mất mặt tuy nhiên trong lòng mọi người là nghĩ như vậy. Cũng sẽ không ngốc đến nói thẳng ra. Lý Long toàn thân chấn động. Giống như hắn phát hiện một cách đột phá khẩu Lý Long cũng có được mua sắm xe đua áp con đường. Lý Long phát hiện. Toàn cầu bốn sơ cửa hàng. Đều không có bất kỳ cái gì một nhà đem bán Bugatti ve zon to ve Bugatti chiếc xe sở bót kia. Đang lúc Lý Long muốn muốn lúc nói chuyện, vương trí văn chức vỗ vỗ Lý Long bả vai. Các ngươi ra không được chiếc xe sở bốt kia là bình thường bởi vì chiếc xe sở bốt kia không đối ngoại đem bán. Bugatti Vezone up to ve Bugatti chiếc xe sở bốt kia. Chỉ có tại Bugatti công ty trang web chính thức mới có thể nhìn đến. Chiếc xe sở bốt kia. Chính là đoạn thời gian trước. Bugatti công ty tự thân vì lâm phàm thiết kế. Mà lại chiếc xe sở bốt kia. Giá trị 223 triệu. Toàn cầu hạn lượng một đài xe đua Vương Trí Văn nói ra Hắn đã bỏ đi theo đuổi hạ Uyển thu Đi ra giúp Lâm Phàm nói mấy câu Nói không chừng còn có thể cùng Lâm Phàm quan hệ càng gần một chút Lâm Phàm dạng này người bối cảnh thâm bất khả chắc Đổi ai không muốn muốn cùng Lâm Phàm quan hệ càng tốt hơn một chút Vương Chí Văn trong lòng mọi người rất có uy tín Dù sao hắn là vương thị tập đoàn người thừa kế húng chi cách này cũng là sự thật. Bugatti Veyron ước to xe Bugatti chiếc xe sờ bót kia giá cả cũng là cao như vậy. Toàn cầu giá cả hơn ước xe đua đều lác đác không có mấy, mà chiếc xe sờ bót kia giá cả lại là 223 triệu nghe được Vương Chí Văn giải thích. Tất cả nữ sinh đều là ánh mắt trừng lớn, có thật sâu không thể tin. Mà Lý Long trong tay chén rượu cũng rơi trên mặt đất Lý Long mở ra Bugatti công ty trang web chính thức Vương Trí Văn nói Là thật Lâm Phạm mở xe đua Vậy mà thật là toàn cầu hạn lượng một đài không xuất bản nữa xe đua 223 triệu giá trên trời liền Lý Long cũng mở không nổi xe thể thao như vậy Mấu chốt là Lâm phàm sao có thể có tiền như vậy à không khí bốn phía đều có chút yên tĩnh. hiển nhiên tất cả mọi người bị vương trí văn phủ cập khoa học cho khiếp sợ đến. Vừa mới hoài nghi lâm phàm nhân phẩm nữ sinh cũng có chút ái náy. Nguyên lai cha không được cách này xe thể thao nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cách này xe đua là giả mạo. Mà là bởi vì cách này xe đua. Là toàn cầu duy nhất không xuất bản nữa xe đua bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 227 đáng giận. Đây chính là thổ hào thế giới sao tại vương chí văn phủ cập khoa học còn về sau. Toàn trường tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Ngoạ tàu ngoạ tàu 223 triệu xe đua ngoạ tàu lâm phàm vậy mà mở là xe thể thao như vậy. Ta còn tưởng rằng là mấy chục triệu Bugatti Vezon. Kết quả là toàn tàu bản số lượng có hạn không xuất bản nữa xe đua. Bugatti công ty tử thân vì Lâm Phàm định chế xe đua. Ta dọt cách ai ra? Một chiếc xe thể thao thì 223 triệu. Mà tuổi của ta lương liền 3 triệu đều không có. Đây chính là trinh lệ ạ. Lâm Phàm cũng quá lời hại đi, mở ra tốt như vậy xe đua ở cũng là biệt thự đi, hâm mộ ạ. Đông đảo nữ sinh nhìn lấy lâm phàm, thần sắc cũng thay đổi. Có thể mua được 200 triệu xe đua. Lâm phàm tư sản ít nhất cũng phải tại 10 tỷ trở lên thậm chí. Có thể sẽ có 100 tỷ tư sản. Nguyên nhân rất đơn giản, có bao nhiêu tư sản cũng không có nghĩa là có bao nhiêu tiền mặt. Mà lâm phàm có thể xuất ra hơn 200 triệu tiền mặt mua một chiếc xe. cái kia Lâm Phàm đến cùng có bao nhiêu tiền mặt đâu Lâm Phàm cũng quá có tiền đi. Thì liền hiện nay Vinh Đông Vương Tổng Nhi Tử đều mở không nổi 200 triệu xe đua. Toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. Toàn cầu Phú Hảo cũng mua không được xe đua. Lâm Phàm có thể mua được. Chỉ là một chiếc xe thể thao thì ẩm chứa rất nhiều tin tức. 200 triệu tư sản tại vô số người trong mắt là cả một đời thậm chí là mấy cách đời đều không đạt được tiền. Có thể nghĩ đông đảo nữ sinh là đến cỡ nào hâm mộ lâm phàm. Lý Long nhìn lấy lâm phàm ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Trước đó trong mắt của hắn đều không có lâm phàm, hiện tại nghe xong, lập tức thì biến sắc mặt. Lâm phàm, ngươi mở ra tốt như vậy xe, nhất định cũng ở cực kỳ tốt biệt thử đi quá hâm mộ. Lý Long nói ra, đi lên trước, nở một nụ cười. Mọi người cũng không cần như thế một mực khen. Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi Vừa ăn vừa nói chuyện Xe cũng là một cái công cụ thay đi bộ Nhà cũng là một cái chỗ ở Ta ở nhà cũng liền ngoại trừ lớn một chút Cùng mọi người cũng không có gì khác biệt Lâm Phàm nói ra Hắn chỉ là đến bồi hạ Uyển thu gặp một lần đồng học Đối với trang bức loại chuyện này Lâm Phàm thật sự là không có bao nhiêu hứng thú ở chỗ này nói khoát một chút hắn có ngưu bức giường nào bất động sản, ngưu bức giường nào xe đua, trang trang bức khoe khoang một chút, như cái nhà giàu mới nổi, không có có ý gì. hắn là cầm giữ có rất nhiều nhà cổ phần của công ty, Bugatti, lơ, vơ, công ty, che nổ công ty, nhưng những cái kia cổ phần của công ty cũng không thể dùng để giao dịch. Lâm Phàm cũng chỉ có thể phân một số lợi nhuận, hắn biết rõ, những cái kia cũng đều không là hắn công ty của mình. Tại Nguyệt Hoa bên trong, Lâm Phàm đã sớm ma luyện tốt tâm tính. Nàng dâu Hạ Uyển Thu trong nhà tư sản mấy chục tỷ, Tô Tiểu Vũ trong nhà tư sản lại càng không cần phải nói. Thế giới thủ phủ tư sản có bao nhiêu? Đó là người bình thường có thể so sánh sao nghe Lâm Phàm nói như vậy? Đông đảo nữ sinh đối Lâm Phàm hiếu kỳ sâu hơn. Mẹ nó, vì cái gì Lâm Phàm có tiền như vậy còn khiêm nhường như vậy. Nhìn xem Lý Long Triệu Minh, Vương Chí Văn, liền sợ mọi người cũng không biết bọn họ có tiền. Nhìn nhìn lại Lâm Phàm rõ ràng mở ra xe đua, lại không có chút nào khoe của. Thậm chí tại mọi người nói Lâm Phàm xe đua chỉ có mấy chục triệu thời điểm, Lâm Phàm cũng chưa hề đi ra phản bác. Dạng gì xe đua, Lâm Phàm căn bản đều không để ý Lâm Phàm Ngươi cách này quá mức Xe sao có thể chỉ là cái công cụ thay đi bộ Không phải vậy ngươi tại sao có thể có toàn cầu không xuất bản nữa xe đua Đó là Bugatti công ty chuyên môn cho ngươi định chế Triệu Minh mỉm cười nói Hắn nói lời này tiềm ý tứ cũng rất rõ ràng Lâm Phàm nếu là thật không thích hoe khoang Sẽ để cho Bugatti công ty chuyên môn định chế một chiếc xe thể thao Lâm Phàm lắc đầu. Nói ra. Trước đó ta Bugatti La tu Ve Noi Ve ra tai nạn xe cổ. Bugatti công ty lão bản không phải phải cho ta định chế một đài hoàn toàn mới xe đua. Ta cũng không có cách. Người khác đưa xe đua ta cũng không có lý do gì không muốn. Lâm Phàm cho tới bây giờ đều không có đi định chế một chiếc không xuất bản nữa xe thể thao ý nghĩ Hắn đối cái này thật không có hứng thú. Mở đã quen 200 triệu xe đua, lại mở mấy triệu rôn doi cô ly nan đối Lâm phàm cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Long Triệu Minh Vương Trí Văn Ba người đều có chút mắt trợn tròn. Nghe một chút. Cái này nói là tiếng người sao là Bugatti công ty lão tổng. Nhất định phải cho Lâm phàm thiết kế xe thể thao. Lâm Phàm không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận Cách này đã nói rõ Lâm Phàm cùng Bugatti công ty lão tổng quan hệ nhất định rất tốt Thậm chí Lâm Phàm tại toàn bộ Bugatti công ty bên trong đều có siêu nhiên đãi ngộ Trần Tính nhìn lấy Lâm Phàm Lấy dũng khí Đi lên trước Lâm Phàm Ta vẫn là muốn thêm ngươi que chát Ngươi xem một chút có thể hay không thêm một cái Những nữ sinh khác cũng ảo ảo tiến lên, nhìn lấy lâm phàm, đều muốn lâm phàm que chát. Tuy nhiên ở chỗ này rất nhiều nữ sinh cũng so sánh ưu tú, dưới tình huống bình thường cũng sẽ rất rụt rè. Nhưng là không ngăn nổi lâm phàm quá có tiền a Càng không ngăn nổi lâm phàm còn rất dài đẹp trai như vậy. Nhất là làm mấy cái nam sinh ngồi cùng một chỗ thời điểm so sánh rõ ràng, cao thấp biết liền. Vương Trí Văn Triệu Minh Lý Long đều hoàn toàn bị nghiền ếch Đừng nói là ba người này thì liền tướng mạo rất đẹp trai hứa dương cũng đều bị Lâm Phàm miêu sát. Nhìn lấy nhiều nữ sinh như vậy đều rất chủ động, Lâm Phàm cũng đều quen thuộc. Muốn là tại bình thường khả năng thỉnh thoảng sẽ thêm cái que chát cái gì. Hiện tại nàng dâu còn ở bên người. Thêm que chát không là muốn chết sao Huống chi coi như tăng thêm que chát. Lâm Phàm cũng lười nói chuyện phiếm. các ngươi lại nói như vậy cũng là muốn ta về nhà quỳ ván giặt đồ lâm phàm cười nói đem hạ uyển thu rời đi ra quả quyết hóa giải đông đảo nữ sinh muốn que chát chuyện này mặc dù sẽ ném một chút mặt mũi nhưng là cũng vấn đề không lớn hôm nay là hạ uyển thu họp lớp đương nhiên là nàng dâu lớn nhất bất quá về đến nhà thì không đồng dạng khẳng định là lâm phàm lớn nhất bất kể như thế nào nửa năm đổ ước vẫn là muốn tiếp tục. đây chính là liên quan đến người nào ở phía trên người nào ở phía dưới vấn đề. ha <cười> ha, đây cũng là không bắt buộc. có cái nữ sinh cười nói liền không có chấp nhất nữa. ngồi tại trên ghế về sau, lâm phàm nhìn thoáng qua hạ uyển thu, hạ uyển thu vẫn là đơn thuần như vậy xinh đẹp, cùng đông đảo nữ sinh cùng một chỗ nói chuyện cũng rất vui vẻ. Có xinh đẹp như vậy nàng dâu, mang ra cửa có nhiều mặt mũi. Nhìn xem vương trí văn triệu minh cùng Lý Long ba người dáng vẻ. Lâm phàm thở dài. Xem xét ba người này, liền biết đều ra thích hạ Uyển thu. Tại chỗ nữ sinh nhiều như vậy, cũng không ít xinh đẹp, vương trí văn triệu minh cùng Lý Long ba người, ra. Thích người nào không tốt, nhất định phải đến thích hắn meo meo. Hiện tại chỉ có thể bị ngược chó. Vương Chí Văn ngồi tại Lâm Phàm bên người, hỏi: "Phàm ca, ngươi nói ngươi mở ra mấy trăm triệu xe đua ở hơn ước giữa hồ biệt thự, ta đều hâm mộ khóc Lâm Phàm ngược lại là cười một tiếng, nhìn về phía Vương Chí Văn, nói: "Cũng liền một cách khác thử mà thôi, các ngươi những thứ này giá trị con người mấy chục tỷ, còn có thể ở không nổi một cách hơn ước biệt thự." Vương Chí Văn cười khổ, phàm ca tư sản mấy chục tỷ chỉ là công ty giá trị thị trường mua hơn ước biệt thự đều là muốn trực tiếp tiền đặt cọc nơi nào có nhiều tiền như vậy huống chi ngươi giữa hồ biệt thự cũng là hơn 200 triệu biệt thự a nghe được vương chí văn nói như vậy rất nhiều nữ sinh thần sắc cũng đều phát sinh một chút biến hóa ông trời ơi lâm phàm đến tột cùng là ai Mở ra 200 triệu xe đua thì là đủ khiến người ta sợ hãi than Hiện tại liền chỗ ở cũng là 200 triệu biệt thự Lâm phàm nói câu nói kia Hắn ở nhà cũng chính là so mọi người ở nhà hơi to lên một chút Thế này sao lại là hơi to lên một chút Ma đô giá phòng tất đất tất vàng Rất nhiều người một năm tiền lương tại trung tâm thành phố cũng mua không nổi một nhà cầu Có thể Lâm phàm tại trung tâm trở giữa hồ biệt thự Không biết muốn so mọi người nhà to được bao nhiêu là cách này Thổ hào thế giới sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự thử 09 chương 228 ở mấy trăm triệu nhà Mọi người hâm mộ phóc thu thu Nguyên lai lâm phàm ở là Lam Ba Loan tiểu thu giữa hồ biệt thự ạ Giá trị hơn 200 triệu Trời ạ Trần tính nhìn lấy hạ Uyển thu nói ra U Vinh Quy Quy Mơ À! Còn tốt à! Chỉ là phòng ốt rộng một chút. Không có gì quá đặc thù. Hạ Uyển Thu nói ra. Cái kia cái nào gọi đại một chút. Ta xem nhìn giữa hồ biệt thự chiếm diện tích có hơn một ngàn mét vuông. Đều sắp tiếp cận hai ngàn thước vuông. Chúng ta ở nhà. Đều chỉ có mười mấy mét vuông. Trần tính gương mặt hâm mộ. mẹ a lâm phàm ở nhà lớn như vậy sao thu thu ngươi cuộc sống sau này nhất định rất hạnh phúc a khóc ở biệt thự mở ra xe đua lâm phàm làm sao có thể lợi hại như vậy mấy nữ sinh sợ hãi than nói liền hoàng long cùng triệu minh cũng kinh ngạc không ngậm miệng được đây đắt là hai người bọn họ tri thức điểm mù bọn họ vốn là coi là lâm phàm làm một người nghệ sĩ kiếm lời không có bao nhiêu tiền nhiều nhất kiếm lời cách hơn trăm triệu cũng không có khả năng cùng bọn hắn loại này mở đại công ty so sánh. hiện tại chính thức nhìn thấy lâm phàm thời điểm đã bị lâm phàm cho hoàn toàn nghiền ép. lại một người nữ sinh nhìn về phía hạ uyển thu, hỏi: thu thu, ngươi cùng lâm phàm đánh tính toán cái gì thời điểm kết hôn a? nghe được câu này, hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ. vương trí văn cũng nhìn về phía hạ uyển thu. cái này con mẹ nó đều đã muốn nói đến chuyện kết hôn sao một khi kết hôn vậy hắn thì cũng không có cơ hội nữa vương chí văn đi tới nơi này chủ yếu là muốn trang trang bức kết quả hiện tại ngược lại là cảm giác có chút thê lương nhân sinh của hắn như thế thảm đảm la thích nữ sinh đều muốn cùng lâm phàm nói chuyện cưới gà đây là cái gì thời đại a hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm xảo tiếu yên này vậy phải xem hắn ác nhìn lấy dạng này nữ hài lâm phàm cười một tiếng chuyện kết hôn chủ yếu còn phải nghe nhạc phổ nhạc mẫu ý kiến của đại nhân ta cùng uyển thu cái gì thời điểm đều có thể hạ uyển thu rất hung nhìn lấy lâm phàm vừa quay đầu nàng còn không có đáp ứng muốn gả cho lâm phàm kết quả lâm phàm thì nói cái gì thời điểm đều có thể ở trước mặt người ngoài hạ uyển thu cũng không có đi phản bác lâm phàm làm một cái hợp cách bạn gái ở bên ngoài cũng sẽ cho đủ lâm phàm mặt mũi trong nhà nha nàng muốn ở phía trên mới được tại mọi người nhìn lại hai người đối với kết hôn chuyện này cơ bản đã chấp nhận tại mọi người một mảnh reo hò dưới vương chí văn cảm giác tâm đều bị đau nhói cuộc sống như thế có thể nói là thảm thảm thích thích tới dùng cơm đi hôm nay ta mời khách Vương trí văn vỗ vỗ bầu ngực. Về mặt tình cảm thua. Không bằng tại bữa tiệc phía trên giết trở về. Đến lúc đó cùng lâm phàm uống rượu. Hắn không tin lâm phàm uống liền tửu cũng có thể uống qua hắn. Vương trí văn vỗ tay một cái, phục vụ viên bưng đồ ăn đi đến. Tân vương triều đại khách sạn không hổ là khách sạn năm sao. Ở chỗ này tiệc chỉ là nhìn tên. Xem xét cũng cảm giác ăn ngon lắm bộ dáng. sang Nam Tám vui Đĩa Phiêu Hương Trơn Mềm Gà Bảo Ngư Quái Vây Cá Canh Nguyên Chất Đốt Trắng Tôm Tương Bảo Nguyên Hương Con Trai Trao Nước Bốc Hơi Bảo Ngư Tỏi Hương Giòn Da Gà Phượng Vị Thịt Bò Tung Phú Quý Không cạo xương, Tuyết Măng Sông Trắng Cá Núi Khuẩn Hầm Con Vịt Mộc Nhĩ Thấm Lúc Sơ Đặc Sắc Gạo Nếp Cơm Mỹ Điểm Chiếu Sông Sáng Trói hạt sen hồng đậu xa tiên quả đại bàn dép nhìn đến nhiều như vậy tiệc thời điểm các nữ sinh cũng là hai mắt tỏa sáng vương chí văn cũng rất thổ hào a mời chúng ta ăn nhiều như vậy tiệc vương ca ngưu bức vương ca chúng ta tới đến uống rượu thật vất vả gặp mặt sao có thể không uống chút rượu mọi người nhìn về phía vương chí văn để vương chí văn mới cảm giác tâm lý thăng bằng một số Dù sao trận này họp lớp là hắn phát khởi tốn mấy trăm ngàn mời mọi người ăn bữa tiệc cũng không có gì lớn. Bằng không, danh tiếng đều bị lâm phàm đoạt đi. Hắn dù sao cũng là thân gia mấy chục tỷ người. Coi như đã mất đi hạ uyển thu. Cũng còn có thể đi trêu chọc còn lại muội tử. Nói thí dụ như tô tiểu vũ cũng rất không tệ. Thế nhưng là tô tiểu vũ lại không có tới tham gia trận này họp lớp. Để Vương chí Văn trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nhìn lấy nhiều như vậy tiệc, mọi người trò chuyện vui vẻ. Có người đang uống rượu, có người đang dùng cơm, còn có người đang tán gấu. Chú ý điểm cũng theo Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu trên thân chuyển rời đến Vương chí Văn trên thân. Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới bên trong. Hai người cùng một chỗ ăn tôm hùm chua cay. Nhà này Tân Vương triều khách sạn tôm hùm chua cay làm tương đối tốt ăn. Còn lại đồ ăn tuy nhiên cũng không tệ, bất quá huyện thu ăn vài miếng về sau thì không có cái gì hứng thú quá lớn. Mặc dù là khách sạn năm sao, khách sạn cũng đều là đầu bếp sư. Chỉ là những thứ này đầu bếp sư làm ra tiệc cùng lâm phàm so sánh vẫn là có khoảng cách. Bất quá tôm hùm chua cay cảm giác nhưng không kém là mấy. Dù sao làm tôm có ăn ngon hay không. Một phương diện nhìn chính là đầu bếp mức độ. Một phương diện khác muốn nhìn cái này tôm đến tột cùng có ăn ngon hay không. Hạ Uyển Thu ngồi ở chỗ đó, hai tay nắm tôm vĩ, nhẹ nhàng chuyển một cái, đầu tôm cùng tôm vĩ nhẹ nhõm tách rời Ăn tôm trước đó thoải mái nhất thời điểm là tại lột tôm thời điểm. Màu đỏ tôm bắt đầu ăn cảm giác gì thường thoải mái. tôm vàng ống vị đạo càng là ngon cắn một cách đi xuống khiến người ta dư vị vô cùng sau cùng lại ăn tôm phần đuôi phân từ từ liền có thể đem cả một cái tôm tiêu diệt lột tốt tôm về sau hạ uyển thu cầm lấy tôm nhìn lấy lâm phàm cho ngươi ăn hạ uyển thu ôm nhu cười một tiếng nàng dâu còn biết cho lão công lột tôm đâu tiến triển lâm phàm cười nói Hung hăng hung há mồm ăn, không phải vậy lần sau không cho ngươi lột tôm. Hạ Uyển thu nói ra, được, lâm phàm há miệng ra ăn cái này đã lột tốt tôm. Cảm giác bằng phẳng còn mang theo một số tê cay cảm giác, nhân sinh đều dường như giống như đi lên đỉnh phong. Cách này còn là lần đầu tiên hạ Uyển thu chủ động cho hắn lột tôm. Thường ngày thời điểm nào có đãi ngộ tốt như vậy. Hạ Uyển Thu là đại minh tinh càng là vô số người ta thích nữ thần. Nữ thần chủ động cho Lâm Phàm lột tôm. Dạng này một màn, Vương Chí Văn, Lý Long Triệu Minh đều xem ở trong mắt. Cuộc sống như thế, bọn họ cũng quá hâm mộ. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ cũng quá tốt rồi đi. Đang ăn hết tôm về sau, Lâm Phạm sờ lên Hạ Uyển Thu bằng phẳng bụng dưới. Người người này... Làm sao ăn cái gì đều ăn không mập Đều ăn no rồi Cái bụng vẫn là như thế bình Lâm Phàm cười nói Hừ Ta cũng muốn ăn nhiều Nhưng là còn bảo trì dáng người hạ quyển thu nói ra Nàng thì ăn mấy cái tôm Ăn một chút thức ăn chay Vô cùng khống chế chính mình sức ăn Ăn hết mấy cái này tôm tối về đều muốn vận động rất lâu Nàng dâu Ngươi ở nhà mặt có thể không phải như thế Lâm Phàm cười nói, "Đó là như thế nào Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, ăn rất nhanh, sợ người khác đều cho ngươi cướp sạch." Lâm Phàm cười nói, "Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, nói, "Ai để ngươi làm ăn ngon như vậy à? Người xấu, ta đều mập hai cân. Khuya về nhà muốn giảm béo." Lâm Phàm cũng nhẹ gật đầu. hắn mấy ngày nay ăn cũng tương đối nhiều cái kia khuya về nhà cùng một chỗ giảm béo hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp kia buổi tối hai người vận động rồi nghe hạ uyển thu nói như vậy vương chí văn có loại tan nát cõi lòng cảm giác mẹ nó ở chỗ này tú ăn ái coi như xong gọi nàng dâu cũng được rồi hạ uyển thu cho ăn lâm phàm ăn tôm hắn cũng có thể nhẫn nhưng là nghe được cái này hai người vận động Vương Chí Văn vẫn là cảm giác trong nội tâm có chút đau nhức. Hạ Uyển Thu là hắn gia thích nữ thần bao nhiêu năm rồi đều là như thế. Tại rất nhiều trong mắt người, Hạ Uyển Thu xinh đẹp, đáng yêu, đơn thuần, thuần khiết không tì vết, hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là Vương Chí Văn nghe được cái gì? Hai người vận động. Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm ở cùng một chỗ, khui về nhà cùng một chỗ vận động còn có thể là cái gì vận động? suy nghĩ một chút hắn thích nhất nữ thần trở thành lâm phàm nữ nhân vương chí văn ngửa mặt lên trời thở dài tú ăn á nếu như chỉ là nhất cấp thương tổn cái kia hạ uyển thu nói hai người vận động quả thực cũng là bảo kích bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 229 lâm tổng là khách sạn đại cổ đông tại cơm nước xong xuôi về sau vương chí văn nhìn lấy mọi người hào khí lấy ra thẻ ngân hàng cười nói Mọi người tới tham gia một lần họp lớp cũng không dễ dàng. Lần này thì ta tới trả tiền. Ai cũng không cho phép đoạt A. Lần này tiệc, Vương Chí Văn tính toán một cái, tăng thêm phòng khách phí dùng còn có rất nhiều. Danh quý tiểu cùng nhau cũng tải 700-800 ngàn. Vương Chí Văn sau lưng Vương thì tập đoàn thân ra 10 tỷ, Vương Chí Văn cũng chỉ có mấy chục triệu tiền mặt. Lập tức xuất ra 7 chục vạn tuy nhiên không phải rất quan tâm nhưng cũng là hơi có chút đau lòng. Nhưng là có thể ở trước mặt mọi người trang cách bức cũng coi là không tệ. Tân Vương triều khách sạn phí dùng khá cao. Nhìn lấy Vương chí Văn nhiệt tình như vậy. Rất nhiều nữ sinh đều là lộ ra nụ cười. Nhìn lấy Vương Trí Văn. Càng xem càng thuận mắt. Dù sao ở bên ngoài có người mời ăn cơm vẫn là rất tốt. Vương Chí Văn cười cười, vốn là coi là Hạ Uyển Thu cũng sẽ tới cảm tạ hắn, nhưng là cũng không có. Hạ Uyển Thu vẫn luôn tại lâm phàm bên người thậm chí đều không có chủ động đi cùng nam sinh chào hỏi. Đều là nam sinh tìm đến Hạ Uyển Thu chào hỏi thời điểm, nàng mới có thể lễ phép đáp lại một chút. Trận này họp lớp, ăn thật nhiều tiệc. Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu ngược lại là ăn rất ít, chỉ ăn một chút tôm hùm. Đang chờ đợi tính tiền thời điểm tới một người quản lý Quản lý đằng sau theo mấy cách mỹ nữ phục vụ viên Ngày khỏe chứ, ngày lần này tiêu phí hết thảy 723.084 nguyên Quản lý mỉm cười nói Vương ca muốn không ta tới trả tiền đi Lý Long cười nói Hắn cũng là rất có tiền người Đuổi không đến hạ Uyển thu Nhưng vẫn là có thể ra ngoài trang cách bức Dù sao Tô Tiểu Vũ cũng tại trong nhóm Không có Hạ Uyển Thu còn có thể đuổi theo Tô Tiểu Vũ Tô Tiểu Vũ lão ba là thế giới thủ phủ Đây cũng là tất cả mọi người biết đến sự tình Mà lại mấu chốt là Tô Tiểu Vũ lớn lên xinh đẹp như vậy Rất nhiều nam sinh cũng đều rất la thích Tuy nhiên hơn trăm ngàn sẽ thịt đau một chút Nhưng cũng có thể tiếp nhận Không được, ta nói, chớ giành với ta Vương Chí Văn nói ra, lúc này thì muốn xuất ra thẻ ngân hàng. Tại chỗ nhiều như vậy nữ sinh, Vương Chí Văn cùng Lý Long đều không muốn mất mặt. Dù sao nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh, mà lại hạ uyển thu cũng ở tại chỗ. Hai người tranh tính tiền cũng có thể có được một ít nữ sinh hào cảm. Dù sao thổ hào mới có thể lập tức xuất ra hơn trăm ngàn, người bình thường chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy. mà ở thời điểm này quản lý đi tới lâm phàm trước mặt khẽ khom người lâm tổng ta là tân vương triều khách sạn quản lý tân vương triều khách sạn cũng là tân lệ xanh đại khách sạn dưới cờ công ty một trong nhan tổng cố ý đã thông báo ngài đi vào công ty thời điểm phải dùng đãi ngộ tốt nhất đến chiêu đãi ngài trận này tiêu phí toàn bộ miễn phí quản lý mỉm cười nói nhìn đến quản lý thời điểm lâm phàm cũng hơi kinh ngạc lập tức nở một nụ cười nhan tuyết dưới cờ khách sạn chi nhánh còn thật nhiều nhất là tại ma đô đã sớm làm thành liên tỏa ra minh hình thức lâm phàm đi rất nhiều khách sạn năm sao ăn bữa cơm nói không chừng đều sẽ miễn phí hắn là tân lệ xanh khách sạn đại cổ đông ngẫu nhiên đến khách sạn ăn một lần cơm khách sạn cũng nguyện ý vì lâm phàm miễn phí dù sao lâm phàm thân phận và địa vị không cần nói cũng biết lâm phàm đi tới nơi này ăn cơm tại quản lý xem ra lâm phàm nói không chừng là đến thị sát khách sạn công tác vạn nhất lâm phàm muốn là cho nhan tuyết nói cái gì toàn bộ tân vương triều khách sạn đều đến lòng người bàng hoàng nguyện ý vì lâm phàm miễn phí cũng là khách sạn lôi kéo lâm phàm một loại phương thức nghe được quản lý hô lâm phàm xưng hô gọi là lâm tổng tại chỗ tất cả nữ sinh đều là có chút không thể tin nơi này là địa phương nào khách sạn năm sao tân vương triều mà lại tân vương triều vẫn là tân lệ xanh đại khách sạn công ty con nơi này quản lý đối lâm phàm xưng hô như vậy cái này âm thanh lâm tổng liền có thể nói rõ rất nhiều thứ quản lý lâm phàm là khách sạn trần tính nhìn hướng quản lý hỏi Lâm Tổng là khách sạn thứ hai đại cổ đông Cũng là công ty của chúng ta đại cổ đông Cho nên Lâm Tổng tới nơi này ăn cơm Miễn phí là cần phải Quản lý cung kính nói Nghe được quản lý nói như vậy về sau đông đảo học sinh đều là lộ ra một chút sợ hãi than thanh âm Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm vẫn luôn là một cái ngôi sao lớn Ai có thể nghĩ tới Lâm Phạm ngoại trừ là đại minh tinh thân phận bên ngoài vẫn là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông tân lệ xanh đại khách sạn làm khách sạn năm sao tại ma đô nắm giữ nhiều nhà chi nhánh tư sản cũng đã có vài tỷ mà lâm phàm là khách sạn này thứ hai đại cổ đông nói rõ lâm phàm vẫn là một cách đại lão bản a a a đại cổ đông lâm tổng nguyên lai lâm phàm thật lợi hại như vậy về sau đều phải xưng hô một tiếng lâm tổng lâm tổng nguyên lai đã là đại lão bản chúng ta cũng không quá dám đến khách sạn 5 sao ăn cơm, Lâm Phàm cũng đã là khách sạn 5 sao lão bản tuyệt. Trước đó nói Lâm Phàm mở ra nhà hàng nhỏ, hiện tại ta đã hiểu. Lâm Phàm mở không phải nhà hàng nhỏ, mà đô khách sạn 5 sao nguyên lai like Lâm Phàm liền tại bên trong có cổ phần a. Đối mặt với mọi người tán thưởng, Vương Chí Văn cùng Lý Long đều choáng váng. Nhất là Lý Long, hắn liền muốn trang cái bức làm sao khó như vậy hiện tại được lâm phàm vẫn là nơi này đại cổ đông cái này đại thân phận cổ đồng nói rõ lâm phàm tại khách sạn năm sao địa vị còn không thấp thứ hai đại cổ đông đã coi như là khách sạn lão bản mà lâm phàm chỉ dựa vào dạng này giá trị con người thì so với hắn càng lợi hại hơn nhìn lấy vẻ mặt của mọi người lâm phàm cười nói không cần cho ta miễn phí bình thường tính tiền đi bảy trăm ngàn tuy nhiên cũng không tính là gì bất quá cũng không thể để khách sạn thua lỗ huống chi vương trí văn cùng lý long đều là giá trị con người mấy chục tỷ người cũng không kém chút tiền ấy chủ yếu là hai người kia đều rất muốn tính tiền lâm phàm cũng không có cách nào ăn khách sạn tiệc vốn là cần phải trả tiền đã có người cướp tính tiền lâm phàm cũng sẽ không tự tuyệt trận này khách sạn lợi nhuận phân hoa hồng thời điểm cũng sẽ phân cho lâm phàm rất nhiều tiền nghe lâm phàm nói như vậy vương trí văn cùng lý long trên mặt mới một chút dễ nhìn một số bọn họ xác thực không kém chút tiền ấy cũng là trả tiền thời điểm luôn luôn cảm giác quái chỗ nào quái vốn là bọn họ có thể rất tốt trang cái bức tốn mấy trăm ngàn kết quả danh tiếng đã bị lâm phàm cướp đi nhìn lấy nhiều như vậy nữ sinh ngưỡng mộ ánh mắt Vương Chí Văn cùng Lý Long đều muốn thổ huyết. Ăn tiệc không chỉ có bị chất đầy thức ăn cho chó, còn không có trang bức thành công. Lâm Phàm cũng là bọn họ nhân sinh bên trong khắc tinh a. Sau cùng Vương Chí Văn cùng Lý Long cắt bỏ ra hơn 300 ngàn trả tiền. Trần Tính nhìn về phía mọi người, "Ngươi nói chúng ta thật vất vả tụ hội một trận, không bằng đi kỹ thuật viên ca hát đi. Nghe nói Lâm Phàm ca hát đặc biệt tốt nghe." Hai bài ca khúc đều lên xí nga âm nhạc đứng đầu bảng. Nghe được Trần Tính đề nghị về sau, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Bọn họ đều nhìn qua Lâm Phàm ca hát lên từ khóa hot video. Chủ yếu là Lâm Phàm hát ca cũng quá êm tay. Tốt, cùng đi chứ, ta còn không có nghe ngươi kêu ca khúc mới đây. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu nghĩ như vậy nghe hắn ca hát Lâm Phạm cũng đáp ứng xuống. Vừa mới đại học lúc tốt nghiệp. Lâm Phàm để hòa hợp Hạ Uyển Thu khả năng đi không đến cùng nhau. Chuyên môn viết bài hát này. Chỉ là không có nghĩ đến quanh đi quẩn lại, Hạ Uyển Thu còn là trở thành bên cạnh hắn trọng yếu nhất cô bé kia. Hôm nay, liền đem bài hát kia, hát cho nàng nghe đi. Có Hạ Uyển Thu tại, Lâm Phàm cảm giác nhân sinh của mình đều biến đến triệt để khác biệt. Nghe được Lâm Phàm nguyện ý đi, đông đảo nữ sinh đều là thét lên ra tiếng. Vương Trí Văn, Lý Long, Triệu Minh cũng cũng không có tại Lâm Phàm trước mặt trang bức ý nghĩ. Bọn họ cũng muốn nghe một chút. Lâm Phàm hát ca đến tột cùng đến cỡ nào êm tai bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 230 Vương Chí Văn khóc. Làm sao nữ sinh đều đến Lâm Phàm nơi đó đi khi xác định muốn đi kỹ thuật viên thời điểm Hạ Uyển Thu lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nàng lặng lẽ cầm lên điện thoại di si động cho Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Tính Tính phát tin tức đi qua. Hạ Uyển Thu. Tiểu Vũ. Tính Tính. Lâm Phàm muốn tải kỹ thuật viên KHA. Các ngươi muốn cùng một chỗ tới sao Tô Tiểu Vũ. Lâm Tính Tính. Hứa Dương. Tô Tiểu Vũ. Đương nhiên muốn nghe. Ta vừa vặn cũng làm xong. Đi nghe sư phụ hiện trường ca hát rồi. Lâm tính tính. Ta cũng muốn đi. Nói cho ta biết địa chỉ. Lâm Phàm hát ca có thể dễ nghe. Muốn là Lâm Phàm có thể cho chúng ta làm tiệm. Vậy thì càng tốt hơn. Hứa Dương. Làm lẳng lặng bạn trai. Vẫn là Lâm Phàm huyên đệ. Lâm Phàm hiện trường ca hát. Này làm sao có thể không đi Lâm Khả Hân. Hòa. lâm phàm thật muốn ca hát sao ta cũng có thể đi hiện trường sao sở giao giao còn có ta còn có ta tại một cái que chát trong đám nghe được lâm phàm muốn ca hát tin tức các đại minh tinh đều là sinh động hẳn lên bọn họ đều nghe qua lâm phàm ca nhìn qua lâm phàm hiện trường trực tiếp nhưng là bọn họ đều không có tự mình tại hiện trường nghe lâm phàm ca hát Ca hát loại chuyện này đang nghe hiện trường ca hát thời điểm, cái kia là hoàn toàn không giống. Mấy nữ sinh này là hoa hạ đại minh tinh. Các nàng cũng đồng dạng là lâm phàm phen Có thể nghe được lâm phàm hiện trường ca hát, mấy người này lúc này cũng có chút tâm động. Đến kỹ thuật viên thời điểm mở một gian rất lớn gian phòng. Kỹ thuật viên lão bản tự mình đến tiếp đãi. nhất là làm kỹ thuật viên lão bản biết lâm phàm tới thời điểm càng là trực tiếp tuyên bố miễn phí lâm phàm cùng hạ uyển thu thế nhưng là đại minh tinh nhất là lâm phàm hát ca quá êm tay kỹ thuật viên lão bản thậm chí còn là lâm phàm phen tại kỹ thuật viên bên trong ngồi xuống thời điểm mọi người cũng là từng đợt kinh thán lâm phàm hiện tại sức ảnh hưởng cũng quá lớn đi vào kỹ thuật viên Kết quả kỹ thuật viên lão bản đều muốn cho chúng ta miễn phí Đúng vậy à Tại khách sạn năm sao ăn một bữa tiệc Quản lý cũng muốn muốn cho chúng ta miễn phí Lâm Phàm sao có thể lợi hại như vậy à Ta cũng nghe qua Lâm Phàm hát cái kia hai bài ca Thật rất tốt nghe Các ngươi cũng có thể đi xí nga âm nhạc download đến nghe một chút Chờ ta trở về lại đi nghe đi Lâm Phàm đều ở nơi này có thể Hiện trường nghe được Lâm Phàm ca hát. Đông đảo nữ sinh nhìn lấy Lâm Phàm gương mặt ngưỡng mộ. Lâm Phàm có tiền, lại lớn lên rất đẹp trai quan trọng ngay cả hát ca đều rất êm tay. Đương nhiên đi vào kỹ thuật viên người có rất nhiều. Lâm Phàm cũng không có khả năng cầm lấy mạch một mực kêu. Ngay tại kỹ thuật viên bắt đầu một nửa thời điểm mọi người cũng đều hát rất nhiều ca. Sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Phàm Đông đảo nữ sinh đều có chút chờ mong. Bọn họ rốt cuộc có thể nghe Lâm Phàm ca hát. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Mấy chiếc xe sang trọng đứng tại kỹ thuật viên cửa. Theo xe sang trọng phía trên đi xuống mấy cái quen thuộc khuôn mặt. Đại Minh Tinh Tô Tiểu Vũ. Đại Minh Tinh Hứa Dương. Ngôi sao ca nhạc, Lâm Tính Tính. Còn có hai cái nữ hài tử cũng giống nhau là Đại Minh Tinh, Lâm Khả Hân cùng Sở Giao Giao. Ngọa Tào Ngọa Tào Đại Minh Tinh nhóm đều tới. Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Tính Tính, Lâm Khả Hân, Sở Giao Giao. Đây chính là năm cái Đại Minh Tinh A. Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu cũng ở nơi đây, vậy mà lại có nhiều như vậy Đại Minh Tinh đi vào chúng ta kỹ thuật viên. Đến cửa thời điểm. Tô Tiểu Vũ trước đi đến. Tô Tiểu Vũ cũng là hạ uyển thu bạn học thời đại học, vừa vặn giúp xong sự tình tới tham gia họp lớp. Làm Tô Tiểu Vũ vừa mới lúc tiến vào, chúng người ánh mắt sáng lên. Đại Mỹ nữ Tô Tiểu Vũ đến rồi uyển thu tỉ tỉ, ta tới chầm, mọi người tốt a. Tô Tiểu Vũ nhìn về phía mọi người, nhiệt tình chào hỏi. Nhìn đến Tô Tiểu Vũ sáng vẻ, vương chí văn nuốt nước miếng một cái. Tô Tiểu Vũ hiện tại sao có thể đẹp mắt như vậy á? Vương Chí Văn vừa định cùng Tô Tiểu Vũ nói chuyện. Tô Tiểu Vũ liền chạy tới lâm phàm bên người. Căn bản không có cho hắn cơ hội. Sư phụ, rốt cuộc có thể tới nghe ngươi ca hát Tô Tiểu Vũ nói ra. Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ cùng lâm phàm quan hệ, Vương Chí Văn lại có chút hâm mộ. Mẹ nó, Tô Tiểu Vũ tại sao cùng lâm phàm quan hệ cũng tốt như vậy á? Làm sao cái gì mỹ nữ đều cùng lâm phàm quan hệ tốt như vậy Chẳng lẽ hắn vương trí văn liền không có mỹ lực hắn dù sao cũng là giá trị con người mấy chục tỷ người Tương lai vương thị tập đoàn người thừa kế Muốn là lại đến mỹ nữ Hắn cũng không tin Luôn có mỹ nữ hội ngồi đến bên cạnh hắn a kỹ thuật phiên cửa lớn Mở ra Một cách nhan chỉ xuất chúng nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người hoa hạ đại ca sĩ lâm tính tính tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh liền ngôi sao ca nhạc lâm tính tính đều tới nơi này tại lâm tính tính bên người cũng là hoa hạ hiện nay đại minh tinh. hứa dương tại hứa dương sau lưng là hai cái nhan trị càng xinh đẹp hơn nữ sinh hai cô bé này võng thượng cơ hồ không có không biết các nàng lâm khả hân bắc ảnh hoa khôi Nóng này toàn bộ mạng lưới đại Mỹ nữ. Hiện tại như cũ tại rõ ràng tinh bảng phía trên có thể đứng hàng đầu. Tác phẩm của nàng không biết có bao nhiêu fan ra thích. Lâm Khả Hân tại mấy cái tháng trước, nàng fan lượng so hạ uyển thu còn muốn càng nhiều. Sở giao giao là Lâm Khả Hân bạn học cùng lớp tuy nhiên không gọi được hoa khôi nhưng cũng sống vậy xinh đẹp. Lại là hai cách đại mỹ nữ đến rồi mấy cách này đại mỹ nữ một đi tới nơi này Nhan chỉ lập tức đem đông đảo nữ sinh đều ép xuống Cũng chỉ có hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ sáng này nữ sinh có thể không giả lâm khả hân nhan chỉ Mấu chốt là những người này đều là đại minh tinh a Những thứ này đại minh tinh làm sao toàn đều tới nhà hát kỹ thuật viên này Vương Trí Văn trợn tròn mắt Lý Long trợn tròn mắt Hạ Huyền thu tất cả các bạn học toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đừng nói là những bạn học này, thì liền kỹ thuật viên lão bản cùng công tác nhân viên cũng là gương mặt chấn kinh. Lập tức phái ra đông đảo bảo an bảo hộ những thứ này đại minh tinh an toàn. Lâm Phàm đến nơi này, sau đó Hoa Hạ đại minh tinh nhóm đều đến tìm Lâm Phàm. Ngọa Tào, tới nhiều như vậy đại minh tinh đều là tới nghe lâm phàm ca hát sao mà lại những thứ này đại minh tinh đều cùng lâm phàm quan hệ rất tốt hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này đại minh tinh chân nhân lâm phàm tại làng giải trí nhân duyên cũng quá tốt rồi đi hâm một phốc ta càng muốn nghe lâm phàm ca hát lâm phàm ca hát đến tột cùng là đến cỡ nào êm tai có nhiều như vậy đại minh tinh nguyện ý tới nơi này nghe lâm phàm ca hát đông đảo học sinh một trận kinh thán rất nhiều người đều ngồi ở lâm phàm bên người vương trí văn bên người lại là giống tuyết vương trí văn muốn thổ huyết cùng lâm phàm so sánh hắn quả nhiên cái gì mị lực cũng không có những thứ này đại minh tinh một tới nơi này cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào lâm phàm trên thân lâm phàm đều đã có bạn gái vẫn là có nhiều nữ sinh như vậy nguyện ý nhìn hắn Nhìn lại mình một chút Vương Trí Văn thở dài Hắn đột nhiên đã hiểu hứa dương cảm giác Vương chí Văn lại liếc mắt nhìn hứa dương Chỉ thấy hứa dương nắm lâm tính tính tay cảm tình phi thường tốt Mẹ nó, hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt hứa dương Hứa dương cũng đã là có bạn gái người Là cái này Nhân sinh trinh lệch sao hắn so ra kém lâm phàm coi như xong Hiện tại liền hứa dương cũng so ra kém bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chính chương 231 mẹ nó lại bị lâm phàm nhét thức ăn cho chó lâm khả hân cùng sở giao giao lần thứ nhất tại hiện thực sinh hoạt bên trong tiếp xúc gần gũi lâm phàm khi thấy lâm phàm chân chính bộ dáng lúc hai cái nữ hài tử cũng cảm giác được một số kinh diễm lâm phàm là thật rất đẹp a lâm phàm ngươi tốt ta là lâm khả hân cũng là fan của ngươi Lâm Khả Hân nhất tiếu huynh thành chủ động đối Lâm Phàm đưa tay ra Ngươi tốt Lâm Phàm lễ phép cười một tiếng nắm chặt lại Lâm Khả Hân tay Lâm Phàm Ta thật là fan của ngươi Ngươi ca hát cực kỳ tốt nghe Diễn ký cũng rất tốt Vẫn là một cách đại biên kịch cùng đại đạo diễn Lâm Khả Hân nói nghiêm túc Trước đó tinh tinh hoa viên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện tranh đoạt thu thị suốt thời điểm Cũng là hoa sách ngành điện ảnh cùng Nguyệt Hoa tập đoàn chiến tranh. Cùng Lâm Khả Hân cũng không có quan hệ. Nàng thậm chí còn chủ động đi ra giúp tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyên truyền. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm đối Lâm Khả Hân nhiều một chút hào cảm. Chí ít nữ hài tử này nhân phẩm cũng không tệ lắm. Ta là sở giao giao cũng là fan của ngươi. Sở giao giao nhìn lấy Lâm Phàm cũng chủ động đưa tay ra. Sở giao giao cùng lâm khả hân đối lâm phàm đều rất có lễ phép Các nàng rất la thích lâm phàm ca cũng rất la thích lâm phàm đập kịch Tận quản các nàng là đại minh tinh nhưng đại minh tinh cũng là có thần tượng Lâm phàm cũng là thần tượng của các nàng Nhìn lấy hai cái đại minh tinh đối lâm phàm như thế lễ phép Hữu hảo vương trí văn yên lặng nhìn lấy tình cảnh này Hai cái rất đẹp đại minh tinh đều cùng lâm phàm quan hệ tốt như vậy Lâm Phàm Các nàng đều là bạn tốt của ta. Tất cả mọi người muốn nghe ngươi ca hát hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Nở nộ cười xinh đẹp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vậy ta liền đến hát một bài đi. Lâm Phàm cười nói cầm lên mic phô ne. Vì nghe được Lâm Phàm ca hát. Tô Tiểu Vũ. Lâm Tính Tính. Hứa Dương. Sở Giao Giao. Lâm Khả Hân. mấy cách đại minh tinh toàn bộ đều đến nơi này, đó cũng không phải khoa trương mà là bởi vì lâm phàm tiếng ca tương đương có lực xuyên thấu. nghe lâm phàm ca hát có thể chìm đắm trong cái kia mỹ diệu thế giới bên trong. nếu như lâm phàm hiện tại liền muốn mở ca nhạc hội, không biết sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ cùng ngôi sao chạy tới. quen thuộc nhạc điểm âm thanh vang lên, chính là lâm phàm ca khúc thứ nhất khúc tỏ tình khí cầu. Sông sen bờ bờ trái cà phê tay ta một chén nhấm nháp ngươi Mỹ làm lâm phàm mang theo tử tính âm thanh vang lên thời điểm. Tại chỗ hết thầy mọi người. Đều là toàn thân khẽ giật mình. Nhất là hạ uyển thu những bạn học kia đều là ánh mắt chừng lớn đầy mắt thật không thể tin. Trời ạ, đây chính là lâm phàm tiếng ca à. Lâm phàm ca hát thật thật tốt nghe a Mở miệng quỷ. Tuyệt ngọa tảo Làm sao có thể dễ nghe như vậy? Nghe Lâm Phàm hiện trường ca hát. So sánh -sí Nga âm nhạc bên trong còn tốt hơn nghe rất nhiều. Vương Trí Văn Triệu Minh, Lý Long ba người đều là nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ đời này đều chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca. Bài này tỏ tình khí cầu, Lâm Phàm một kêu đi ra về sau, người chung quanh cũng dần dần trầm mê tại trong đó. Cái gì gọi là ca khúc vàng? Đây chính là ca khúc vàng. Tại tỏ tình khí cầu toàn bộ kêu còn về sau tất cả mọi người thật sâu đắm chìm trong bên trong. Ở trước mặt bọn họ, dường như xuất hiện một bức Mỹ hảo hình ảnh. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm cười rất ngọt. Ngay sau đó, là Lâm Phàm hát thứ hai bài hát khúc Ngồi cùng bàn ngươi. Ngồi cùng bàn ngươi bài hát này. Giảng chính là hai người Mỹ hảo luyến tình. Lại lại dẫn một số tiếc núi. Không có cách nào cùng một chỗ. Chính là bài hát này có thể phát động tất cả mọi người tổng minh. Bài hát này cũng là Lâm phàm đã từng muốn viết cho Hạ uyển Thu ca khúc. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi. Làm Lâm phàm theo nhạc điểm bắt đầu kêu bài hát này thời điểm nở một nụ cười. Bài hát này. Hắn vốn chính là muốn kêu cho Hạ Uyển Thu nghe. Muốn tại nàng sinh nhật ngày ấy cho nàng một kinh hỷ. Nhưng là ngày nào đó xuất hiện một số ngoài ý muốn. Cho tới hôm nay, Lâm Phàm mới có thể tại Hạ Uyển Thu trước mặt kêu bài hát này. Bài hát này không hề dài, lại có thể ra gây nên tất cả mọi người vô hạn mơ màng. Lâm Phàm tiếng ca thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Tại chỗ rất nhiều nữ sinh, có một ít nữ sinh đã ngây ngất tại bài hát này bên trong. Mà Hạ Uyển Thu cũng là ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Lâm Phàm một bên hát bài hát này, vừa đi tiến lên, nhẹ nhàng sát Hạ Uyển Thu tay. bà kỹ thuật viên bên trong tất cả ánh đèn đều đánh vào Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu trên thân hai người. Lâm Phàm đang hát bài hát này thời điểm, liền cửa rất nhiều bảo an. Còn có kỹ thuật viên lão bản đều là tại yên lặng nghe lâm phàm ca hát bọn họ sẽ không tiến đi quấy dày lâm phàm thế nhưng là lại nhìn không được không nghe lâm phàm tiếng ca dù sao tại kỹ thuật viên bên trong người đang hát thế nhưng là để vô số người đều ra thích lâm phàm a lâm phàm dựa vào tiếng ca liền có thể hấp dẫn vô số phen kỹ thuật viên lão tổng yên lặng nghe lâm phàm ca hát say mê trong đó thật là Rất êm tai à Kỹ thuật viên Lão Tổng cảm thán một tiếng đối Lâm Phạm sơ ngón tay cách lên Có thể nghe được Lâm Phàm hiện trường ca hát thật là quá hạnh phúc Mở nhiều năm như vậy kỹ thuật viên cũng đáng Muốn là Lâm Phàm có thể đi mở ca nhạc hội Ta nhất định cái thứ nhất chống đỡ Kỹ thuật viên Lão Tổng nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng Hai bài ca đã hát xong thời gian rất ngắn tất cả mọi người hy vọng nếu như thời gian có thể lại lâu một chút thì tốt biết bao có thể được nghe lại lâm phàm kêu một lần tốt bao nhiêu kỹ thuật viên bên trong hạ uyển thu rất nhiều bạn học thời đại học nhóm mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nhất là những nữ sinh kia ảo ảo bị lâm phàm chỗ tin phục lâm phàm có hơn ướp xe đua hơn ướp biệt thự vẫn là khách sạn năm sao đại cổ đông Đồng thời Lâm Phàm vẫn là đại minh tinh Nhiều loại thân phận tại thân Nhưng để đông đảo nữ sinh bội phục nhất điểm là Lâm Phàm nhân phẩm Lâm Phàm không có cùng bất kỳ một cách nào nữ sinh mập mờ Không có đi nhìn bất kỳ một cách nào nữ sinh đôi chân dài Thậm chí không có thêm bất kỳ một cách nào nữ sinh que chát Lâm Phàm ca hát dễ nghe như vậy, nhân phẩm cũng rất tốt Chính là bởi vì dạng này cảm tình mới có thể làm cho tất cả mọi người hâm mộ. Theo liên hoan đến kỹ thuật viên, lâm phàm ánh mắt thường xuyên chỉ ở hạ Uyển thu trên thân. Tại chỗ xinh đẹp nữ hài tử có rất nhiều. Thế nhưng là trong ánh mắt của hắn chỉ có một cái nữ hài, cái kia chính là hạ Uyển thu. Một người trong mắt ánh sáng là không có cách nào bị che giấu. Mặc dù có lâm khả hân, sở giao giao dạng này nữ thần. Có lâm tính tính dạng này xinh đẹp nữ hài tử. Còn có tô tiểu vũ khả ái như vậy nữ hài. Lâm phàm cũng xưa nay không làm mà thay đổi. Hắn cùng hạ uyển thu ở giữa cảm tình. Như thế nào lại là người khác có thể sánh được đâu trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Hạ uyển thu không phải lâm phàm tình nhân. Nàng là lâm phàm đã từng ngồi cùng bàn Là hắn hiện tại bạn gái. Cũng là hắn tương lai nàng dâu. tô tiểu vũ, lâm khả hân sở giao giao ba nữ hài tử đều là lộ ra nụ cười. tình cảnh này thật rất đẹp a. lâm phàm tại hiện trường hát ca cảm động hết thảy mọi người. ca hát hát xong, lâm phàm buông xuống microsophone. Vô vô lâm phàm trong mắt chỉ có nàng. không có nói nhiều một câu. bài hát này là tặng cho nàng. nàng cũng là hắn thiên sứ độc nhất vô nhị. Nhìn trước mắt khuôn mặt ửng đỏ nữ hài, Lâm Phàm tim đập thình thịch. Ở cấp 3 thời điểm, làm nàng ngồi cùng bàn, Lâm Phàm không có lấy súng khí, đối nàng tỏ tình. Tốt nghiệp đại học về sau, Lâm Phàm làm một cái nhà hàng nhỏ lão bàn, không có tiếng tâm gì. Nàng là đỉnh phong đại minh tinh chói lóa mắt. Hắn cùng nàng vốn là đi không đến cùng một chỗ. Thế nhưng là có một loại vận mệnh, gọi là số mệnh. tại đúng thời gian gặp đúng nàng dù là trung gian có gặp rình sau cùng ở bên cạnh hắn nữ hài tử vẫn là nàng còn may là ngươi Lâm Phàm cười một tiếng nắm Hạ Uyển Thu tay giờ khắc này là vô cùng hạnh phúc u phi quy quy mơ Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật đầu nhìn lấy cô gái như vậy Lâm Phàm không tiếp tục cho nàng cơ hội chạy trốn hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng thủ hộ nàng còn có hôn nàng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới lâm phàm chủ động im lên hạ uyển thu môi đỏ tình cảnh này thời gian đều vì này dừng lại cách này là trừ quay phim bên ngoài lâm phàm lần thứ nhất chủ động hôn môi của nàng cũng là lần đầu tiên nàng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại không có đi phản kháng lâm phàm trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến Lâm Phạm chậm rãi buông lỏng ra Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu khuôn mặt sớm đã đỏ bừng. Còn kém đạt được cha mẹ của nàng đồng ý, liền có thể cùng nàng cùng một chỗ kết hôn a. Còn có nửa năm, nửa năm sau, nhất định muốn đạt được nàng cha mẹ đồng ý. Nghĩ tới đây, Lâm Phạm nội tâm vô cùng kiên định. Trung quanh hết thầy mọi người đều hứng chịu tới bảo kích. Nhất là Vương Chí Văn, mẹ nó Lại bị Lâm Phàm nhét thức ăn cho chó bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 09 chương 232 đánh dấu A ly thứ hai đại cổ đông trong bất chi bất xác Thời gian 10 ngày Lặng yên mà qua Cách này trong 10 ngày Lâm Phàm đều tại rất nghiêm túc viết kịch bản chuẩn bị kiếm nhiều tiền Hiện tại Lâm Phàm bên người đã ký một cái ngôi sao lớn tô tiểu vũ vì tô tiểu vũ sau này phát triển lâm phàm khẳng định cũng không thể bạc đãi tô tiểu vũ lâm phàm hiện tại dù sao cũng là cá nhân còn không phải một cái rất lớn giải trí công ty lâm phàm còn không thể cùng nguyệt hoa hoa sách ngành điện ảnh dạng này giải trí công ty so sánh những thứ này công ty giải trí thực lực kinh tế nhân mạch tư nguyên tại kinh nghiệm phương diện này cũng đều muốn vượt qua lâm phàm rất nhiều Tô Tiểu Vũ dạng này ngôi sao trở thành Lâm Phàm bên người nghệ sĩ. Nàng không lại vì Nguyệt Hoa tập đoàn kiếm tiền. Từ nay về sau, nàng chỉ là Lâm Phàm nghệ sĩ. Nếu như Lâm Phàm nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp phong sát nàng. Nhưng vậy cũng là chuyện không thể nào, hiện tại Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ cũng rất tốt. Ký Tô Tiểu Vũ cũng cho Lâm Phàm một số áp lực. mà đây cũng là lâm phàm tương lai kế hoạch bên trong bước đầu tiên muốn chân chính tại trong vòng giải trí mặt đứng vững gót chân dựa vào nguyệt hoa một cách công ty là không được vì tốt hơn bảo hộ bên người nữ hài bảo hộ hạ uyển thu tốt nhất là có thể chính mình xây một cái giải trí công ty tô tiểu vũ đã thành hắn nghệ sĩ chờ hạ uyển thu cùng nguyệt hoa hợp đồng đến kỳ cũng có thể thuận lý thành trương trở thành lâm phàm dưới cờ nghệ sĩ. Lâm phàm hiện tại hoàn toàn có năng lực đi chủ bị một nhà giải trí công ty. nghệ sĩ tiền kiếm được cùng giải trí công ty là hoàn toàn so sánh không bằng. khoảng cách lần trước đánh dấu cũng đã qua nửa tháng. lâm phàm tâm lý rất chờ mong lần này có thể đánh dấu thứ gì. muốn mở một nhà giải trí công ty. trọng yếu nhất cũng là tiền. thực lực. nhân mạch. những thứ này thiếu một thứ cũng không được thì nhìn lần này có thể hay không đánh dấu một số đồ tốt trước đó lấy được cổ phần đại đa số đều là ở nước ngoài ở trong nước ngược lại không có đánh dấu cái gì rất lợi hại công ty lâm phàm nói ra ngồi trong phòng chuẩn bị bắt đầu đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được ali năm phần cổ phần Chúc mừng ký chủ chính thức trở thành Ali công ty dưới cờ thứ hai đại cổ đông. Tương quan quyền tài sản văn kiện cùng giấy chứng nhận. Đều đã chính thức cấp cho đến hệ thống nhà kho. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm lúc, Lâm Phàm có chút không thể tin. Nếu như nói trước đó đánh dấu lơ vơ công ty cùng che nổ công ty để Lâm Phàm mừng rỡ, Vậy lần này cũng là sung động. Ali Ba đã sớm trải rộng toàn cầu. Trong đó Ali Mã Tổng càng là chữ xanh toàn thế giới. Ali công ty dưới cờ sản phẩm đã sớm khắp các cái địa phương. Tuy nhiên chỉ cầm tới Ali 5% cổ phần. Nhưng cái này 5% cổ phần tầm quan trọng. Lại là không cần nói cũng biết. Thì liền Mã Tổng đều chỉ có 9% hai bên cổ phần. Nắm giữ 5% cổ phần người tại Ali là ít càng thêm ít Lâm Phàm nhảy lên trở thành Ali thứ hai đại cổ đông tương đương với Lâm Phàm đã trở thành công ty cao tầng Mà Ali giá trị thị trường là lơ, vư, công ty cùng che nổ công ty đều không thể sánh bằng Ali giá trị thị trường Cao đến 6.505.6 tỷ đô la đổi thành nhân dân tệ Tương đương với 45.527 bảy. 489,9 tỷ nơ, dơ, tê Hơn 40.000 ớt nơ, dơ, tỷ A giá trị thị trường Nếu như viết trên giấy Đều có 13 chữ số Tương đương với có 4.552 tỷ 748.992 ngàn nguyên Hơn 40.000 ớt, đây là khái niệm gì? Tuyệt đối không cách nào lường được khái niệm lâm phàm thu được năm phần trăm cổ phần hàng năm chỉ là lợi nhuận làm tối thiểu đều có vài tỷ mà lại trọng yếu nhất chính là địa vị trở thành ali hội đồng quản trị cao tầng lâm phàm sẽ thực sự trở thành một tên giới kinh doanh lão đại ali năm phần trăm cổ phần ta dựa vào cái thân phận này thì là đủ để hạ uyển thu cha mẹ coi trọng đi lâm phàm nói ra Không quá nửa năm về sau còn muốn cùng nàng dâu so một chút tài sản. Tuy nhiên đánh dấu Ali cổ phần. Nhưng kiếm lời lợi nhuận muốn chia thành. Một năm mới chia làm một lần. Lâm phàm thở dài một tiếng, lắc đầu. Mọi người đều biết, Ali mã tổng kinh đông vương tổng, giấy lương chỉ có một nguyên. Mà hàng năm lợi nhuận làm mới là đầu to, lại thêm một số còn lại thu nhập. Lâm Phàm muốn cầm đến tiền ít nhất đều phải chờ một năm. Không có khả năng hôm nay mới vừa vặn trở thành Ali cổ đông. Ngày mai Ali liền trực tiếp phân cho Lâm Phàm mười mấy cái ước. Ngược lại là tại phát cuối năm phần thưởng thời điểm, Lâm Phàm đoán chừng sẽ có không ít tiền nhập trướng. Nhưng là phải biết, cho dù là cho Lâm Phàm ngàn vạn năm lương cũng còn kiếm lời không được quá nhiều tiền. Nhìn tới vẫn là đến xây một cái giải trí công ty Dựa vào công ty mình kiếm được tiền Dùng an tâm nhất Lâm Phàm thầm nghĩ nói Trọng yếu nhất chính là trở thành giải trí công ty Tới những số tiền kia cũng có thể không bị người hoài nghi Không phải vậy Lâm Phàm mỗi ngày ở nhà cá ướp muối Người nào sẽ tin tưởng hắn là Lơ Vâng Công ty che nổ công ty còn có Ali công ty đại cổ đông Mà Lâm Phàm trở thành Ali thứ hai đại cổ đông tin tức tại toàn bộ Ali công ty, xôi chào. Ali hội đồng quản trị cao tầng đổi người các ngươi nghe nói không? Công ty của chúng ta hội đồng quản trị cao từng phát sinh biến động. đã từng Ali nguyên lão. Đem cổ phần đều chuyển rời đến trên người một người. Đúng vậy A. Có chút nguyên lão cũng muốn thối lui đến hậu trường. Mấy người trẻ tuổi cũng phải lên tới. Cái kia người trẻ tuổi này có thể cầm tới công ty của chúng ta nhiều ít cổ phần ngươi nói cái gì phần trăm cổ phần ông trời ơi. Đây chính là 5% cổ phần thì liền mã tổng đều chỉ có 9% cổ phần. Người này tên gọi là gì có hay không ai biết cái này lão đại lai lịch. ali công ty bên trong tràn đầy chấn kinh. Công ty cao tầng đổi người cũng liền mang. ý nghĩa công ty có thể sẽ có mới biến động đây là cùng mỗi người cùng một nhịp thở trong lúc nhất thời liền Ali hội đồng quản trị cao tầng cũng không biết công ty thứ hai đại cổ đông tên công ty bên trong chỉ có một người ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn lấy một chương bề ngoài chương này bề ngoài phía trên có lâm phàm rất nhiều tin tức cùng lý lịch ali mã tổng tự mình đang nhìn lâm phàm tin tức lâm phàm hoa hạ đại minh tinh nguyệt hoa tập đoàn kim bài biên kịch. trừ cách đó ra lâm phàm mở ra hơn ước xe đua ở hơn ước biệt thự. đồng thời lâm phàm vẫn là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông. chỉ dựa vào những tin tức này lâm phàm còn không thể trở thành công ty thứ hai đại cổ đông. mã tổng khẽ lắc đầu nói mã tổng nơi này có phần lâm phàm bản văn tuyệt mật. Vẫn là hao tốn thật là lớn tinh lực mới tra được Lâm Tổng thân phận chân chính. Mà lại chỉ có thể tra được một nửa. Trợ lý cung chính đứng tại Mã Tổng trước mặt. Mã Tổng mở ra phần này văn kiện tuyệt mật thấy được Lâm Phàm thân phận thật sự. Lơ Vư công ty thứ hai đại cổ đông. Che nổ công ty thứ hai đại cổ đông. Lâm Phàm vẫn là Bugatti công ty dưới cờ thứ ba đại cổ đông. Hiện tại. Lâm Phạm lại trở thành chúc ta á ly công ty thứ hai đại cổ đông. Mã Tổng nhìn lấy những tin tức này. Dù là hắn đã đứng ở trong nước giới kinh doanh đỉnh đầu. Đều là không khỏi cảm thấy một số rung động. Cái gọi là đại minh tinh chỉ là Lâm Phàm mặt ngoài khiến người ta nhìn đến nhân vật. Trên thực tế, Lâm Phàm thân phận chân chính lại là nhiều như vậy đỉnh phong công ty đại cổ đông. Ma độ. Là chân chính tàng long ngọa hổ A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 09 chương 233 hoa hạ giới kinh doanh truyền kỳ. Mã Tổng mời Mã Tổng cũng cảm nhận được một số chấn kinh. Mà đến lúc nào rồi xuất hiện nhân vật như vậy? Lâm phàm đồng thời là nhiều nhà công ty đại cổ đông quang là thân phận như vậy, là đủ để Mã Tổng coi trọng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Lâm phàm cũng đã trở thành a Ly đại cổ đông. Giúp ta liên lạc một chút Lâm Tổng, ta muốn gặp Lâm Tổng. Mã Tổng buông xuống văn kiện, nói ra. Được rồi. Trợ lý nhẹ gật đầu. Lâm Phàm có thể có ưu tú như vậy lý lịch. Cùng ưu tú như vậy bối cảnh. Tại Mã Tổng trong mắt, Lâm Phàm là một người mới. Mã Tổng không chỉ có là một cái thành công xí nghiệp ra, càng là một cái vì xã sẽ làm ra cống hiến xí nghiệp ra. Toàn bộ Ali đều là mã tổng thân thủ mang ra. Nhìn đến có lâm phàm dạng này tuổi trẻ huyết dịch. Dạng này nhân tài ưu tú. Trở thành Ali đại cổ đông về sau. Mã tổng ở sâu trong nội tâm cảm giác được từ đáy lòng cao hứng. Hắn muốn tự mình gặp một lần lâm phàm. Nếu như lâm phàm thật sự có cái năng lực kia. Cũng chưa hẳn không thể làm Ali tương lai người thừa kế. Biệt thự bên trong. Tại vừa mới đánh dấu Ali cổ phần không lâu sau đó, Lâm Phàm nhận được một chiếc điện thoại. Lâm Tổng ngài khỏi chứ. Ta là Mã Tổng trợ lý. Lập tức đều tưởng muốn tìm cách thời gian. Gặp mặt ngài một lần. Ngài nhìn có thể chứ Mã Tổng trợ lý nói ra. Gặp ta một mặt ta cảm thấy tạm thời không cần thiết. Phiên phức giúp ta truyền cáo Mã Tổng. Mã Tổng chỉ huy hạ Ali phát triển rất tốt. Ta sẽ không can dự bất luận cái gì ali công tác. Hàng năm có thể cầm tới đầy đủ lợi nhuận là có thể. Lâm Phàm nói ra. Hắn không xác định mã tổng gọi điện thoại cho hắn là vì cái gì. Nhưng là đối với mã tổng năng lực. Lâm Phàm là không có hoài nghi. Hoa hạ giới kinh doanh truyền kỳ theo thập niên một đường đi cho tới hôm nay truyền kỳ nhân vật. Để vô số người kính ngưỡng tồn tại. Đã từng để xuống hào ngôn. toàn bộ từng cách thực hiện mã tổng chỉ huy hạ ali đã sớm phát triển không ngừng lâm phàm chỉ là muốn nói cho mã tổng hắn sẽ không ở ali tranh quyền đối với trên buôn bán đồ vật nhất là ali phát triển có mã tổng tại lâm phàm cũng rất yên tâm muốn nói thực sự trở thành một cách thương nghiệp kỳ tài hiện tại lâm phàm còn chưa đủ mà lại nếu quả như thật muốn làm đến mã tổng như thế vị trí thì quá bận rộn Lâm Phàm còn không muốn để cho cuộc sống của mình biến đến bận rộn như vậy. Được rồi. Trợ lý gật đầu, không có dây dưa dài dòng cút điện thoại. Trợ lý trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mã Tổng là nhân vật nào? Giới kinh doanh truyền kỳ. Vô số người kính ngưỡng cử lão. Hoa hạ giới kinh doanh, không có một cách nào đại lão bản dám không cho Mã Tổng mặt mũi. Bất luận là Kinh Đông vẫn là sĩ Nga Lão Tổng toàn bộ giới kinh doanh phía trên, ai dám cử tuyệt Mã Tổng mời? Lâm Phàm lại cự tuyệt. Mà lại Lâm Phàm nói thẳng ra sẽ không can dự công ty bất kỳ sự vụ. Đây chính là bọn họ mới tới đại cổ đông, Lâm Tổng bá lực. tự tuyệt Mã Tổng gặp mặt, đồng thời còn biểu lộ đối công ty thái độ. Mà Lâm Phàm không thấy Mã Tổng nguyên nhân rất đơn giản, hắn trả tại viết kịch bản đại kết cục. lập tức liền muốn viết xong đi gặp mã tổng thì là đơn thuần ngại phiền phức mà thôi mã tổng lâm tổng tự tuyệt đồng thời lâm tổng còn nói trợ lý đem lâm phàm nói lời đều thuật lại một lần còn là lần đầu tiên có người tự tuyệt ta mời mã tổng mỉm cười đối lâm phàm cũng nhiều càng nhiều hiếu kỳ lâm phàm cho dù không muốn nhúc tay a ly sự vụ hiện tại lâm phàm cũng đã là a ly đại cổ đông Cùng một thời gian tại A-li hội đồng quản trị phía trên tất cả cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau. Tại mở xong hội về sau tất cả cao tầng, gương mặt kinh thán. Công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông cổ phần đã xác định tên của hắn là Lâm Phàm Từ nay về sau, Lâm Tổng chính là chúng ta công ty thứ hai đại cổ đông. Ông trời ơi! Lâm Tổng Nguyên Lai còn là tam đại sa xỉ phẩm bài đỉnh phong đại cổ đông. Lâm tổng mặt ngoài là đại minh tinh, trên thực tế cũng là một cách thương nghiệp kỳ tài a. Chỉ là không biết ra tại nguyên nhân gì. Lâm tổng đối tại công ty của chúng ta phát triển cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá sáng này cũng tốt. Dù sao Lâm tổng còn không có tại Ali đời qua. Tổng yếu quen thuộc một đoạn thời gian. Lâm phàm trở thành Ali đại cổ đông sự tình, khiếp sợ đến Ali tất cả cao tầng. A ly cao tầng, mỗi một cách đều là trên buôn bán bá chủ Mà Lâm Phàm xuất hiện, đã hấp dẫn đến những người này chú ý lực Lại qua vài ngày nữa về sau Lâm Phàm cũng đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng Khánh Dư Niên thứ hai quý kịch bản viết gần sấp xỉ Đợi đến kịch bản triệt để viết xong về sau Liền có thể chính thức chuẩn bị cách này hai bộ phim truyền hình khai mạc Mà ở thời điểm này Vân Hằng khoa ký công ty lão tổng Vân Càn đánh tới điện thoại. Lâm lão đệ, rất lâu không có liên hệ a. Vân Càn trong điện thoại cười nói, Vân ca, là rất lâu không có liên hệ. Lâm Phàm cười cười, dù sao cùng Vân Càn quan hệ vẫn là rất quen. Lâm lão đệ, lần này điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là buổi tối ngày mai tại Ma Đô trung tâm thương mại có một trận thịnh đại thương nghiệp thịnh hội. Mọi ngành mọi nghề thương nghiệp tinh anh đều sẽ tới nơi này Nơi này cũng là mở rộng nhân mạch địa phương tốt Trước mấy ngày ngươi không phải nói với ta à Muốn xây một cái giải trí công ty Xây công ty giải trí lời nói nhất định phải có người mạch Mới có thể đứng vững được bước chân Ta cảm thấy lần này tới tham gia trận này thương nghiệp thỉnh hội chính là không thể cơ hội tốt Vân Càn nói ra Chủ yếu là Muốn mời Lâm Lão để đến ăn bữa cơm Tâm sự cái gì Cùng ngươi nói một câu cụ thể làm sao mở cái này giải trí công ty Ngược lại là cũng không tệ Vân Càn cười nói Vân Hàng khoa ký công ty Cũng là giá trị thị trường mấy chục tỷ đại công ty Lão bản Vân Càn càng là tại giới kinh doanh có nổi tiếng địa vị Vân Càn cũng không biết Lâm phàm rất nhiều bối cảnh Lại vẫn nguyện ý tìm đến Lâm phàm Dù sao ngẫu nhiên có thể có mấy cái ở chung tới bằng hữu cũng không tệ Lâm Phàm nói ra Vân ca Cái kia buổi tối ngày mai gặp Có thể mang thân nhân đi sao Vân càn ngược lại là cười nói Thân nhân ta kém chút quên đi Lâm lão để ngươi đều có bạn gái Vẫn là chúng ta hoa hạ đại minh tinh hạ uyển thu Tẩu tử ngươi cũng sẽ tới Thuận tiện nhận thức một chút Ngươi muốn làm cách giải trí công ty Có cái gì phải giúp một tay cứ việc cùng lão ca sách? Vân Càn nói ra. Được rồi, đêm mai gặp. Lâm Phàm nói ra, cút điện thoại. Trận này thương nghiệp thỉnh hội, mọi ngành mọi nghề thương nghiệp tinh anh đều sẽ tới nơi này. Lâm Phàm hiện tại mặc dù là mỗi cách đại công ty đại cổ đông. Nhưng là nếu như chính hắn muốn mở một nhà công ty giải trí lời nói. Gặp phải Phong Ba cũng sẽ càng nhiều. hắn cũng cần tăng lên năng lực của mình làm một cái hợp cách lão tổng chỉ có tại giới kinh doanh bên trong ma luyện không sai biệt lắm lâm phàm về sau lại chân chính đặt chân giới kinh doanh mới có thể đứng vững gót chân lâm phàm tuy nhiên có thể dựa vào chính mình rất nhiều thân phận tới nói phục hạ uyển thu ba ba nhưng những thứ này thân phận đều là hệ thống cho Lâm phàm chính mình cũng muốn làm ra một chút thành tích đến để hạ uyển thu cha mẹ chân chính đi tán thành hắn Thành lập một cái giải trí công ty là bức thiết Không chỉ có muốn giúp Tô Tiểu Vũ tìm mấy đại sứ hình tượng cùng Tư Nguyên Mà lại chỉ có chính mình mở giải trí công ty Mới có thể kiếm được càng nhiều Mở giải trí công ty Đến lúc đó cùng nàng sâu cùng một chỗ tại công ty của mình bên trong Thì không ai có thể khi dễ nàng Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 09 chương 234 hạ phu nhân. Bây giờ đã muộn cũng không cần về canh ba cầu đặt mua toàn bộ hoa hạ thương nghiệp thịnh hội. Ngay tại ma đô trung tâm thương mại cao ốt chọc trời làm bên trong cử hành. Mọi ngành mọi nghề tinh anh đều sẽ đi tới nơi này. Đây là một trận chân chính thỉnh yến. Lâm phàm tại cúc điện thoại về sau tiếng đập cửa vừa vặn vang lên. Mở cửa. Nhìn đến Hạ Uyển Thu đang đứng tại cửa xa vào. Nàng mặc đầu ngủ. Có trắng như tuyết đôi chân dài. Xương quai xanh tinh xảo, Vòng eo tinh tế. Đầu ngủ đơn bạc buộc vòng quanh hoàn mỹ sáng người đường cong. Cái kia mập méo, Cái kia gầy gầy. Vừa mới tắm rửa xong. Còn có thể nghe đến trên người nàng nhỏ xíu mùi thơm ngát. hạ uyển thu mặc đầu ngủ cũng là con mèo nhỏ phim hoạt hình bản mang lên trên lỗ tai mèo cách mũ. meo meo hạ uyển thu tại lâm phàm. trước mặt hai cánh tay làm ra đáng yêu thủ thế còn làm thành chu chu mỏ dáng vẻ. nhìn đến cô gái như vậy lâm phàm thật chịu không được a. hạ uyển thu tại lâm phàm trong nhà ngủ đơn giản tới nói đã cùng lâm phàm ở tại giữa hồ trong biệt thự. Nửa đêm 11 giờ, Hạ Uyển Thu mặt đầu ngủ tại lâm phàm cửa Cảnh tượng như vậy, hỏi ai có thể chịu nổi Hạ Uyển Thu vốn là rất xinh đẹp 167 thân cao không tính quá cao Cũng không tính quá thấp Mấu chút là ngẫu nhiên còn đáng yêu như thế Khiến người ta tim đập thình thịch. Tiểu Vũ đâu lâm phàm hỏi, nhìn về phía ngoài cửa Tiểu Vũ tại gian phòng soát phim đây hạ uyển thu thanh âm êm ái vang lên lâm phàm ánh mắt sáng lên lúc này liền đem hạ uyển thu ôm công chúa tại trong ngực lâm phàm thân thể tố chất cũng xem là tốt ôm lấy hạ uyển thu liền hướng trên giường đi đến cạnh bã cạnh bã người xấu thả ta xuống ác hạ uyển thu gương mặt đỏ bừng vỗ vỗ lâm phàm phía sau lưng một mặt tức giận bộ dạng có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi lâm phàm cười một tiếng Ôm lấy Hạ Uyển Thu đến trên xa salon. Mình ngồi ở một bên. Cũng không có làm những chuyện khác. Vậy cũng không thể khi dễ ta. Hạ Uyển Thu hung hăng nhìn lấy Lâm Phàm nói ra. Hạ Phu Nhân thật có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Lâm Phàm cười nói, nắm Hạ Uyển Thu tay hỏi. Người xấu, ai là ngươi Phu Nhân? Hạ Uyển Thu đỏ mặt ngồi dậy, nhìn lấy Lâm Phàm trong nội tâm có chút ấm. Đáng giận Lâm Phàm phu nhân đều quát lên. Nói đi hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phạm. Ngày mai có một trận thương nghiệp thỉnh hội. Giới kinh doanh rất nhiều tinh anh cùng lão bản đều sẽ đi. Ngươi cũng bồi để ta đi. Lâm Phàm nói ra trận này thương nghiệp thỉnh hội thậm chí so Bugatti trận kia đem bán hội càng trọng yếu hơn. Bugatti đem bán hội. Là mọi ngành mọi nghề phú hào đi Bất quá những phú hào này đều là nước ngoài Mà lần này thương nghiệp thịnh hội Có trong nước các lớn thương nghiệp từ đầu Mang tới sức ảnh hưởng cũng là hoàn toàn khác biệt Ta đều có như thế bạn gái xinh đẹp Đương nhiên phải mang theo bồi ta chống đỡ giữ thể diện Lâm phàm cười nói Lần trước Bugatti đem bán hội không mang theo hạ uyển thu Lần này đương nhiên không thể bỏ qua U Vinh Quỳ Quy, mơ, cùng ngươi đi Trên buôn bán những vật kia không hiểu Bất quá ngươi hiểu liền tốt Ta thì làm tốt hạ phu nhân nhân vật liền tốt Hạ uyển thu cười nói tự nhiên Nhẹ nhàng tựa vào lâm phàm trên bờ vai Lâm phàm nhẹ nhàng ôm eo của nàng Mẹ nó, nào có như thế sẽ lưu nhân bạn gái Hắn vốn là chỉ là nói đùa nói một câu hạ phu nhân Kết quả hạ uyển thu cũng nói ra Nàng nói càng ngọt Hạ Phu Nhân bây giờ đã muộn cũng không cần về tiểu vũ gian phòng Lâm Phàm đi lên trước Cặn bã, xéo đi Hạ Uyển Thu ủy khuất nói Ta buổi tối tới tìm ngươi cũng có chuyện Ngươi xem một chút trong nhóm Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm U, v, quy quy, mơ que chát nhóm ạ Ta còn không sao cả nhìn nhóm Lâm Phàm nói ra hắn cơ bản đều rất ít sử dụng xã giao phần mềm sẽ chỉ ngẫu nhiên đi cùng hạ uyển thu video nói chuyện phiếm khánh dư niên đoàn làm phim rất nhiều các diễn viên gần nhất đều không tiếp còn lại kịch liền đợi đến đập khánh dư niên thứ hai quý đâu còn có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quý thứ ba tất cả mọi người đã đợi không kịp hạ uyển thu nói ra nhìn lấy lâm phàm lâm phàm mở ra que chát nhóm Lại là 99 tin tức Mà lại cái này que chát trong đám Rất nhiều diễn viên đều tại lâm phàm Phàm ca Cái gì thời điểm có thể viết xong mới kịch bản Ta muốn đập Khánh Dư Niên thứ hai quý Còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Dù sao hai bộ phim truyền hình diễn viên cũng đều là không sai biệt lắm Ta chở ngươi Phàm ca kịch bản còn không có viết ra à Ta muốn quay phim phàm ca viết kịch bản mỗi lần đều quá đặc sắc quay phim thời điểm cũng cảm giác rất ngọt lại có thể nhìn đến lâm phàm cùng hạ Uyển thu đối kịch phàm ca cái gì thời điểm mới đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện khán giả đều có chút đã đợi không kịp nhìn phàm ca diễn xuất thật là một loại hưởng thụ có thể cùng phàm ca hợp tác thì tốt hơn lâm phàm cầu kịch bản các đại diễn viên đều tại trong đám chờ lấy lâm phàm Mỗi cái diễn viên bình thường đều có rất nhiều hành trình Nếu như quay một bộ kịch truyền hình phát hỏa Muốn đập bộ thứ hai vẫn là lực lượng có sẵn Là phi thường khó khăn Khác biệt ngôi sao ở giữa Còn muốn điều chỉnh lịch trình Nếu như không thể gom góp lực lượng có sẵn quay phim Người xem liền sẽ không mua trứng Đánh ra tới hiệu quả cũng sẽ không rất tốt Lâm Phạm cũng có thời gian rất lâu không có quay phim Theo lý mà nói những thứ này diễn viên đều cần phải đi đập còn lại kịch. Hành trình đều sẽ rất vẹn toàn. Từ khi những thứ này diễn viên biết lâm phàm kịch bản nhanh viết xong về sau. Khánh Dư Niên đoàn làm phim cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện đoàn làm phim tất cả diễn viên. Toàn bộ đều đỉnh công. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy lâm phàm viết ra mới kịch bản sau đó quay phim. Trước kia quay phim thời điểm đều muốn đạo diễn tổ cùng nhà sản xuất đi liên hệ những thứ này nghệ sĩ điều chỉnh hành trình. Nhưng lần này hoàn toàn không cần. Tất cả nghệ nhân minh tinh. Chủ động lựa chọn điều chỉnh hành trình. Tới đón lâm phàm hai bộ kịch bản mới. Cách này hai bộ phim truyền hình, mỗi một bộ phim truyền hình đều lấy được cực kỳ tốt thành tích. Mà hai bộ phim truyền hình thứ hai quý cùng quý thứ ba đều dẫn động tới những thứ này các diễn viên trái tim. Thì liền Nguyệt Hoa tập đoàn Lý Tổng còn có biên kịch đại sư Điển Chính đều đang đợi lấy Lâm Phàm kịch bản mới. Mất cả tháng Hoa còn có đông đảo diễn viên đều muốn chờ lấy cùng Lâm Phàm hợp tác. Dạng này rầm rộ đã tiếp tục gần 10 ngày. Bởi vì Lâm Phàm viết kịch bản quá đặc sắc. Lâm Phàm viết kịch bản đánh ra tới phim truyền hình thu hoạch đại lượng fan Mà những thứ này các diễn viên cũng là cách này hai bộ phim truyền hình fan Bọn họ so bất luận cái gì fan đều muốn nhìn đến cách này hai bộ phim truyền hình phần tiếp theo Toàn bộ nhóm đều đã nổ lật ra Thậm chí đã có rất nhiều giải trí công ty Chuẩn bị kỹ càng Muốn mua Lâm Phàm cách này hai bộ phim truyền hình kịch bản cải biên quyền tô tiểu vũ hạ uyển thu gần nhất đều không có công tác đang chờ cùng lâm phàm đập phim truyền hình hứa dương cùng lâm tính tính hai đại minh tinh cũng sống vậy mà lại liền hiện nay một đường hồng nhân lâm khả hân cùng sở giao giao cũng muốn tìm đến lâm phàm hợp tác muốn đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba các nhà giải trí công ty lại càng không cần phải nói sớm thì chuẩn bị xong rất nhiều tiền tài thậm chí ngay cả đại truyền hình Nhảy nghệ, thích kỳ tin tức các loại võng lạc thị tần công ty, cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Mua sắm Lâm Phàm hai bộ phim truyền hình quyền phát sóng. Đối mặt với dạng này rầm rộ, Lâm Phàm cũng là hơi kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác. hắn đã tại làng giải trí bên trong có như thế địa vị trọng yếu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 235 lâm phàm đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao một nhìn lấy mọi người nhiệt tình như vậy lâm phàm cũng là nở một nụ cười nhẹ nhàng tại hạ uyển thu trên chán hôn một chút hạ phu nhân chúng ta khánh dư niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cũng đã không sai biệt lắm viết xong nhiều nhất lại dùng một tuần lễ liền có thể viết xong chờ viết còn về sau liền có thể chuẩn bị khai mạc lâm phàm cười nói cách này hai bộ phim truyền hình nếu như đánh ra tới nhất định sẽ bày biện ra rất tốt hiệu quả khánh dư niên thứ hai quý tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba mỗi một bộ phim truyền hình nội dung cốt truyện đều là tương đương sáng chói. Mà cái này hai bộ phim truyền hình đối Lâm Phàm mà nói cũng có được ý nghĩa rất quan trọng. Nói không chừng đập hết cái này hai bộ phim truyền hình. Đợi thêm cái này hai bộ phim truyền hình phát ra hoàn tất. Nửa năm cũng liền đi qua. Khoảng cách gặp Hạ Uyển Thu 33 cũng chỉ có không đến thời gian nửa năm. Lâm Phàm thời gian càng ngày càng khẩn mách. Nếu như không chiếm được Hạ Uyển Thu 33 tán thành... vẫn là không có biện pháp cùng hạ uyển thu chân chính đi cùng một chỗ nhìn lấy lâm phàm nói như vậy hạ uyển thu cũng là nhẹ gật đầu tiếp qua 7 ngày liền có thể chính thức chủ bị hai bộ phim truyền hình khai mạc trong nhóm mọi người tại biết tin tức này về sau cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn phàm ca kịch bản rốt cuộc nhanh viết xong chờ mong ta cũng rất chờ mong phàm ca viết kịch bản mới Hai bộ phim truyền hình đến tiếp sau nội dung cốt truyện cũng thật giống muốn xem a Làm lên làm lên chờ Phạm ca mới phim truyền hình. Không biết lần này Lâm Phạm có thể viết ra cái gì kinh điển kịch bản. Nói không chừng viết hai bộ kịch bản mới sẽ càng thêm đẹp mắt. Trong nhóm người đã càng kích động. Thậm chí có người khả năng còn ngủ không ngon giấc Đợi thời gian dài như vậy, Lâm Phạm kịch bản mới cũng rốt cuộc nhanh viết xong. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã đến buổi chiều ngày thứ hai. Hôm nay, ma đô trung tâm thương mại vừa vặn có một trận yến hội long trọng. Lâm phàm mở ra bugatti ve zon to ve bugatti đứng tại ma đô trung tâm thương mại cửa. Làm Lâm phàm chạy xe lúc ngừng lại, người chung quanh đều là lộ ra sợ hãi than thanh âm. bugatti ve zon to ve bugatti. Toàn thân màu đen nhánh. Động cơ tiếng oanh minh. Còn có cái kia siêu cường mã lực Lại thêm huyễn khúc thân xe Lúc ngừng lại Cửa xe giống như như hồ điệp nở rộ ra Chỉ có một chữ có thể hình dung chiếc xe sờ bót kia Cái kia chính là hào chiếc xe sờ bót kia Tựa như là lâm phàm xe đua a đương nhiên là lâm phàm xe thể thao Chiếc này Bugatti Veyron, to Xe Bogatti là Bugatti công ty tự mình cho lâm phàm thiết kế xe đua toàn cầu hạn lượng một đài trời ạ đây chính là hơn 200 triệu xe đua ạ xem ra quá đẹp khúc lâm phàm bản thân cũng cần phải rất đẹp trai đi hắn cũng tới tham gia lần này thương nghiệp thỉnh hội sao chung quanh người qua đường một trận hâm mộ dù sao lâm phàm hiện tại đã là đại minh tinh cũng là chúng người cảm nhận bên trong thần tượng tại dừng xe xong về sau trung tâm thương mại Bảo an đối lâm phàm hơi hơi khom người, cố ý cho lâm phàm xe đua nhường ra ba cái chỗ đậu. Có chiếc này ti ve zon ếp e to ve Nogatti ở chỗ này. Còn lại cái gì phê ra gì? Zon roi những thứ này xe đua đều có chút không đáng chú ý. Đụng phải ti ve zon ếp e to xe Nogatti. Đụng một cái cũng là hơn 200 triệu xe đua. Tiền sửa chữa cũng là cao không hợp thói thường. vừa mới xuống xe vân càn cùng vân Tê đã đang đợi lâm phàm lâm lão đệ đã lâu không gặp a vân càn nhiệt tình vương hai tay nhìn lấy lâm phàm vân ca cũng đã lâu không gặp lâm phàm mỉm cười nói tiến lên cùng vân càn nắm tay còn tới một cái ôm ập tại cái này ma đô lâm phàm nhân duyên vẫn rất tốt bất luận là tại đoàn làm phim vẫn là tại làng giải trí hoặc là mọi ngành mọi nghề lão đại. Nhất là Vân Càn cũng giúp Lâm Phàm rất nhiều bận biểu. Ha ha, cái này thật đúng là tẩu tử ngươi, gọi là phân Phê. Vân Càn cho Lâm Phàm giới thiệu. Tẩu tử còn trẻ như vậy á. Lâm Phàm tiến lên nắm chặt lại Vân Phê tay. Vị này cũng là để muội đi, lớn lên thật xinh đẹp, không thể không nói, hải tử nhà ta đều là fan của ngươi. Vân Phê nhìn lấy Hạ Uyển Thu, nở một nụ cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân tỉ tốt Hạ Uyển Thu nhạt nhạt một cười, rất lễ phép nói ra Lâm lão để thật lợi hại, đem để muội đều đuổi tới tay, để muội lớn lên lại xinh đẹp, người cũng tốt Vân càn cười ha ha một tiếng, ôm Lâm Phàm bả vai nói ra Vân ca, chúng ta đi vào trước đi, vừa đi vừa nói Lâm Phàm nhìn một chút bên người Hạ Uyển Thu, nắm tay của nàng Có thể mang theo bạn gái đi tải như vậy thỉnh đại trường hợp bên trong cảm giác rất tốt. Nhất là nhìn đến mọi người ánh mắt hâm mộ, lâm phàm cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Hôm nay hạ uyển thu. Mặt chính là nàng lớn nhất quần áo đẹp đẽ. Vốn là nhan trị 100 điểm nữ hài. Bất luận nàng ở nơi nào. Mãi mãi cũng là quang mang vạn trưởng nữ hài kia. Hôm nay mặt xinh đẹp như vậy y phục. Một thân váy dài. không giống bình thường meo meo như vậy dáng vẻ khả ái lại là đem một cái nữ hài tử đẹp nhất dáng vẻ bày ra đi ra hạ uyển thu hầu ở lâm phàm bên người cùng lâm phàm cùng đi ở chỗ này là đủ gây nên rất nhiều người chú ý ngọa tào hạ uyển thu cùng lâm phàm cùng một chỗ còn nắm tay dáng vẻ cảm giác rất ngọt a moa nó ở chỗ này đều có thể gặp phải lâm phàm cùng hạ uyển thu quá hâm mộ lâm phàm lâm phàm đời trước là cứu vứt toàn bộ hệ ngân hà sao không phải vậy tại sao có thể có hạ uyển thu như thế bạn gái xinh đẹp vừa nghĩ tới nữ thần của ta bị lâm phàm nắm tay cũng cảm giác được đau lòng nữ thần của ta hạ uyển thu nụ hôn đầu tiên là lâm phàm lần thứ nhất sát tay cũng là lâm phàm nói không chừng liền nàng lần thứ nhất cũng là lâm phàm khóc lâm phàm rất đẹp Cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ sáng vẻ thật thật hạnh phúc a. Ngươi nhìn Hạ Uyển Thu bị Lâm Phàm nắm tay. Cả người đều như vậy hạnh phúc. Mọi người thấy Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu gương mặt hâm mộ. Đây chính là bọn họ cùng Lâm Phàm chinh lịch. Lâm Phàm có tiền. Có xe. Có phòng. Lái xe đều là 200 triệu hạn lượng khoản xe đua. Mà lại Lâm Phàm bạn gái còn đẹp như thế. Đang lúc lâm phàm một đoàn người chuẩn bị đi cửa lớn thời điểm một đảo không hợp thời thanh âm vang lên. Không liền mở ra một chiếc xe thể thao ạ. Làm một người đại minh tinh có gì đặc biệt hơn người. Không phải là đi làm cho người khác cầm phủ mấu tiền đến tiêu xài. Mua chiếc xe thể thao ra tới trang bức. Có cái gì đắc ý. Một cách hơn 20 tuổi thanh niên người mặc xanh quý âu phục. Còn có đen nhánh sáng loáng dày ra. Mang theo đồng hồ nổi tiếng chung quanh có 10 cái bảo tiêu Tùy ý nhìn sang lâm phàm Vẻ mặt khinh thường Hoát ca Chúng ta đi thôi Không cần để ý tới loại này diễn viên Cùng ngài không giống nhau Ngày là tương lai hoát ra người thừa kế Một người mặc lục quần áo bảo tiêu cung chính nói Đoàn người này đi thẳng mà lại rất rõ ràng cái họ này đột nhiên mà xem xét cũng là tại nhằm vào lâm phàm lâm phàm ngược lại là không có để ý hắn là thân phận gì cùng địa vị tiền là làm sao tới cùng người khác cũng không có quan hệ trên internet hắt hắn bình xịp cũng không ít lấy lâm phàm hiện tại tâm cảnh cũng sẽ không đi tìm loại này phú nhị đại trang bước đánh mặt Chỉ cần không xúc động lâm phàm nhịt lân tùy tiện phun hai câu cũng không quan hệ, lâm phàm không quan tâm. Nhưng nếu như chạm đến lâm phàm nhịt lân, như vậy chẳng cần biết người này là ai. Lâm phàm đều sẽ để hắn trả giá đắt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 236 các đại thương nghiệp cử đầu chủ động lôi ghéo hai lâm phàm không có sinh khí. Ngược lại là hạ uyển thu có chút không vui. nàng không thích bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng nói lâm phàm không phải không có việc gì người không phạm ta ta không phạm người người khác thích nói như thế nào liền đi nói thế nào đi lâm phàm cười một tiếng nhìn bên cạnh nữ hài tâm tình tốt hơn nhiều mang theo hạ uyển thu ở bên người không nói có tác dụng gì khác quang đẹp mắt là đủ rồi mà lại có hạ uyển thu tại lâm phàm đồng giảng cũng sẽ không đi cùng người khác phát cáu u v q q mơ không tức giận hạ uyển thu nhẹ gật đầu nhìn lấy lâm phàm lâm phàm nhẹ nhàng địa gật gật hạ uyển thu cách mũi rực rỡ cười một tiếng hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ chủ động kéo lên lâm phàm cánh tay một mặt thẹn thùng bộ dáng hai cách người cũng đã nhận biết đát lâu như vậy có thể hạ uyển thu cùng lâm phàm cùng một chỗ còn chưa có một tháng hai người vẫn còn tình yêu cuồng nhiệt kỳ Hạ Uyển thu cùng lâm phàm thân mật tiểu chuyển động cùng nhau, vẫn là sẽ đỏ mặt. Vân ca, vừa mới nói chuyện người kia là ai lâm phàm mỉm cười, để cho người khác nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Lâm lão đệ. Người kia là hoát xa nhị công tử. Gọi là hoát Điền. Hoát xa là ma đô bốn người của đại gia tộc. Hoát xa tập đoàn tại ma đô cũng là tiếng tăm lừng lấy. Làm bất động sản cùng điện thương nghiệp sinh ý. Giá trị thị trường 100 tỷ Vân Càn phủ cập khoa học nói Ngay sau đó Vân Càn nhìn lấy Lâm Phàm Nói Lâm Lão Đệ Ở bên ngoài tổng gặp được một số không thuận tâm sự tình Kỳ thật có lúc có thể nhấn thì nên nhấn Không đắc tội người tương đối tốt Hoát điền ỉ vào trong nhà bối cảnh cứng sắn Thường xuyên hung hăng càn quấy Sẽ còn thường xuyên phun một ít minh tinh Khiến người ta giận mà không dám nói gì Vân Càn biết người tuổi trẻ bây giờ đều là sĩ diện Nhất là tại trước mặt nữ nhân Tại hạ Uyển thu trước mặt Hoát Điền trước mặt mọi người nói Lâm Phàm chỉ là một cái diễn viên Mở xe đua cũng là tại tiêu xài phủ mẫu tiền Tại Vân Càn xem ra Lâm Phàm bối cảnh tuy nhiên không yếu Nhưng thật nếu đắc tội hoát ra Cũng sẽ đối Lâm Phàm không tốt Vân Càn cũng là vì lâm phàm tốt, dù sao trận này thương nghiệp thỉnh hội đều là ngọa hổ tàng long. Các đại thương nghiệp tinh anh đều sẽ tới nơi này, liền Vân Càn cũng không dám đi tùy tiện đắc tội với người. Nếu như đắc tội thoát ra, vậy tương đương có khả năng đắc tội hoát thì tập đoàn rất nhiều hợp tác cùng bạn bè. Vân Tê cũng nói. Vân Càn nói không sai. Tới nơi này tận lực nhiều mở rộng một số nhân mạch. gặp phải một số việc nhỏ có thể nhẫn thì nên nhẫn hoắt ra thực lực rất mạnh lâm phàm cười cười nắm hạ Uyển thu tay nói vân ca yên tâm đi người khác làm sao đánh giá ta cũng không xen vào hôm nay mục đích tới nơi này cũng không phải cùng người khác đánh nhau đây cũng là hoắt điền không có tránh thức trêu chọc đến lâm phàm trên thân tới nếu là thật trêu chọc đến lâm phàm trên thân đến lâm phàm cũng không sợ sự tình đến trung tâm thương mại thời điểm bên trong sửa sang xa hoa tới rất nhiều thương nghiệp tinh anh đây là một trận yến hội long trọng yến hội bên trong đất tụ tập không ít thương nghiệp từ đầu làm lâm phàm cùng hạ uyển thu đi lúc tiến vào bá ánh mắt mọi người đều nhìn về lâm phàm cùng hạ uyển thu lâm phàm hôm nay cũng mặc lấy âu phục vốn là anh tuấn hắn càng là khí chất phi phàm Tăng thêm lâm phàm rất trẻ trung. Vừa ra trận thì miêu sát nơi này không biết bao nhiêu nam nhân. Lâm phàm vừa ra tới, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Lại thêm hạ uyển thu đứng tại lâm phàm bên người, càng thêm lóng lánh trói mắt. Hạ uyển thu mặt lấy váy. Có khuyên quốc khuyên thành chi cho. Một chút hóa một chút đồ trang sức trang nhã. Càng là hết sức xinh đẹp. Nàng đi theo lâm phàm bên người. Không biết Mưu Sắc Yến hội bên trong bao nhiêu nữ nhân. Hiện nay Đại Minh Tinh, nhân khí cực cao siêu sao, hạ uyển thu. Đi theo Lâm Phàm bên người là Vân Càn cùng Vân Khê. Nhìn đến Vân Càn dạng này thương nghiệp từ đầu đều tại Lâm Phàm bên người. Ngay sau đó thì có không ít người tới cùng Lâm Phàm chào hỏi. Dù sao Lâm Phàm tại làng giải trí bên trong sức ảnh hưởng có thể nói là rất lớn. Lại thêm Lâm Phàm bạn gái là Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu ra thế cũng là thương nghiệp từ đầu. Lâm Phàm xuất hiện, hấp dẫn toàn trường vô số người ánh mắt. Hoa tắc, Lâm Phàm thật rất đẹp. Đây chính là Đại Minh Tinh Lâm Phàm ạ. Đồng thời còn là biên kịch đại sư. Bạn gái của hắn thế nhưng là Đại Minh Tinh Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm còn trẻ như vậy thì đã có thành tích như vậy thật là lợi hại a. tại chỗ có rất nhiều đều là thương nghiệp cử đầu nhưng cũng không phải là mỗi người đều là thân gia mấy chục tỷ cũng có thân gia mấy triệu mấy chục triệu còn có mấy trăm triệu công ty lão tổng lâm phàm nhân khí nhiệt độ đã sớm chấn động toàn bộ làng giải trí nhất là lâm phàm hai bộ tác phẩm tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng khánh dư niên không biết có bao nhiêu giải trí công ty muốn mua cải biên quyền còn có rất nhiều công ty cũng muốn mua xuống cách này hai bộ phim truyền hình quyền phát sóng càng có công ty muốn đầu tư lâm phàm cách này hai bộ phim truyền hình lâm phàm đập mỗi một bộ phim truyền hình đều có thể đại hỏa nếu như những công ty này đến đầu tư phim truyền hình đập phát hỏa đến tiếp sau sinh ra ít lời cũng là phi thường nhiều làm những người này nhìn đến lâm phàm thời điểm lúc này đều đi tới có thể nói Có rất nhiều thương nghiệp cử đầu Đều muốn cùng lâm phàm hợp tác lâm đảo ngươi tốt Bỉ nhân là gia hưng giải trí lão tổng thiên dược nghiệp Không biết ngươi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng Khánh Dư Niên phần tiếp theo Kịch bản cái gì thời điểm có thể viết ra công ty của chúng ta đối ngươi Kịch bản cải biên quyền đều vô cùng có hứng thú Thiên dược nghiệp đi lên trước cùng lâm phàm chủ động nắm tay Thiên dược nghiệp Gia hưng giải trí lão tổng Lại tên là Thiên Tổng Gia hưng giải trí cũng là giá trị thị trường trên 10 tỷ công ty Hiện tại liền lão Tổng đều tự mình đến lôi kéo Lâm phàm Qua một thời gian ngắn đi Đến lúc đó ngàn cũng có thể cùng những công ty khác cùng đi tranh một chuyến hai bộ phim truyền hình Cải Biên Quyền Lâm phàm mỉm cười cùng Thiên Tổng cũng nắm tay Không có vấn đề Đối Lâm Đạo Công ty của chúng ta có một bộ phim truyền hình Gọi là Cẩm Tú Vị Ương. Muốn mời mời ngài tới làm đạo diễn. Sẽ cho ngài vô cùng giá tiền không rẻ. Đồng thời công ty của chúng ta cũng muốn mời Đại Minh Tinh Tô Tiểu Vũ tới đảm nhiệm bộ này phim truyền hình nữ chính. Thiên Tổng nói ra, nhìn lấy lâm phàm, mặt mũi tràn đầy trần khẩn. Công nghiệp người đều biết. Tô Tiểu Vũ đã là ngài dưới cờ nghệ sĩ. Muốn hợp tác với nàng. Chỉ có thể tìm đến lâm đạo. Thiên tổng lộ ra tràn đầy thành ý. Có thể cân nhắc hợp tác. Bất quá ta muốn trước sớm nhìn một chút kịch bản. Nếu như có thể hợp tác thành công. Mà lại ta tương đối bận rộn. Cũng không thể đảm nhiệm chủ đạo diễn. Khả năng phần lớn quay chụp công tác đều sẽ từ phó đạo diễn hoàn thành. Ta bớt thời gian sẽ đi qua nhìn một chút các ngươi quay trục tiến độ. Lại giúp một tay các ngươi đạo diễn giải quyết một số nan đề. Lâm Phạm cười nói Có thể không có vấn đề Lâm Tổng vậy hôm nay đến hội kết thúc về sau Ta để trợ lý liên hệ ngài Thiên Tổng nói ra Tô Tiểu Vũ có thể hay không đảm nhiệm cái này Bộ phim nữ chính cũng phải ta xem kịch bản về sau rồi quyết định Lâm Phạm nói ra Dù sao hắn cũng phải vì Tô Tiểu Vũ phụ trách Được rồi tốt Thiên Tổng nụ cười rực rỡ Ngay sau đó lại tới rất nhiều lão tổng tìm đến lâm phàm mà lại những người này đều là các đại công ty giải trí lão bản những thứ này giải trí công ty cách nào không phải giá trị con người mấy chục tỷ bá chủ phân càn cùng phân Phê ở một bên đều nhìn ngây người bọn họ vốn là coi là lâm phàm còn không có lợi hại như vậy ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy thương nghiệp cử đầu đều đến chủ động cùng lâm phàm hợp tác lâm lão đệ Cũng quá thần đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 237 làm nữ nhân của ta. Có thể cho ngươi muốn hết thầy ba lâm đạo. Ta là vui mừng thủy truyền thông Lão Tổng. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Vui mừng thủy truyền thông Lão Tổng đi đến Lâm phàm trước mặt, lộ ra hữu hảo nụ cười. Tại gia hưng giải trí về sau, lại tới một công ty bá chủ vui mừng thủy truyền thông. Vui mừng thủy truyền thông tại giải trí công ty cũng là thuộc về số một số hai đại công ty. Người tốt. Lâm Phàm nắm tay, đối mặt với rất nhiều thương nghiệp cử đầu hợp tác, Lâm Phàm cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Dù sao chỉ cần có thể cùng một nhà hợp tác thành công đều là tiền A. Nếu có rất nhiều giải trí công ty đều muốn Khánh Dư Niên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản mới, vậy liền sẽ hình thành tranh đoạt. kịch bản giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên lâm đạo người đạo diễn năng lực quá xuất chúng còn có viết kịch bản cũng là tương đương kinh diễm có thời gian có thể hay không cũng giúp chúng ta vui mừng thủy truyền thông định chế một cái kịch bản hoặc là tới giúp chúng ta đạo diễn một bộ tác phẩm giá cả dễ thương lượng vui mừng thủy truyền thông lão tổng cười nói có thể muốn định chế kịch bản Các ngươi cũng phải phát tới nội dung cốt truyện đại cương chủ tuyến. Đạo diễn lời nói cũng giống vậy. Có thời gian có thể cùng ta người đại diện liên hệ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới tại làng giải trí bên trong, hắn đã trở thành đông đảo công ty lão tổng lôi kéo đối tượng. Các đại công ty giải trí bá chủ đều muốn tìm đến Lâm Phàm hợp tác. Nếu như có thể cùng Lâm Phàm hợp tác quả thực cũng là cả hai cùng có lợi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng Khánh Dư Niên thành công, đã đầy đủ đa chứng minh Lâm Phàm năng lực. Chủ yếu nhất là lấy Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu hiện tại quan hệ, đi đập cái gì phim truyền hình, đều sẽ có vô số fan ra thích. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Thiên Nga âm nhạc công ty lão tổng. Ngươi âm nhạc mới có thể vô cùng xuất chúng, không biết có thể hay không cùng công ty của chúng ta ký kết. Ký kết phí ngươi có thể ra cái giá. Công ty cam đoan sẽ giúp toàn lực đem ngươi chế tạo thành một cái chân chính ngôi sao ca nhạc. Lâm Đạo ngươi tốt, ta là hoàn mỹ công ty lão tổng Linh Đen Hồng. Lâm Đạo bị nhân là. Trong lúc nhất thời, mười cái thương nghiệp cử đầu đều đến tìm lâm phàm hợp tác. Dạng này một màn cũng là thật sự rõ ràng rung động đến vân Tây cùng vân càn hai người. Lâm lão để cái gì thời điểm đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy, liền nhiều như vậy đại công ty lão tổng đều chủ động tới tìm Lâm lão để hợp tác. Vân Càn cảm thán một tiếng, ánh mắt bên trong chỉ có tràn đầy chấn kinh. Lâm phàm năng lực rất mạnh, tại làng giải trí đã đứng vững gót chân, cho nên các nhà công ty mới sẽ như vậy muốn cùng Lâm phàm hợp tác. Lâm phàm thật rất lợi hại a." Vân phê cảm thán nói. Đây vẫn chỉ là giải trí công ty. Lâm Lão Đệ tại trên buôn bán cũng có được một phen thành tựu. Là ta trước đó đánh giá thấp Lâm Lão Đệ. Hắn còn trẻ như vậy. liền đã làm được rất nhiều người làm không được thành tựu. Vân Càn nói ra. Rất nhiều trên buôn bán bá chủ, nhìn đến rất nhiều người tìm đến Lâm Phàm hợp tác. Những thứ này thương nghiệp tự đầu cũng chủ động tới cùng Lâm Phàm chào hỏi. Trong đó có muốn đập đại sứ hình tượng còn có muốn đầu tư lâm phàm phim truyền hình công ty. Đủ loại thương nghiệp tinh anh đều vây ở lâm phàm bên người. Cũng đưa tới rất nhiều người cảm thán. Giống lâm phàm ưu tú như vậy người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn vốn là chỉ là một cái ngôi sao đến trung tâm thương mại lại đạt được nhiều như vậy lão đại thưởng thức. Lâm Phàm thật không tầm thường a, nói không chừng về sau hắn sẽ kéo theo lên toàn bộ làng giải trí Trào Lưu. Lâm Phàm thế nhưng là tương lai đại minh tinh, không biết đến lúc đó có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Hiện tại Lâm Phàm đã là rất nhiều đám fan hâm mộ thần tượng, đang tán gấu thời điểm, rất nhiều công ty lão tổng cũng muốn lôi kéo hạ Uyển Thu. Tỷ như muốn hạ Uyển Thu tiếp một số đại sứ hình tượng hạ uyển thu đáp lại rất đơn giản đều nghe lâm phàm quang là nếu như vậy để những công ty này lão tổng đều có chút hâm mộ ghen xét hạ uyển thu thế nhưng là làng giải trí bên trong đại minh tinh vốn nên là tiếp đại nói tiếp vào mềm tay từ khi thành lâm phàm bạn gái về sau những thứ này đại sứ hình tượng đều nghe lâm phàm lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ đến tột cùng đến cỡ nào tốt 8 giờ đêm Một chiếc xe thương vụ đứng tại trung tâm thương mại Hấp dẫn đông đảo kẻ có thế lực chú ý lực Ali Mã Tổng tới Làm Ali Mã Tổng đến thời điểm lập tức đưa tới một trận buôn bán kẻ có thể lực nhóm nhiệt tình xeo hò Mã Tổng là nhân vật nào Hiện nay chân chính thương nghiệp nhân vật đứng đầu Tại chỗ có rất nhiều công ty lão bản Công ty có cái vài tỷ mấy chục tỷ giá trị thị trường liền đa rất ngưu bức Mà Ali Mã Tổng trước đó còn đã từng trèo lên đỉnh qua hoa hạ thủ phủ. Ali giá trị thị trường đã đến mấy chục ngàn ức. Mã Tổng tốt Mã Tổng chào buổi tối. Các đại công ty bá chủ đều đi tìm Mã Tổng chào hỏi. Nếu có thể bị Mã Tổng coi trọng đến một hai cái hợp tác cái kia toàn bộ công ty đều sẽ thăng chức rất nhanh. Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn đến Mã Tổng ngược lại là không có để ý. Hắn cũng là Ali Đại Cổ Đông một trong. Trước đó lập tức đều tưởng muốn đi gặp hắn thời điểm. Hắn trả trực tiếp cử tuyệt. Không nghĩ tới, ngược lại là gặp gỡ ở nơi này Mã Tổng. Lâm lão để chúng ta cũng đi xem một chút Mã Tổng đi. Vân Càn hỏi. Ánh mắt bên trong có chút cuồng nhiệt. Có thể nhìn thấy Mã Tổng nhân vật như vậy ngày bình thường cũng là phi thường hy hi hữu. Không đi. Không cần phải vậy. mã tổng lại thần cũng là người tất cả mọi người đi gặp mã tổng mã tổng cũng chưa chắc có thể nhớ ký mấy người lâm phàm cười một tiếng tốt à vậy chúng ta đi nhìn xem vân càn nói ra có chút thất vọng lắc đầu lâm phàm tuy nhiên rất lợi hại nhưng cũng không thể cùng mã tổng so sánh cơ hội tốt như vậy có thể cùng mã tổng nói mấy câu thỉnh giáo một chút kinh nghiệm cũng là tốt Vạn nhất bị Mã Tổng coi trọng, đây chính là do chúng số đều muốn có lời. Lâm Phàm lại một chút cũng không có đi tranh thủ cơ hội này, đây cũng là vân càn nhìn không hiểu nhiều. Nàng dâu, ta đi trước đi nhà vệ sinh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phàm nhìn lấy hạ Uyển thu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hạ Uyển thu nhẹ gật đầu, vẫn ngồi tại vị trí trước. Đợi đến Lâm Phàm đi nhà cầu trong khoảng thời gian này. vừa phản tới một người, cầm lấy một bình rượu vang đỏ, ngồi ở Hạ Uyển Thu đối diện. "Hạ tiểu thư, chào buổi tối a." Nói chuyện người này chính là trước kia chào phúng qua Lâm Phàm người, gọi là Hoát Điển. Có việc gì thế Hạ Uyển Thu lãnh đạm nói, đối với loại này người, nàng rất phản cảm. "Không có chuyện thì không thể đến xem mỹ nữ sao Hạ tiểu thư? Có thể thêm cái que chát sao Hoát Điển nói ra?" nhìn lấy hạ uyển thu ánh mắt bên trong có một tia hưng phấn làm hoắt gia phú nhị đại hoắt điền ngày bình thường muốn cái gì nữ nhân đều có thể có được hắn vẫn là hoắt gia người thừa kế muốn truy một cái ngôi sao chẳng phải là dễ như trở bàn tay vốn trước khi đến hoắt điền đối nữ ngôi sao còn không có cảm giác gì hôm nay hoắt điền nhìn đến hạ uyển thu thời điểm ánh mắt sáng lên chủ yếu là hạ uyển thu quá đẹp ma lại căn cứ hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, hắn có thể cảm giác được, Hạ Uyển Thu vẫn là xử nữ. Nếu như có thể đạt được Hạ Uyển Thu, lại là có một phen đặc biệt tư vị. ma lại, từ đầu tới đuôi, hoát điền đều xem thường lâm phàm. Không hứng thú. Hạ Uyển Thu đứng người lên, muốn đi. Khi nàng đứng lúc thức dậy, hoát điền bên người mặc áo xanh phục cái kia bảo tiêu, ngăn tại Hạ Uyển Thu trước mặt. Tuy nhiên cũng không có đụng Hạ Uyển Thu, nhưng loại hành vi này để Hạ Uyển Thu rất khó chịu. Mà bây giờ chính tốt hơn nhiều người đều. Đi xem Mã Tổng, Vân Càn cùng Vân tây cũng không tại Hạ Uyển Thu bên người. Hoác Tiên Sinh. Ta là có bạn trai người. Người ở đây rất nhiều. Mấy ngươi tự trọng. Nếu không ta có thể tùy thời báo cảnh sát. Hạ Uyển Thu ngoái nhìn, nhìn về phía Hoác Điền. Hoác Điền nghe vậy. Chỉ là cười một tiếng Hạ tiểu thư Xin hỏi ta phạm tội gì Chỉ là muốn thêm cái mỹ nữ que chát Hạ tiểu thư hẳn là sẽ không không nể mặt mũi đi Gần nhất nghe nói phụ thân ngươi ở nước ngoài làm ăn làm được cũng không tệ lắm Bất quá muốn là chúng ta hoát ra một chút chiếu cố một chút phụ thân ngươi Khả năng phụ thân ngươi ở nước ngoài cũng sống đến mức không có dễ dàng như vậy Hoát điện lạnh nhạt nói Hắn muốn có được một nữ nhân, lười nhắc dùng truy cái kia loại biện pháp. Chỉ cần có thể đạt được Hạ Uyển Thu người là có thể. Còn lại, hắn không quan tâm. Hạ Uyển Thu là ngôi sao thì thế nào, có Lâm Phàm dạng này bạn trai lại như thế nào. Ngôi sao thân phận tại Hoắc Điền trong mắt chỉ là cái diễn viên mà thôi. Hắn muốn có được Hạ Uyển Thu người rất đơn giản. Chỉ cần biết rằng Hạ Uyển Thu xương sườn mềm là cái gì là có thể. Bất cứ người nào xương sườn mềm đều là người nhà Hạ gia tuy nhiên rất có tiền Nhưng vẫn là so gia kém hoác gia Hoác gia là ma đô một trong tứ đại gia tộc Thực lực rất mạnh Hoác thị xí nghiệp liên quan đến sản nghiệp đông đảo Nếu như hoác thị xí nghiệp thật muốn nhằm vào hạ uyển thu ba ba Đó cũng là rất dễ dàng Chỉ cần từng bước một bắt lấy hạ uyển thu nhược điểm liền có thể đem hạ uyển thu triệt để chinh phục trước thêm hạ uyển thu que chát về sau sẽ chậm chậm uy hiếp nàng thì liền pháp luật thậm chí đều không quản được Hoặc thì tập đoàn nếu như muốn nhằm vào hạ gia cũng chỉ là bình thường thương nghiệp thủ đoạn nhưng là hạ gia khả năng gặp phải cũng là vạn kiếp bất phục Hoắc điền nhìn lấy hạ uyển thu lạnh nhạt nói hạ tiểu thư ta chỉ là thêm ngươi cái que chát vấn đề không lớn a còn có tối nay muốn mang hạ tiểu thư tới nhà của ta thăm một chút hạ tiểu thư là người thông minh hẳn là cũng sẽ không cử tuyệt đi hạ tiểu thư yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta hoác thì xí nghiệp sẽ giúp toàn lực giúp giúp đỡ bọn ngươi hạ ra cũng lại trợ giúp ngươi làm nữ nhân của ta sẽ cho ngươi muốn hết thầy. Hoát Điền đi tới Hạ Uyển Thu bên người, nhẹ nói nói, hắn đã là tại công khai uy hiếp Hạ Uyển Thu, là cách này. Hoát thì tập đoàn cường Thế rốt cuộc cũng có người phát hiện nơi này không thích hợp. Hoát Điền chỉ là cười nhạt một tiếng, giả đựng cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Đối Hạ Uyển Thu đưa tay ra, cố ý cao giọng nói, Hạ tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Hạ Uyển Thu đây là gặp lại một cái quy tắc ngầm. Lại có người muốn quy tắc ngầm nàng. Mà lần này muốn quy tắc ngầm người. Là liền ba ba của nàng đều không chọc nổi ra tục. Ma đô hoát ra. Hoát liền cố ý nói như vậy. Còn đưa tay ra. Chính là vì để Hạ Uyển Thu xuống đài không được. Hắn lại cho Hạ Uyển Thu lựa chọn cơ hội. Nếu như Hạ Uyển Thu đồng ý. Liền có thể cùng hắn nắm tay. cái kia đêm. liền có thể đạt được hạ uyển thu người, hưởng thụ cái gì gọi là chinh phục cảm giác. Nếu như hạ uyển thu cự tuyệt, vậy hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha hạ uyển thu. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy Hoát Điền. Nàng là một cái ngôi sao lớn, nàng càng là lâm phàm nữ nhân. Đối mặt dạng này quy tắc ngầm, Hạ Uyển Thu chỉ là nhạt nhạt một cười, không có bất kỳ cái gì bối rối. Không nói trước cha của nàng có hay không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Coi như hoát xa thật muốn đồng thủ. Vậy thì thế nào? Nàng có tốt nhất bản thân Tô Tiểu Vũ, có Tô Tiểu Vũ tại, nàng ở nơi nào cũng sẽ không bị khi phụ. Chỉ là hoát điền lần này sắc mặt để Hạ Uyển Thu cảm thấy càng buồn nôn hơn. Xin hỏi. Chúng ta rất quen sao Hạ Uyển Thu nói ra. Trong đôi mắt đẹp có chút lãnh đạm Nàng hoàn toàn không có muốn cùng hoát điền nắm tay bất kỳ ý tưởng gì. Nàng quay phim nhiều năm như vậy tại gặp phải lâm phàm trước đó, không có cùng bất luận kẻ nào rắc qua tay. Nàng cảm thấy nữ hài tử hẳn là sạch sẽ, đem chính mình hết thầy tất cả đều cho nàng thích nhất người. Cùng khác phái nắm tay là hạ uyển thu lớn nhất bài xích. Mà lại hạ uyển thu không có chút nào sợ hãi hoát điền. Đối mặt với hoát điền uy hiếp. hạ uyển thu không có lùi bước một bước nếu như hoát điền cùng phân càn như thế đối lâm phàm khách khách khí khí nàng có lẽ sẽ còn rất lễ phép đi ứng đối hoát điền hiện tại nàng cũng không cần cho hoát điền mặt mũi trực tiếp hiện trường liền để hoát điền xuống đài không được nghe hạ uyển thu nói ra nếu như vậy hoát điền trong mắt có um tùm lửa giận qua nhiều năm như vậy không có cách nào cách nữ sinh dám như thế để hắn xuống đài không được mà ở thời điểm này lâm phàm về đến rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 238 lâm phàm động thủ hoát điền gãy tay bốn hoát điền còn có hoát điền hổ về chung quanh đều nhìn về lâm phàm làm lâm phàm nhìn đến hoát điện tại hạ uyển thu trước mặt thời điểm hắn cái gì đều hiểu trước đó hoát điền chào phúng lâm phàm thời điểm lâm phàm cũng không có để ở trong lòng Bị người khác mắng hai câu. Lâm Phàm không quan tâm. Hắn thân vì một cái ngôi sao lớn. Cũng không có khả năng bị tất cả mọi người ra thích. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hoát điện tại Hạ Uyển Thu trước mặt. Lâm Phàm không biết hoát điện đối Hạ Uyển Thu nói cái gì. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu sắc mặt. Lâm Phàm đã đều hiểu. Mắng hắn hai câu có thể. Lâm Phàm sẽ không để ý. Nếu tới làm hắn. Lâm Phàm sẽ nghiêm mặt đối thủ. Nếu như là muốn khi dễ Lâm Phàm người bên cạnh, vậy thì đồng nghĩa với chạm đến Lâm Phàm Nghị lân Hạ Uyển Thu, là Lâm Phàm bạn gái. Lâm Phàm chính mình cũng không nỡ khi dễ. Hoắc Điền cũng dám tới tìm hắn bạn gái phiền phức ngay tại hắn đi nhà xí mấy phút đồng hồ này bên trong. Hoắc Điền cùng những người hộ về kia liền đem Hạ Uyển Thu vây. hôm nay nơi này vừa vặn là trung tâm thương mại khắp nơi đều là thương nghiệp tinh anh tăng thêm hạ uyển thu cũng là đại minh tinh nhân khí rất cao hoát điền không dám đối hạ uyển thu làm những gì nhưng nếu như nơi này không phải trung tâm thương mại vậy sẽ phát sinh cái gì lâm phàm không dám suy nghĩ hắn cùng hạ uyển thu cùng một chỗ đã lâu như vậy lâm phàm cho tới bây giờ đều không có khi dễ qua hạ uyển thu xinh đẹp như vậy đáng yêu meo meo lâm phàm không nỡ thời gian dài như vậy hạ uyển thu cũng không có sinh khí qua hôm nay lâm phàm thật sự rõ ràng cảm thụ đi ra hạ uyển thu tức giận lâm phàm ánh mắt nhìn về phía hoát điền cũng có chút băng lãnh mà lúc này đây hạ uyển thu cũng nhìn thấy lâm phàm trên mặt nàng nguyên bản tức giận bộ dạng lập tức thu liếm đối lâm phàm làm ra đáng yêu mèo cào động tác hắn ra hiểu nàng không có việc gì hoát điền nhìn đến hạ uyển thu đối lâm phàm dáng vẻ trong ánh mắt hàn ý sâu hơn càng là nữ nhân như vậy ngược lại hắn càng nghĩ ra được thật sự cho rằng hắn hoát ra thì không động được hạ ra sao hoát điền yêu nguyên còn duy trì chuẩn bị nắm tay tư thế lâm phàm đi tới liền xem như hoát điền bảo tiêu cũng không có lý do gì lại ngăn lại lâm phàm mà hoát điền vẫn là vinh vang đắc ý nhìn lấy Lâm Phàm. Chung quanh hắn nhiều như vậy bảo tiêu, lại thêm hắn vốn là thân phận, xét sợ Lâm Phàm cách này diễn viên chính là muốn ngay trước Lâm Phàm mặt đi trêu chọc Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm lại có thể đối với hắn thế nào ai nha? Vốn là muốn tối nay ước Thu Thu đi ăn bữa tối, thuận tiện ăn hết bữa tối còn có thể lại nhìn cách điện ảnh. Hoắc Điền cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Lâm Phàm, mở miệng nói ra: liên sưng hô đều theo hạ tiểu thư biến thành thu thu. Hoát điền là phú nhị đại, hắn bị hạ uyển thu cử tuyệt về sau càng thêm khó chịu. cho nên phần này nổ khí thì phát tại lâm phàm trên thân. hắn ngay trước lâm phàm trước mặt, nói ra những lời này. lâm phàm lại có thể bắt hắn thế nào nghe được hoát điền nói như vậy, hạ uyển thu sắc mặt cũng hơi đổi. cái này hoát điền tại nàng còn chưa mở lời lúc nói chuyện. liền trực tiếp đối lâm phàm nói ra loại lời này nếu như đổi một cái tình thương thấp người còn có thể sẽ cho là nàng cùng hát điền có quan hệ gì hát điền thật là lòng dạ độc ác máy hạ uyển thu vừa định mở miệng nói cái gì lâm phàm thì nhẹ nhàng sờ lên hạ uyển thu đầu ra hiểu nàng cái gì đều không cần nói ngoại trừ về mặt tình cảm bên ngoài lâm phàm tình thương vẫn còn rất cao Hắn sẽ ở thời điểm này trước tiên hoài nghi bạn gái của mình à đương nhiên không có khả năng. Hạ uyển thu vì nàng cũng không nguyện ý đập hôn hí. huống chi lại làm sao có thể sẽ đáp ứng hoát điện ra ngoài ăn bữa tối. Còn nhìn cách điện ảnh bị lâm phàm gãi đầu. Hạ uyển thu có chút quỷ khớt. Hút mắt có chút đỏ. Tại người mình thương nhất trước mặt tổng sẽ quên đi tất cả phòng thủ. Nàng bị uy hiếp nhiều lần. Tuy nhiên không sợ, có thể nàng luôn luôn cách nữ hài tử, cũng có chính mình nhu nhược một mặt. Lâm Phàm đối nàng 100% tín nhiệm, để Hạ Uyển Thu trong nội tâm chỉ có cảm động. Có Lâm Phàm tại, nàng cảm giác mình cái gì cũng không sợ. Ở thời điểm này, Lâm Phàm cầm hoát điền tay, nơi này là trung tâm thương mại, cũng không có khả năng đi trực tiếp đánh nhau. Nhưng là Lâm Phàm đã không chịu nổi Hắn có thể cảm nhận được Hạ Uyển Thu muốn phóc. Hắn đều không có để Hạ Uyển Thu phóc qua. Cái này hoát điền đối Hạ Uyển Thu nói thứ gì bất luận nói cái gì đều đã không trọng yếu. Lâm phàm nắm hoát điền tay một chút dùng lực một nắm. Hoát điền biểu lộ lập tức biến đổi lớn. Lâm phàm khí lực cũng quá lớn. Tay của hắn không có cách nào tránh thoát. Răng rắc hoát điện xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay cùng nhau phát sinh kết thúc nứt. Lâm phàm bình thường vốn là thường xuyên đoán luyện thân thể. Khí lực cũng rất lớn. Mà hoát điện loại này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng phú nhị đại. Tại lâm phàm trước mặt. Còn chưa kịp giấy rua. Trên tay hắn xương cốt. Gãy mất A. Hoát điện lúc này sắc mặt tái nhợt, ngồi trên mặt đất. ngón tay đều đã xuất hiện một số biến hình. ngắn ngủi trong nháy mắt, lâm phàm trực tiếp phế đi tay phải của hắn. không có ý tứ, không nghĩ. tới tay của ngươi đều không nhịn được nắm a. lâm phàm nói ra cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì thương hại cùng đồng tình. hắn hôm nay cũng không có tính toán dàn xíp ổn thỏa. có người đều cưới lên trên đầu của hắn, lâm phàm có thể chưa từng có sợ qua dạng này người. Coi như thật cùng hoác thì tập đoàn mở làm thì thế nào nghe lâm phàm như thế trào phúng. Hoác Điền khóe miệng có một tia giữ tợn. Coi như nơi này là trung tâm thương mại. Hoác Điền hộ về chung quanh nhóm. Cũng cùng một chỗ động thủ nhất là cái kia vừa mới ngăn trở hạ uyển thu lục y bảo tiêu. Lâm phàm nhẹ nhóm tránh thoát lục y bảo tiêu nhất quyền, Ngay sau đó là tịch thu mở chai rượu. Một bình rượu đập vào lục y bảo tiêu trên đầu. kéo một phát, đẩy một đạp, lâm phàm lại chơi ngã một cách bảo tiêu. lâm phàm cũng không phải chuyên nghiệp luyện võ qua thuật, lại trong khoảng thời gian ngắn chơi ngã hai cách bảo tiêu. còn lại mười cách bảo tiêu muốn bốn phía đánh nhau lâm phàm thời điểm, trung tâm thương mại bảo an lập tức đem cách này mười cách bảo tiêu toàn bộ đều cho chế phục. trung tâm thương mại bảo an cũng chỉ dám đi chế phục những thứ này bảo tiêu, cũng không dám động lâm phàm. Lâm Phàm là nhân vật nào, ai dám động đến muốn nói động thủ, cũng là những thứ này bảo tiêu đồng thủ trước. Vân Càn cùng Vân phê cũng là tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn lấy Lâm Phàm, gương mặt lo lắng. Hoát Điền ngay từ đầu tại Hạ Uyển Thu trước mặt, khẳng định là muốn khi dễ Hạ Uyển Thu. Mà Lâm Phàm trực tiếp để Hoát Điền trên tay xương cốt, gãy mất tay đứt ruột xót, làm trên tay xương cốt gãy mất thời điểm, loại kia đau đớn Khó có thể chịu đựng. Lâm Phàm Mà mẹ nó mẹ ngươi có gan ngươi liền đợi đến. Hoát ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hoát điện nghe răng trợn mắt nhìn lấy Lâm Phàm Ngón tay đã biến hình. Vẫn là rất thống khổ bộ dáng. Tại bảo an đem hoát Điền đưa đi chữa thương thời điểm Lâm Phàm ngồi xuống bình tĩnh uống một hớp nước. Thông qua vừa mới hoát điện nói những lời này. Lâm Phàm đã hiểu. Hoát Điền ngay từ đầu cũng là dùng hoát xa đến uy hiếp hạ Uyển Thu A. Nếu là như vậy. Vậy hôm nay không phải hoát xa thả không buông tha hắn vấn đề. Mà chính là hắn thì không có tính toán muốn thả qua hoát xa có người khi dễ đến hắn meo meo. Vậy hôm nay chuyện này. Còn chưa kết thúc bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 09 chương 239 lâm phàm. Là Ali Phó Tổng một chờ hoát Điền bị người khiêng đi ra thời điểm. Nguyên bản thương nghiệp thịnh hội Đã xuất hiện một mảnh xôn sao Hoác thị xí nghiệp Giá trị thị trường 100 tỷ Tại ma đô Làm một trong tứ đại gia tộc Hoác gia thực lực cùng địa vị đều rất mạnh Hoác gia sản nghiệp khắp bất động sản Tài chính mỗi cái ngành nghề Tại mọi ngành mọi nghề phía trên Hoác gia đều chiếm cứ lấy ảnh hưởng rất lớn tác dụng Tại giới kinh doanh phía trên Có rất ít công ty sẽ không cho hoác thị tập đoàn mặt mũi Hoát Điền là phú nhị đại. Cũng là tương lai hoát thị tập đoàn người thừa kế. Chính là bởi vì hoát ra nổi tình. Hoát Điền ngày bình thường phách lối bá đạo, Thường xuyên phát mic vô bờ lúc pháo oanh ngôi sao. Cho dù là làng giải trí, một số đại hỏa ngôi sao cũng là giận mà không dám nói gì. Người nào dám đắc tội hoát ra. Hoát ra sản nghiệp tại làng giải trí bên trong cũng có liên quan đến. Nếu như Hoắc ra muốn phong sát một cách ngôi sao cũng không phải là làm không được sự tỉnh. Thậm chí Hoắc điện lần trước còn tại mít lúc công nhiên mắng Lâm Khả Hân diễn ký đồ bỏ đi. Lâm Khả Hân cũng không dám nói lời nào càng thêm không dám ở mít lúc phía trên cùng Hoắc Điền mắng nhau. Hoắc Điền mắng còn về sau, về sau tại một trận trên Yến hội gặp Lâm Khả Hân còn tìm Lâm Khả Hân uống rượu. lâm khả hân bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể uống vài chén rượu tuy nhiên hoát điền cũng không có chiếm lâm khả hân tiện nghi nhưng là hoát điền hành động để làng giải trí bên trong rất nhiều người đều rất chán ghét. vân càn một mặt cuống cùng ngồi tại lâm phàm trước mặt hỏi lâm lão đệ ngươi làm sao đắc tội hoát điền cái kia ra hỏa còn đem trên tay hắn xương cốt cho làm gãy xương lâm phàm uống một chén nước nói, có một số việc không thể nhịn, đắc tội hoát Điền thì thế nào, có chuyện gì ta đều đến đón lấy. Lâm Phàm cũng không có sợ qua hoát Điền, đối mặt với giá trị thị trường 100 tỷ bá chủ công ty, hắn cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Vân Càn nhìn một chút Hạ Uyển Thu, lập tức thì đã hiểu. Vân Càn dạng này công tử ca, ngày thường yêu thích cũng là chơi game, trêu chọc muội, còn có pháo oanh ngôi sao. Hạ Nguyễn Thu sinh đẹp như vậy, hoát Điền khẳng định đã làm những gì gây lâm phàm không vui. Lâm lão đệ, đây không phải một chuyện nhỏ. Hoát ra hết thầy có một trai một gái. Hoát Điền chính là nhỏ tuổi nhất cái kia. Rất được hoát ra lão gia tử la thích. Còn có hoát Điền ba ba cũng là hiện nay giới tài chính bá chủ. Hoát Điền tỷ tỷ gọi là hoát tâm vũ. Không nên xem thường hoát Điền tỷ tỷ. Nàng là bây giờ trên buôn bán truyền kỳ, cũng là trên buôn bán nữ vương. Chính là bởi vì nàng hoạt ra những năm này mới có thể theo 10 tỷ quy mô phát triển đến 100 tỷ. Hoạt ra sản nghiệp khắp bất động sản, khách sạn, tài chính, cổ phiếu, cùng nhiều phương diện sản nghiệp. Những thứ này đều cùng hoát tâm vũ cách không xa quan hệ. Tại giới kinh doanh phía trên, hoát tâm vũ được xưng là giới kinh doanh thiên tài càng là giới kinh doanh bên trong nữ vương. Có một ít giới kinh doanh lão đại có thể không cho hoát điền mặt mũi, nhưng nhất định phải cho hoát tâm vũ mặt mũi. Nếu như đắc tội hoát ra, hoát tâm vũ lại rất bao che khuyết điểm. Lại thêm hoát ra lão gia tử. Chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vân Càn ánh mắt ngưng trọng, nói... Giới kinh doanh truyền kỳ cao ngạo nữ vương Hoác tâm vũ Để giới kinh doanh bên trong vô số người sợ hãi nữ nhân Dường như trên cái thế giới này Căn bản không có có thể đánh bại đồ đạc của nàng Lâm phàm khẽ nhíu mày Hoác tâm vũ cái tên này Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được Vân Càn tiếp tục giải thích nói Hoác gia không giống với trước kia bất kỳ gia tộc nào Không giống với trước đó thiên hồng quang Cũng khác biệt ở hiện tại giải trí công ty Lâm Lão Đệ Coi như bối cảnh của ngươi rất sâu Muốn cùng hoát ra chính diện khai chiến Muốn đơn giản như vậy liền có thể vặn ngã hoát ra Rất khó Nếu như hoát tâm vũ muốn tới đối phó ngươi Lâm Lão Đệ Ta chỉ sợ ngươi cùng hạ uyển thu ngôi sao kiếp sống cũng làm không được Vân Càn nói ra Thì một câu đi Vân ca có giúp ta hay không Lâm Phạm mỉm cười, nhìn về phía Vân Càn. Lần này, xem ra là đắc tội một cái bốt A. Hoát điền tỷ tỷ hoát tâm vũ, cái tên này đã ghi vào Lâm Phàm trong lòng. Để Vân Càn đều như thế độ cao đánh giá nhân vật, giới kinh doanh phía trên truyền kỳ. Hắn vốn là không muốn đặt chân giới kinh doanh, hiện tại tới một cái hoát tâm vũ, để Lâm Phàm không thể coi thường. Lâm Lão Đệ, ngươi đem ta nhìn thành người nào nói thật. Ta đã sớm nhìn hoắt ra khó chịu Ngươi muốn có gì cần giúp đỡ Cứ việc cùng ta nói Lão ca toàn lực ủng hộ ngươi Chẳng qua nếu như là hoắt tâm vũ tự mình đến Lâm lão đệ Ta cũng không có cách nào Mong rằng ngươi có thể thông cảm Vân càn nói ra Vân càn có thể giúp lâm phàm Nhưng cũng không thể bởi vì giúp lâm phàm đem công ty của mình cũng bồi lên Điểm này lâm phàm vô cùng rõ ràng lâm Phàm nhẹ gật đầu u v quy, quy, mơ ta đã biết nhìn lấy hạ uyển thu lâm Phàm nở một nụ cười đã thoát ra đều khi dễ như vậy đi lên cái kia liền chính diện khai chiến đi hiện tại lâm Phàm thân phận cùng nổi tình cũng giống vậy sẽ không hư thoát ra lâm Phàm nhìn về phía hạ uyển thu mang theo một tia ái náy nói không cẩn thận đem ngươi liên lụy vào muốn trừng phạt ta Chờ về nhà lại trừng phạt đi. Hạ Uyển thu nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm. Nhạt nhạt một cười. Không muốn trừng phạt ngươi. Có ngươi tại. Ta mới có thể cảm giác được an tâm đây. Không sao hoác ra muốn chính diện khai chiến ta hiện tại thì cho cha ta gọi điện thoại. Hạ Uyển thu nói ra trong đôi mắt đẹp vẫn còn không sợ ý. có thể cùng Lâm Phàm tại một đầu trên chiến tuyến để cho nàng rất vui vẻ. Không cần gọi điện thoại, đây hết thầy đều giao cho ta." Lâm Phàm cười nói, "Ngươi ba ba còn phải cho ta nửa năm khảo nghiệm đâu. Ta chút chuyện nhỏ này thì phiền phức Nhạc Phổ đại nhân, nhiều không tốt." Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Còn chưa có kết hôn đâu, thì kêu lên Nhạc Phổ đại nhân." muốn là lâm phàm thật bị nguy hiểm gì hạ uyển thu có thể sẽ không như thế ngồi chờ chết hạ gia xí nghiệp hoàn toàn chính xác chỉ có 10 tỷ nhưng đây chẳng qua là hạ gia xí nghiệp đừng quên nàng còn có mù mụ, mụ đây cũng là tất cả mọi người không biết sự tình coi như không có tiểu vũ hạ uyển thu cũng sẽ không sợ sệt hoát điền mẹ của nàng chỉ nàng một đứa con gái như vậy còn có thể nhìn lấy nàng bị người khác khi dễ hay sao đến cái này trước mắt? vì để cho ba ba mộ mộ của nàng có thể tốt hơn tán thành nàng, lâm phàm quyết định chuyện này chính hắn đến tiếp tục chống đỡ. hạ uyển thu tâm lý có chút cảm động, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không đi tìm mẹ của nàng. nàng lựa chọn tin tưởng lâm phàm, đây là nàng đối lâm phàm tín nhiệm. trong cùng một lúc. một cái văn phòng bên trong mã tổng ngồi ở chỗ đó lâm phàm thật đúng là một cái thần kỳ người a mã tổng mỉm cười hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn mã tổng chúc ta muốn hay không ra mặt trợ lý hỏi tạm thời không cần mã tổng lắc đầu đối lâm phàm dạng này người ta là càng ngày càng hiếu kỳ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là thế nào giải quyết chuyện này Nếu như Lâm Phàm không có giải quyết chuyện này, ta chỉ nói một câu. Lâm Phàm là Ali hiện tại thứ hai đại cổ đông tương đương với Ali Phó Tổng. Mã Tổng nhìn về phía trợ lý, nói năng có khí phách. Tại Mã Tổng nói ra câu nói này về sau trợ lý thì toàn bộ đều hiểu. Có một số việc, Mã Tổng không tiện ra mặt. Nhưng là nếu như muốn tại Ali không coi vào đâu thương tổn tới Ali tương lai Phó Tổng. Trách nhiệm như vậy, Ali bất luận kẻ nào đều đảm đương không nổi. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Phạm không bị thương tổn trước đó, Ali là sẽ không ra mặt. Trừ phi Lâm Phạm chính mình tìm đến Ali. Nhưng là nếu như Lâm Phạm bị thương tổn như vậy thì là tại đánh Ali mặt. Tại Lâm Phạm sau lưng, một cái to lớn xí nghiệp long đầu đã vì bảo hộ Lâm Phạm chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phạm có thể lựa chọn tìm đến Ali. tìm lơ vâng công ty cùng che nổ công ty có thể có vô số loại lựa chọn nói cách khác chuyện còn lại muốn nhìn lâm phàm chính mình ứng đối như thế nào hoát xa quái vật khổng lồ này bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 240 trăm đồng thủ hai tại trung tâm thương mại bên trong lâm phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó cũng không có lựa chọn trốn tránh hắn vốn là cũng không có đi trêu chọc bất luận kẻ nào Nhưng là hoát điện chính mình đến cửa muốn ăn đòn, cái kia lâm phàm cũng không có khả năng nhượng bộ. Không bao lâu, một cách cung cấp tương đối lớn người đi vào trung tâm thương mại cửa lớn. Hoát điện thúc thúc, hoát thành thiên. Tại hoát thì tập đoàn cũng có được không thấp địa vị. Hoát ra tất cả mọi người toàn bộ đều là bao che khuyết điểm. Tại hoát thành thiên bên người theo hơn 20 cách bảo tiêu, khí thế hung hăng. Người chung quanh toàn bộ đều lui tản ra tới. Không có người sẽ đi cản hoát thành thiên Liền xem như trung tâm thương mại bảo an Lúc này cũng không dám động Đắc tội hoát ra loại này quái vật khổng lồ Đã không phải là trung tâm thương mại bảo an Có thể ngăn cản Chỉ cần không ở nơi này chết người Cái kia những người an ninh này Cũng không sẽ đi can thiệp hoát ra Nghe nói lâm phàm đắc tội hoát ra Còn để người ta hoát điện tay cho làm gãy xương Cái này có thể xong Lâm phàm ngươi nói tội người nào không tốt. Đắc tội hoát ra. Hoát ra đó cũng là có thể đắc tội nổi sao đừng nói là chúng ta. Liền xem như một số đại công ty. Cũng không dám đi cùng hoát ra khai chiến. Hoát ra thế nhưng là có hoát tâm vũ cách này thương nghiệp truyền kỳ tại. Cùng nàng đối nhịp người đều rất thảm. Mọi người một trận tiếc hận. cho dù là vừa mới muốn cùng Lâm Phàm hợp tác những cái kia giải trí công ty cũng không dám tới giúp Lâm Phàm. Lâm Phàm hiện tại có thể nói là chân chính đại nạn lâm đầu. Lâm Tiên Sinh. Hoát Thành Thiên đi tới Lâm Phàm trước mặt, trầm giọng nói, khiến người ta nhìn không ra Hoát Thành Thiên hỉ nộ. Lâm Tiên Sinh, ngươi làm gãy xương cháu của ta tay, đúng không? Hoát Thành Thiên nói ra. Các hạ vì cái gì không trước đi hỏi một chút cháu ngươi làm sự tình gì lâm phàm cười nhạt một tiếng. Có trọng yếu không cầm xuống đánh gãy tay chân hoát thành thiên thản nhiên nói trong ánh mắt có một tia dày đặc mang. Đánh gãy lâm phàm tay chân thì thế nào tại pháp luật phía trên hoát thành thiên tối đa cũng chỉ là gia điểm tiền thuốc men. Điểm ấy tiền thuốc men hoát ra căn bản không quan tâm. Thương cân động cốt tối thiểu cũng muốn 100 ngày. Nếu như là gãy tay gãy chân, tối thiểu một hai năm đều rất khó khôi phục lại người bình thường mức độ. Đây chính là hoát ra hành xử phong cách. Hoát tiên sinh, không bằng cho ta cách mặt mũi. Hôm nay chuyện này, lại thương lượng một chút thế nào có thể cân nhắc bồi thường hoát ra một số tiền. Vân càn nhìn về phía hoát thành thiên. Vân tổng, phóng tới bình thường, hoát ra còn có lẽ sẽ cho ngươi chút mặt mũi, hôm nay không được. Nếu như các hạ khăng khăng muốn ngăn cản như vậy vân gia cũng là hoát xa địch nhân. Hoát thành thiên nói ra. Ngươi, vân càn hàm răng cắn chặt, nắm quyền đầu. Trở thành hoát gia địch nhân, nhất là trở thành hoát tâm vũ địch nhân, là vân càn không thể tiếp nhận. Mà ở thời điểm này, hoát thành thiên nhìn về phía lâm phàm. Động thủ. Hoát thành thiên thản nhiên nói. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm. Muốn là nhiều như vậy bảo an Lâm phàm thân thể tố chất cho dù tốt Cũng không phải những người an ninh này đối thủ a Nếu quả như thật gầy tay chân Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp bên trong Lóe qua một hơi khí lạnh Lâm phàm sờ lên hạ Uyển thu đầu Ra hiệu nàng không có việc gì Lâm phàm thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng Trung tâm thương mại cửa lớn ầm vang mở ra Từng giấy hộ về áo đen đi đến mà đến bảo tiêu nhân số chí ít đều có 50 mươi cái trở lên tại phía trước nhất là một cái nhan chỉ xuất chúng nữ hài lâm phàm người đại diện lâm thiền vi đông đảo dáng người khôi ngô bảo tiêu đi tới lâm phàm trước mặt 90 độ khom lưng lâm Thiển vi đi đến lâm phàm trước mặt khẽ khom người nói lão bản thật xin lỗi ta tới chậm lâm phàm nhẹ gật đầu không sao Ngăn lại Hoát Điền đi Lâm Phàm nói ra. "U, V, Q, Q, Mơ, nhiệm vụ đều hoàn thành tốt." Lâm Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu. Giờ này khắc này, Hoát Điền chính nằm ở trên cáng cứu thương. Vốn là Hoát Điền muốn được đưa đến bệnh viện, nhưng khi Hoát Điền vừa vừa đi đến cửa miệng thời điểm, Lâm Thiển Vi đã dẫn người tới. Sau đó, Hoát Điền không có đi thành y viện, bị Lâm Phàm người một lần nữa nhắc tới. Cấu ta chính là cái này lâm phàm. Làm gãy tay của ta. Thúc. Báo thù cho ta hoát điền sắc mặt tái nhợt. Trợn mắt nhìn. Nhìn lấy lâm phàm. Mẹ nhà hắn. Bao nhiêu năm đều không người nào dám như thế đối lão tử. Lâm phàm. Ngươi xong. Lão tử thuận tiện còn có thể nơi này nhìn xem ngươi là làm sao bị đánh gãy tay chân. Khá khá khá khá. Hoát điền cười to. lâm phàm nhìn về phía hoát thành thiên vốn là để xương tay của hắn ship là có thể không nghĩ tới hoát tiên sinh vừa mới muốn cho ta gãy tay gãy chân cũng đúng lúc nhắc nhở ta phải nên làm như thế nào hiện tại cũng thuận tiện đánh gãy hoát điền tay chân đi lâm phàm nhìn cũng không nhìn hoát điền hôm nay tất cả mọi người coi là lâm phàm đại nạn lâm đầu thế mà trên thực tế cũng không phải như vậy Hoát gia không muốn buông tha lâm phàm, vốn là coi là lâm phàm sẽ giống vân càn như thế cầu xin tha thứ Nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Hôm nay ở chỗ này Lâm phàm thì không có tính toán muốn thả qua Hoát gia Hoát gia là một trăm tỷ công ty thì thế nào lâm phàm ngươi dám Hoát thành thiên nổi giận Nhìn về phía lâm phàm Vì cái gì không dám lâm phàm nói ra Hoắc thành thiên muốn đi lên đồng thủ nhưng là lâm phàm người bên cạnh thật sự là nhiều lắm lâm phàm bên người bảo tiêu đều là đi qua huấn luyện đặc thù hơn 50 mươi cái bảo tiêu nếu như muốn đánh lên Hoắc điền có thể sẽ thảm hại hơn lâm phàm ngươi tốt nhất là thả cháu của ta ngươi làm như vậy đi xuống cháu của ta muốn là tiến vào bệnh viện ta nghĩ ngươi nhẹ nhất đều muốn tiến cuộc cảnh sát đi Không bằng hôm nay ngươi cùng ta chất nhi nói lời xin lỗi Lại bồi cách mấy chục triệu chuyện này cứ như vậy đi qua Hoác thành thiên nhìn lấy lâm phàm ánh mắt thâm trầm Bất kể như thế nào chỉ cần trước có thể đem hoác điền đoạt trở lại hắn nói Chuyện này Lại làm sao có thể cứ như thế trôi qua chỉ cần hoác điền an toàn Hoác ra tuyệt đối có thể làm cho lâm phàm nỗ lực càng khốc liệt hơn đại giới Bồi cách mấy chục triệu lâm phàm cười các ngươi thật sống như còn không có hiểu rõ hôm nay là ta không buông tha các ngươi đồng thủ thuận tiện nhắc nhở một câu nếu như hoác tiên sinh cũng muốn đồng thủ vậy ta có thể không dám hứa chắc ngươi chất nhi đời này còn có thể hay không lại đứng lên lâm phàm nói ra dạng này lâm phàm hạ uyển thu cũng là lần đầu tiên nhìn đến nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lâm phàm tức giận như vậy tuy nhiên ở ngoài mặt lâm phàm tâm tình vẫn như cũ rất bình tĩnh hạ uyển thu biết hiện tại lâm phàm đã tức giận phi thường tức giận như vậy lâm phàm còn có thể lạnh như vậy tính cái nào sợ đắc tội hoắt ra cũng sẽ không tiếc chạm đến lâm phàm nhịt lân lâm phàm có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy cái gì ngôi sao vầng sáng cái gì nghệ sĩ phẩm chất hắn đều không để ý hoắt điện đều muốn cáo chết hạ ra chết Lâm Phàm Đối mặt với địch nhân như vậy Lâm Phàm sẽ không thủ hạ lưu tình Hoát thành thiên áng mắt càng thêm âm trầm Trong cùng một lúc Hoát điền chung quanh mấy cái bảo tiêu Trong tay cây gậy Đã đối với Hoát điền tứ chi Rơi xuống Lâm Phàm Ngươi dám Ngươi dám mà mẹ nó mẹ ngươi Ngươi dám đụng đến ta tỷ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Tuyệt đối sẽ không tài hoát điện hoàng sợ giống lên một tiếng phía dưới. Tứ chi của hắn. Lên tiếng mà Đức bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 09 chương 241 toàn diện khai chiến đi. Lâm phàm xuất thủ ba hoát điện cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tứ chi của hắn là thật gãy mất. Thấy cảnh này đông đảo thương nghiệp cử lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm phàm thật làm hắn không chỉ có để hoát điện tay gãy xương. Còn để hoát điện tứ chi cũng gãy mất. Người khác không dám đắc tội hoát ra sự tình. Hôm nay lâm phàm toàn bộ đều làm tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu rung động. Chỉ cần không chết người, liền xem như cảnh sát tới nơi này cũng không có cách nào. huống chi cảnh sát đến nơi này cũng giống vậy cầm lâm phàm không có cách nào. Tại một lúc mới bắt đầu là hoát điện trước hết nghĩ đối hạ uyển thu làm loạn đồng thời uy hiếp hạ uyển thu. mà ở phía sau đến cũng là hoát thành thiên muốn đánh trước đoạn lâm phàm tứ chi lâm phàm làm chỉ là phòng vệ chính đáng tại đánh đoạn hoát điền tứ chi về sau sẽ tạo thành một cái hậu quả lâm phàm khẳng định phải bồi tiền thuốc men chỉ là mấy trăm ngàn tiền thuốc men lâm phàm cũng không để vào mắt hoát điền đang muốn khi dễ hạ uyển thu đối mặt với hoát gia hùng hổ dọa người một vị địa thối co lại sẽ chỉ bị thi phụ thảm hại hơn. Hoát thành thiên mặt đen lên, đem hoát điện đưa đến 120 xe cấp cứu phía trên. Hoát thành thiên vốn là còn muốn nói gì, lâm phàm đã mở miệng trước. Hoát xa muốn đến nhằm vào ta tùy thời hoan nghênh. Lâm phàm nhìn lấy hoát thành thiên, mang theo hạ uyển thu cùng lâm thiển vi rời đi trung tâm thương mại. Hoát thành thiên không nói gì. trong mắt hắn, lâm phàm thật ngông cuồng. tiếp đó, thì chờ đợi hóa ra toàn diện trả thù đi tại Lâm Phàm cùng hóa thành thiên đều rời đi về sau. Trung tâm thương mại người đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Ông trời ơi, Lâm Phàm cũng quá đẹp rồi đi cứ như vậy cùng hóa ra chính diện khai chiến Lâm Phàm trực tiếp đem hóa điền cắt đứt. tứ chi ai bảo cách này hóa điền muốn khi dễ hạ uyển thu. cách này mẹ nó lại là một trận kinh người đại chiến a. Hoác thị tập đoàn thế nhưng là giá trị thị trường hơn trăm tỷ công ty. Lâm Phàm chỉ là một cái ngôi sao. Hôm nay hoác thị tập đoàn ăn nhân số phía trên thua thiệt. Nhưng lần tiếp theo Lâm Phàm chỉ sợ sẽ rất thảm đi. Các ngươi không cảm thấy Lâm Phàm dám làm như thế. Tất nhiên sẽ có ý vào sao Lâm Phàm bối cảnh là cái gì. có thể không có thể đỡ nổi hoắt ra trả thù a lâm phàm tựa như là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông địa vị cũng không tầm thường a nhưng là hoắt ra thế nhưng là có hoắt tâm vũ cái kia nữ vương tại nàng thế nhưng là thương nghiệp kỳ tài a bị hoắt tâm vũ nhằm vào phía trên lâm phàm bối cảnh là cảm giác gì cũng vô dụng đi giữa hồ biệt thự bên trong lâm phàm một người tại trong gian phòng vô cùng tỉnh táo Hắn ra được hoát tâm vũ tư liệu Hoát tâm vũ trên buôn bán nữ vương Kiêu ngạo tự tin tại trên buôn bán không biết đánh bại bao nhiêu cái đối thủ Đã từng hoát thì xí nghiệp bị lôi đình đả kích giá trị thị trường ngã xuống phá sản biên giới Hoát tâm vũ xuất thủ về sau Hoát xa đăng lâm tới được đỉnh ngọn núi Trở thành giá trị thị trường 100 tỷ đại công ty tại trên buôn bán không có người không biết hoát tâm vũ nàng rất sủng để để của nàng cũng chính bởi vì hoát tâm vũ dẫn đến không người nào dám đắc tội hoát điền nếu như hoát tâm vũ muốn nhằm vào một xí nghiệp như vậy cái này cái xí nghiệp chẳng mấy chốc sẽ phá sản hoát thì xí nghiệp hiện tại lớn nhất cầm cớ người hoát tâm vũ ba ba tiếp theo cũng là hoát tâm vũ đối mặt với hoát gia dạng này một cái quái vật khổng lồ lâm phàm chỉ muốn muốn làm đến một chút Theo chính diện đánh bài hoát tâm vũ. Đánh bài hoát ra. Hoát ra. Một nữ nhân trang sung hoa lệ, ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt chỉ có cao ngạo. Khi nàng nghe được đệ đệ của mình bị đánh gãy tay chân thời điểm. Nàng tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm đều hứng chịu tới khiêu khích. Hoát tâm vũ, nổi giận. Nàng là hoát ra đại tiểu thư, chưa từng có bị qua dạng này sỉ nhục. Lâm Phàm phải không hoát tâm vũ khẽ nhíu mày, nói Một cái diễn viên đánh gãy để để ta tay chân đã là như vậy Vậy ta thì đánh gãy cái này diễn viên tất cả tay chân Hoát tâm vũ mở miệng nói ra Khi nàng chăm chú thời điểm hoát ra từ trên xuống dưới đều cảm thấy một hơi khí lạnh Hoát tổng, ngài định làm gì cần phái bao nhiêu người đối lâm Phàm động thủ trợ lý hỏi đánh gãy lâm phàm tay chân là cỡ nào thô thiển sự tình lâm phàm bối cảnh chỉ là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông mà thôi hắn nhận biết nguyệt hoa người còn nhận biết vân hàng Khoa ký công ty vân càn đa sản này vậy liền ba nhà công ty cùng nhau đánh đi chỉ là qua một ngày ngày thứ hai sáng sớm lâm phàm thì nhận được tân lệ xanh đại khách sạn lão bản nhan tuyết điện thoại Lâm Tổng, chúng ta tân lệ sanh đại khách sạn xong. Ngay tại tối hôm qua, công ty của chúng ta nguyên liệu nấu ăn, bộ đồ ăn, tất cả nguyên vật liệu thương toàn bộ cùng công ty cắt đứt liên lạc. Võng thượng cũng xuất hiện rất nhiều phụ diện tin tức, hợp tác thương đô cùng công ty của chúng ta đoạn tuyệt hợp tác. Hiện tại liền công ty tiền tài cũng bị đông cứng. Mắt xích tài chính đứt gãy chúng ta khách sạn năm sao. Có thể muốn phá sản. Nhan Tuyết nói ra ánh mắt bên trong có chút bối rối. Nàng cũng tốt xấu là giá trị thị trường vài tỷ công ty đại lão bản nhưng là nàng gặp một người. Người này là hoác gia đại tiểu thư, hoác tâm vũ. Hoác tâm vũ xuất thủ trực tiếp để tân lệ xanh đại khách sạn công ty mắt xích tài chính đức gãy đến phá sản biên giới. Vân Càn Vân hàng khoa ký công ty cũng xuất hiện mắt xích tài chính đức gãy tình huống. Đến mức Nguyệt Hoa Tập đoàn, ngược lại là không có chuyện gì. Bởi vì Nguyệt Hoa Tập đoàn vốn chính là cái công ty nhỏ. Thậm chí đều không có tiếng hoát tâm vũ ánh mắt. Hoát tâm vũ trả thù, nhanh như vậy liền đến. Từng để cho toàn bộ giới kinh doanh người đều nghe tin đắc sợ mất mật hoát tâm vũ, lại lần nữa rời núi. Phạm là cùng Lâm Phạm có quan hệ công ty. Đều hứng chịu tới đà kích trí mạng mắt xích tài chính đứt gãy. Ở công ty bên trong là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Công ty mỗi ngày vận doanh đều muốn tiền, nhân viên muốn phát tiền lương, phí điện nước muốn tiền lương. Nếu như không có tiền, công ty thì không có cách nào buôn bán, từ từ liền xe phá sản. Nói thí dụ như đã từng cực thịnh một thời tiểu hoàng xe, ngược lại đã thành bị thời đại đào thải sản phẩm. Hoát tâm vũ thủ đoạn có thể nói là tương đương độc áp. Dạng này lôi đình thủ đoạn. làm cho cả giới kinh doanh đều là vì thế mà chấn động. Hoắc gia đại tiểu thư rời núi, thì cho Lâm Phàm nhất kích trí mệnh nhưng là, cách này còn không có để Lâm Phàm thương cân động cốt. Nguyên nhân rất đơn giản, cách nào sợ sẽ là Hoắc gia đại tiểu thư cũng không biết Lâm Phàm thân phận chân chính. Lâm Phàm là Lơ vâng, công ty đại cổ đông, vẫn là che nổ công ty cổ đông. hai nhà này công ty tại hoa hạ đều có công ty che nổ cùng lơ, vư công ty mỗi một cái công ty giá trị thị trường đều là mấy ngàn ức tồn tại lâm phàm vẫn là bugatti công ty đại cổ đông những thứ này bí ẩn tin tức bình thường người là cha không được nếu như nói những thứ này nước ngoài công ty không tốt lắm giúp lâm phàm chèn ép thoát ra như vậy lâm phàm vẫn là ali đại cổ đông bị mã tổng nhìn chúng người Lâm Phàm tại đánh đoạn hoát điền tay chân về sau cũng không có tính toán lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Nhưng là hoát ra hoát tâm vũ, phá tan nhan tuyết công ty đồng thời lại phá tan Vân Càn công ty. Vân Càn cũng là Lâm Phàm anh em công ty của hắn cùng Lâm Phàm không có quan hệ gì. Nhưng là thì hướng về phía anh em cách này quan hệ đã để Lâm Phàm phẫn nộ. Lại càng không cần phải nói Vân Hàng khoa ký công ty còn thuê Lâm Phàm khoa ký cao ốt. Hàng năm đều muốn giao mấy chục triệu tiền thu. Nếu như phân hàng khoa ký công ty đổ. Người nào trả tiền thuê định người lựa chọn trả thù lâm phàm. Cũng cho lâm phàm để hoát ra cái này 100 tỷ công ty đóng cửa lý do. Vốn là ta cũng định không thâm cứu đến cùng. Đã hoát ra cùng ta khai chiến như vậy. Thì cùng hoát ra thật tốt chiến một trận đi lâm phàm trong ánh mắt có một tia tự tin. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Cách này trên buôn bán truyền kỳ hoát tâm vũ. Có thể lật lên như thế nào bọt nước vốn là Lâm phàm là không muốn đồng dùng cách tầng quan hệ này. Đã thoát ra đều xuất thủ. Từ giờ trở đi. Lâm phàm cũng không làm giữ lại chút nào nghĩ tới đây. Lâm phàm tìm được sổ truyền tin phía trên mã tổng. Bấm điện thoại. Tiếp chiến đi. Hoát tâm vũ trong cùng một lúc. Một canh nữ hài tử. Mặt đầu ngủ. Ăn dưa leo. Trên điện thoại di động thì nhận được tin tức. Trên điện thoại di động 6 cái tin nhắn ngắn theo thứ tự là. Tiểu thư, Lâm Phàm đã trở thành Ali công ty thứ hai đại cổ đông cầm cố 5%. Tiểu thư, Lâm Phàm tối hôm qua tại Trung tâm Thương mại phế bỏ hoát điện tay chân. Nguyên nhân là bởi vì hoát điện muốn khi dễ hạ Uyển thu Lâm Phàm dưới cờ công ty Tân Lệ Xanh đại khách sạn ngừng kinh doanh, mắt xích tài chính rèn luyện, là Hoác Tâm Vũ ra tay. Lâm Phàm Hảo bằng hữu vân càn, dưới cờ công ty tiền tài bị đông cứng, hiện tại đang ở vào trong lúc bối rối. Hoác Tâm Vũ phái ra người. Muốn phái người đi để Lâm Phàm tay chân cũng gãy mất. Tiểu thư. Muốn hay không bảo hộ Lâm Phàm tiểu thư? Theo tin tức mới nhất. Lâm Phàm bấm mã tổng điện thoại. giống như muốn đi tìm mã tổng nhưng là Hoác tâm vũ giống như đã tính toán đến lâm phàm có thể sẽ đi viện binh nàng phái ra rất nhiều xe trải qua qua phân tích Hoác tâm vũ không muốn để lâm phàm tay gãy chân mà chính là muốn chế tạo một trận tai nạn xe cổ để lâm phàm chết ngay sau đó nữ hài liền đứng lên nàng thích nhất xưa leo cùng chuối tiêu cũng không cần Nàng bây giờ cùng trước kia đáng yêu cô bé kia đã hoàn toàn khác biệt Nàng bây giờ khôi phục nàng dáng vẻ vốn có Mà nàng trả lời vô cùng ngắn gọn Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ sư phụ Lấy cá nhân ta danh nghĩa Ta tuyên bố Hoa hạ tất cả công ty Tất cả sản nghiệp Cùng toàn cầu tất cả công ty con Lại thêm ta bản thân đối hoát thì tập đoàn khai chiến hoát tâm vũ muốn cần sư phụ chết vậy ta thì làm cho cả hoát xa chết nghe điện thoại một bên khác như thế thanh âm bình tĩnh tiếp điện thoại bảo tiêu đều có chút không xếp mà sun đã bao nhiêu năm tiểu thư vẫn luôn là hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ khả ái làm một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ ngẫu nhiên diễn xuất ngẫu nhiên đập quảng cáo ngẫu nhiên làm một người manh manh tiểu ăn hàng. Chỉ có gia tộc người mới biết được nữ hài tránh thức địa phương đáng sợ là cái gì Nàng theo xuất sinh cực kỳ thông minh Có một khỏa thiên tài đại não 12 tuổi tự học học xong đại học cao đẳng chương trình học 16 tuổi bị đại học ha vứt trúc tuyển 18 tuổi trở giúp lão ba trở thành thế giới thủ phủ Tại trên buôn bán nàng là thiên tài thiếu nữ Tại trong sinh hoạt là hồn nhiên ngây thơ cầu cầu Về mặt tình cảm là yên lặng nỗ lực nữ hài Nàng giúp ba ba của nàng đi lấy đến thế giới thủ phủ thời điểm Còn không biết hoát tâm vũ ở nơi nào Từng tại toàn cầu thương nghiệp cạnh tranh phía trên Nàng đánh bại tất cả đối thủ Về sau đem sản nghiệp giao cho ba ba của nàng Nàng trở thành một cách ngôi sao Làm mình thích sự tình Tiểu thư đối với thương nghiệp tất cả cạnh tranh đều không có hứng thú Mà vào hôm nay Đối mặt với một cách 100 tỷ tập đoàn khiêu chiến. Tiểu thư vậy mà lựa chọn muốn xuất thủ tiếp điện thoại bảo an. Ở sâu trong nội tâm có thật sâu rung động. Đã đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua tiểu thư là bộ sáng này. Hôm nay, hắn cảm thấy. Đã từng vị thiên tài kia thiếu nữ. Để toàn cầu thương nghiệp tinh anh đều sợ hãi nữ hài kia. Vì một cách tên là Lâm phàm Người. Về đến rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 09 chương 242 hoát ra chấn kinh Bugatti công ty vậy mà lại đi giúp Lâm Phàm một Lâm Phàm đang lái xe Chuẩn bị đi gặp một chút nhan tuyết Lâm Phàm là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông mà khách sạn này công ty con chảy Rộng toàn bộ ma đô Dạng này khách sạn 5 sao tại một buổi tối thời gian mắt xích tài chính liền đã gãy mất hoác gia hoác tâm vũ thủ đoạn có thể nói là rất tàn nhẫn. tại hoác tâm vũ xuất thủ trước, lâm phàm cũng đã làm tốt hết thầy chuẩn bị. hoác tâm vũ muốn đến chiến, vậy liền để chiến đấu đi. đến tân lệ xanh đại khách sạn cùng nhan tuyết thảo luận nửa ngày sau, lâm phàm lại chuẩn bị đi vân hàng khoa ký công ty đi xem một chút vân càn. dù sao hắn cùng vân càn quan hệ cũng rất tốt. Mà lại vân hàng khoa ký công ty nếu như ngã xuống. Khoa ký cao ốp 7 tầng 5 năm tiền thuê lâm phàm đều không thu được. Hàng năm mấy chục triệu tiền thuê đều là thật sự rõ ràng tiền. Trong cùng một lúc, hoát ra. Hoát tâm vũ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Thân là thương nghiệp tinh anh nàng, rất nhanh liền đánh sụp lâm phàm dưới cờ khách sạn năm sao. Hoát tổng. Tân lệ xanh đại khách sạn công ty mắt xích tài chính đã đứt gãy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sống không qua nửa tháng. Công ty này liền sẽ đóng cửa. Hoác tổng một chiêu này cao minh á. Tương đương với trực tiếp gãy mất lâm phàm một tay. Trợ lý nói ra. Vân hàng khoa ký công ty cũng bởi vì lâm phàm bị liên lụy. Tiếp tục như vậy. Còn có cái nào công ty dám cùng Lâm Phàm hợp tác trợ lý lộ ra một tia ngưỡng mộ thần sắc? Đây chính là ma đô một trong tứ đại gia tộc, hoát ra hoát tâm vũ thực lực. Hai nhà đều là giá trị thị trường vài tỷ công ty. Hoát tâm vũ trực tiếp có thể làm cho hai nhà này công ty đều đến gần như phá sản biên giới. Hai nhà công ty bị hao tổn, Lâm Phàm tất nhiên sẽ tiến đến hai nhà này công ty. Lâm Phạm đem để để ta bị thương thành như thế, đánh chính là ta hoát ra mặt, cho nên liền để Lâm Phàm biết một chút hoát ra thủ đoạn đi Trên đường làm bộ làm ra một trận tai nạn xe cổ, từ nay về sau, Lâm Phàm liền có thể biến mất trên thế giới này Hoát tâm vũ hứng hờ nói, dường như căn bản không có để vào mắt Có ít người, làm việc, nên đi trả giá đắt mà ở thời điểm này Một tin tức, truyền đến hoát ra hoát tổng tin tức mới nhất tới tân lệ xanh đại khách sạn công ty mắt xích tài chính khôi phục tất cả nguyên vật liệu thương cũng đều cùng tân lệ xanh đại khách sạn khôi phục quan hệ tân lệ xanh đại khách sạn có thể vận chuyển bình thường trừ cách đó ra còn có một khoản tiền cũng trực tiếp rót vào vân hàng khoa ký công ty hai nhà công ty toàn bộ đều khôi phục bình thường làm sao có thể Hai nhà này người của công ty mạch chúng ta đều đã đã điều tra xong. Vốn là đã để hai cái công ty này suy sụt. Nhưng là hiện tại, hai nhà này công ty làm sao có thể nhanh như vậy thì khôi phục bình thường trợ lý sắc mặt có chút khó coi. Hoác tâm vũ xuất thủ trực tiếp phá tan hai nhà công ty. Cách này mới không đến bao lâu, hai nhà công ty đã lần nữa khôi phục. Loại chuyện này tại trên buôn bán, căn bản là không thể nào phát sinh. mới lệ sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cùng vân hàng khoa ký công ty nội tình hoác xa đã điều tra rất rõ ràng nhưng là hiện tại hai nhà công ty toàn bộ đều khôi phục bình thường chuyện này chỉ có thể nói rõ có ngoại lực đã tham dự hoác xa đối hai nhà này công ty phản kích lâm phàm xuất thủ hoát tâm vũ cho lâm phàm đà kích trí mạng lâm phàm xuất thủ trực tiếp để hai nhà công ty mắt xích tài chính đều khôi phục Hai nhà này công ty cũng có được không nhỏ nhân mạch. Tại cách này ma đô, hoát ra muốn một tay che trời vẫn là quá khó khăn. Cha rõ ràng nguyên nhân sao nhà kia công ty trợ tư tiến đến hoát tâm vũ hỏi. Muốn cứu sống hai nhà này công ty thì cần một số tiền lớn. Mà số tiền này, ít nhất cũng đều muốn lên ước cất bước nói cách khác. Lâm phàm tất nhiên vẫn còn có bối cảnh là hoát tâm vũ không có cha được. đây cũng là vì cái gì hai nhà công ty có thể trong nháy mắt phục sinh nguyên nhân lâm phàm phản kích để hoát tâm vũ phản mà đến rồi một số tinh thần nàng tại trên buôn bán cho tới bây giờ đều không có thất bại qua nếu có mấy công ty nguyện ý giúp trợ lâm phàm như vậy nàng thì liền những cái kia công ty cùng nhau phá tan để để của nàng hoát điền bị thương tổn làm tỉ tỉ Hoát tâm vũ tuyệt đối sẽ không buông tha lâm phàm Hoác tổng công ty này là ở nước ngoài Công ty của chúng ta trêu chọc không nổi Trợ lý nói ra Công ty này là Bugatti công ty Trợ lý sau khi nói xong hóa ra mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh Bugatti công ty cái này sao có thể Bugatti công ty là châu Âu xe sang trọng xa xỉ phẩm bài Vẫn là nước ngoài Lâm Phàm làm sao có thể cùng Bugatti công ty có quan hệ Bugatti công ty thế mà nguyện ý giúp trở Lâm Phàm vượt qua cửa ải khó muốn để hai nhà này công ty mắt xích tài chính đồng thời khôi phục. Mỗi nhà công ty tối thiểu nhất cũng cần 500 triệu tiền mặt chảy. Nói cách khác, Bugatti công ty vì Lâm Phàm ra một tỷ Lâm Phàm áp chủ bài đến tột cùng đến cỡ nào sâu. Trách không được trước đó cha không được Lâm Phàm còn lại bối cảnh. Nguyên lai like hắn cùng Bugatti công ty cao tầng ở giữa còn có liên hệ. Trách không được Lâm Phàm có thể cầm tới Bugatti công ty toàn cầu hạn lượng khoản xe đua. Hoắc ra công ty cao tầng tụ tập cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy rung động. Bugatti công ty tham gia để Hoắc ra đối Lâm Phàm đã kích tăng lên một số độ khó khăn. Hoắc tổng. Vậy kế tiếp phải làm gì Bugatti công ty tiền tài cũng rất hùng hậu a. nếu như khăng khăng muốn giúp lâm phàm vậy chúng ta muốn đả kích lâm phàm độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ lên thăng rất nhiều nhất định phải cạo chết lâm phàm mẹ nó cái kia lâm phàm kiêu ngạo như vậy có cái bạn gái thì ngon rồi ai biết hạ Uyển thu có còn hay không là chỗ nói không chừng lâm phàm nhặt được cái hàng xe côn an hoác ra rất nhiều người đều đang dếu cợt lâm phàm hoắt xa con độc nhất bị đánh gãy tay gãy chân toàn bộ hoắt xa mặt mũi không ánh sáng ai dám như thế nhằm vào hoắt xa chỉ có lâm phàm lâm phàm làm những chuyện này hoắt xa tất cả mọi người chỉ có lôi đình lửa giận làm lâm phàm phế bỏ hoắt điền tứ chi thời điểm đã đã định trước hoắt xa đối lâm phàm không chết không thôi cuộc diện bọn họ muốn muốn để lâm phàm nỗ lực càng thêm thảm liệt đại giới Bugatti công ty xác thực giúp Lâm Phàm ra 1 tỷ Nhưng cách này cũng vẻn vẹn giới hạn trong Lâm Phàm cùng Bugatti công ty quan hệ rất tốt Lâm Phàm tuyệt đối không có khả năng là Bugatti công ty đại cổ đông Bugatti công ty có thể ra 1 tỷ Có thể cho Lâm Phàm ra 2 tỷ sao mà lại Bugatti công ty ra cách này 1 tỷ Nhưng là muốn trả lại Nếu như lại cho Lâm Phàm tiền tài lỗ hổng Lâm phàm lại có thể chịu nổi sao hoát tâm vũ cười nhạt một tiếng. Nhất là giống Tân Lệ Xanh Đại Khách sạn cùng Vân Hàng Khoa Ký Công ty. Công ty như vậy muốn cùng hoát ra quái vật khổng lồ này căn bản không có biện pháp tương so. Nghe nói Vân Hàng Khoa Ký Công ty cùng Tân Lệ Xanh Đại Khách sạn Hai nhà công ty còn tải sòng bạc bên trên có liên quan. Vậy liền đi hai nhà công ty sòng bạc chơi một chút đi. Có mắt xích tài chính thì thế nào? Là đủ để hai nhà này công ty trong nháy mắt phá sản. Hoát tâm vũ thản nhiên nói, phủ thêm áo khoác, đi ra cửa. Hoác xa tất cả cao tầng nhìn lấy Hoát tâm vũ bóng lưng có chút kích động. Nếu như nói trước đó thương nghiệp đà kích. Gãy mất mắt xích tài chính chỉ là bước đầu tiên. Lâm phàm phản kích cùng đáp lại. Để trận chiến đấu này biến đến bạc nhiệt hóa. Hoát tâm vũ. Giới kinh doanh phía trên truyền kỳ. Lựa chọn muốn chủ động xuất thủ Triệt để phá tan hai nhà này công ty bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 243 vân càn rung động Nguyên lai like đây chính là lâm phàm thân phận hai muốn tải trong thời gian rất ngắn đả kích đến vân hàng khoa ký công ty cùng tân lệ xanh đại khách sạn Bình thường thương nghiệp thủ đoạn hoát tâm vũ đã dùng Nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp cũng là theo hai nhà công ty liên hợp sòng bạc ra tay Sòng bạc cũng là hai nhà công ty gần nhất liên thủ đầu tư công ty. Vân hàng khoa ký công ty cùng tân lệ Xanh đại khách sản trí ít đầu tư 2 tỷ đi vào. Đây cũng là vì cái gì hoát tâm vũ một chút chèn ép một chút, hai nhà công ty mắt xích tài chính thì đứt gãy nguyên nhân. Muốn khôi phục hai nhà công ty mắt xích tài chính vấn đề, Vân càn cùng nhan tuyết hai người trừ phi đem sòng bạc bán thành tiền. Tại lâm phàm trợ giúp phía dưới. Hai nhà công ty mới vượt qua mắt xích tài chính đứt gãy cửa ải khó. Nhưng đây cũng chỉ là miễn cứng vượt qua cửa ải khó mà thôi. Nếu để cho hai nhà này công ty mới nhất xây sòng bạc cũng phá sản, cái kia hai nhà công ty liền sẽ triệt để suy sụp Hơn 2 tỷ tiền mặt chảy đại bộ phận đều là theo ngân hàng cho vay, gánh vác lấy kích xù nợ ngần. Nếu như sòng bạc bị hoát tâm vũ chỉnh đổ, liền sẽ mất đi rất lớn tiền tại nơi phát ra. Nhưng là ngân hàng nợ ngần là nhất định phải trả lại. Gặp phải ngân hàng 2 tỷ nợ ngần. lại thêm hai nhà công ty không đáng kể tiền mặt chảy. Nếu như đến lúc đó cổ phiếu xuống lần nữa ngã, rất khó lại cứu vãn hai nhà này công ty. Vài tỷ mắc nợ áp lực là đủ để một nhà 10 tỷ cấp những công ty khác phá sản. Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Phàm cùng Bugatti công ty quan hệ phi thường tốt. Coi như Lâm phàm thật là đu gát ti công ty đại cổ đông cũng là cứu không được hai nhà này công ty. Một cách 100 tỷ cấp những công ty khác đều chưa hẳn có thể có vài tỷ tiền mặt. Mà đúng lúc hot tâm vũ lại là sòng bạc phía trên thần. Đầu óc buôn bán phát đạt nàng tại sòng bạc phía trên một dạng cũng là bách chiến bách thắng. Nếu như hót tâm vũ tự mình đến đánh bạc chàng cái kia hai nhà này công ty là không thể tự tuyệt. Nếu như tự tuyệt. Một khi truyền đi, thì càng không có cách nào lăn lộn. Đây cũng là hoát tâm vũ khiến người ta sợ hãi nguyên nhân. Nàng đầu ấp buôn bán, lại thêm nàng tinh thông đổ thuật, có thể nói là vô số người cảm nhận bên trong áp mộng. Hôm nay, hoát tâm vũ chuẩn bị tự mình đến hai nhà công ty sát nhập thành lập sòng bạc. Tại hoát tâm vũ trước khi đến. Nàng phái người tại sòng bạc nửa giờ thì thắng đi 30 triệu muốn là hoát tâm vũ tự mình đến. Đối vân càn cùng nhan tuyết mà nói Chỉ sợ sẽ là tận thế nửa giờ 30 triệu liền không có Phải biết Vân hàng khoa ký công ty thu Lâm phàm khoa ký cao ốp Một năm cũng liền mấy chục triệu tiền thu Mà bây giờ nửa giờ tổn thất 30 triệu Vân càn cùng nhan tuyết đều là mười phần đau đầu hót tâm vũ muốn tới đập phá quán Nếu như tiếp tục thua đi xuống Bọn họ chỉ có thể cứng ép đóng cửa Nhưng là sòng bạc cũng không có khả năng một mực đóng cửa, một khi mở cửa, hoắc tâm vũ liền xé tới. Trừ phi sòng bạc vĩnh viễn đảo bế. Đắc tội hoắc tâm vũ, Vân Càn cùng nhan tuyết hai người đã đau đầu. Lúc này Vân Càn thì đánh lâm phàm điện thoại. Nói, lâm lão đệ, cái này là thật song. hoắc tâm vũ nữ nhân này đến nhằm vào chúng ta sòng bạc. Nửa giờ thì thua 30 triệu. Muốn là lại thua đi xuống Quần đều thua không có Bọn họ nói hoát tâm vũ bản thân cũng tới sòng bạc Nàng muốn là đích thân đến Nên làm cái gì vân càn gương mặt lo lắng Lâm phàm nghe về sau trầm mặt một giây Nói Hoát tâm vũ muốn đích thân đến sòng bạc ạ Vậy thì thật là tốt Ta cũng có thể đi Đã hoát tâm vũ đều theo chính diện tới khiêu chiến ta, cái kia trận chiến đấu này nhất định phải tiếp. Lâm Phàm nói ra trong mắt có một tia chiến ý. Hoát ra muốn cho Lâm Phàm trả giá đắt. Thật tình không biết. Lâm Phàm cũng muốn để hoát ra nguyên khí đại thương sòng bạc chiến đấu. So bất kỳ thương nghiệp thủ đoạn đều muốn tới rất nhanh. Càng thêm mãnh liệt. Hoặc là lập tức trở thành ước phản phú ông cũng có khả năng thua cửa nát nhà tan. Hoác ra cho dù là giá trị thị trường 100 tỷ công ty cũng chưa chắc có thể lập tức xuất ra vài tỷ. Mà lại Hoát tâm vũ danh sưng là thương nghiệp thiên tài. Bách chiến bách thắng. Cái kia lâm Phàm liền muốn theo chính diện đường đường chính chính chiến thắng nàng vân càn nói nghiêm túc. Lâm lão đệ. Vạn nhất chịu không được chúng ta có thể lựa chọn đóng cửa. Vẫn còn có biện pháp có thể cân nhắc. Nhưng ngươi thật muốn cùng Hoát tâm vũ chính diện giao thủ ạ Nghe nói tại sòng bạc phía trên hoác tâm vũ rất ít thua qua Thực lực của nàng rất lợi hại Mà lại đánh bạc loại chuyện này Thay đổi trong nháy mắt Cần rất mạnh thực lực Lâm phàm cũng chăm chú đáp lại nói Chính là bởi vì dạng này Mới phải theo chính diện đánh bại đối thủ Làm tất cả mọi người cảm thấy ta sẽ không đổ thuật thời điểm thoát ra người cũng sẽ một dạng có tương đồng cách nhìn Mà khi đó đúng là bọn họ bại thời điểm Lâm Phàm từ nhỏ đầu não thì rất thông minh ký ớt lực rất mạnh Cái bài năng lực là đỉnh phong đồng thời tại đánh bạc thuật phương diện Lâm Phàm cũng đều sẽ Tuy nhiên làm không được sống đổ thần đổ thánh lời hại như vậy nhưng Lâm Phàm đổ thuật cũng không tệ đánh bạc dựa vào là nhãn lực lực quan sát còn có diễn ký đổ thuật vân vân Mà tại đánh bạc thời điểm tâm tính rất là trọng yếu. Dù sao một trận đánh cược phía trên có thể sẽ là mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí là hơn trăm triệu. Coi như lại là lão thủ đối mặt với một ván mấy chục triệu thẻ đánh bạc, nhiều lần tâm tình cũng sẽ xuất hiện ba động. Tại ký ức lực phương diện, Lâm Phàm là đỉnh cấp. Đang diễn ký phía trên, Lâm Phàm là chuyên nghiệp diễn viên, càng sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở. Từ vừa mới bắt đầu lâm phàm cũng đã nghĩ đến sòng bạc Hôm nay cũng là chính diện đánh bại hoát tâm vũ cách này thương nghiệp thiên tài cơ hội Hoát ra muốn hại chết hắn Vừa vặn hắn cũng muốn hại chết hoát ra Vân càn trong điện thoại nhẹ gật đầu Nói Lâm lão đệ Ta tin tưởng ngươi Đã như vậy Ngươi liền đến cùng cách kia hoát tâm vũ chơi hơn mấy đêm Không phải ngươi Hai nhà chúng ta công ty cũng có thể đã sống không tới bây giờ Lâm Lão Đệ Lời nói thật cùng ca nói một câu Bugatti công ty có thể cho ngươi một tỷ tiền mặt Thật là bởi vì Bugatti công ty cùng quan hệ của ngươi rất tốt Sao Vân Càn hỏi Lâm Phàm cười nhạt một tiếng Nói Vân ca Chúng ta quan hệ cũng rất tốt Nói cho ngươi cũng không quan hệ Ta nắm giữ Bugatti công ty 13% cổ phần. Lâm Phàm sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Hắn cũng cũng không muốn trang bức chỉ nói là ra một sự thật. Tại trên buôn bán bằng vào lấy quan hệ tốt có thể mượn không được một tỷ tiền mặt. Bugatti công ty nguyện ý vì Lâm Phàm ra nhiều tiền như vậy. liền đã biểu lộ Bugatti công ty cùng Lâm Phàm quan hệ không tầm thường. Đợi đến Lâm Phàm bây giờ nói ra đến về sau. Vân Càn điện thoại di động, rơi tại văn phòng trên mặt bàn. Vân Càn biểu lộ, gương mặt ngốc trẻ còn có chút chấn kinh. Lâm Phàm giải thích, để hắn toàn bộ đều hiểu. Bugatti công ty vì sao lại giúp Lâm Phàm Lâm Phàm vì cái gì không có chút nào sợ hãi ra thời điểm trước kia. Vân Càn biết Lâm Phàm áp chủ bài rất sâu. Cụ thể sâu bao nhiêu, Vân Càn không rõ ràng. Cho tới bây giờ, Vân Càn rốt cuộc biết Lâm phàm một chút nổi tình. Lâm phàm lại là Bugatti công ty để tam đại cổ đông Bugatti công ty giá trị thị trường. Cũng là tại 100 tỷ quy mô. Luận nhãn hiểu cùng danh tiếng. So hoát ra sản nghiệp còn mạnh hơn vô số lần trở lên tại dạng này một cách đại công ty bên trong. Lâm phàm vậy mà cũng là đại cổ đông thân phận bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 244 hoát tâm vũ. đến đánh đi ba Bugatti nhãn hiệu, tại toàn cầu xe sang trọng đều có thể xếp tới hàng đầu. Bugatti công ty xe đua, mỗi một chiếc đều sẽ không thấp hơn 25 triệu, mà Lâm lão để có thể trở thành Bugatti công ty cổ đông, nguyên lai Lâm lão để đã vậy còn quá lợi hại. Nắm giữ Bugatti công ty 13% cổ phần, chẳng khác gì là Bugatti công ty để tam đại cổ đông Lâm lão để cũng quá thần đi. Vân Càn trong lòng có một tia kinh thán Lâm Phàm có thể điều động một tỷ tiền tài Chính là bởi vì thân phận của hắn cùng bối cảnh Nếu như nắm giữ bối cảnh như vậy Lâm Phàm hoàn toàn chính xác sẽ không tư hoát ra Coi như dùng bình thường thương nghiệp thủ đoạn Có Bugatti công ty bối cảnh như vậy tại Hoắc tâm vũ muốn đánh đổ Lâm Phàm thì quá khó khăn Dù sao Bugatti công ty là xa xỉ phẩm bài Hơn nữa còn là nước ngoài. hoắt ra nhiều nhất ở trong nước phát triển. Dùng thương nghiệp thủ đoạn đối Bugatti công ty cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là hiện tại Lâm phàm muốn đi cùng hoắt Tâm Vũ đi sòng bạc chính diện giao phong. Để Vân Càn trong lòng nhiều một chút lo lắng. Vạn nhất bại bởi hoắt Tâm Vũ. Vân Hàng Khoa Ký công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Tân Lệ Xanh đại khách sạn hai nhà công ty đều lại nhận đả kích chí mạng. Muốn là tối nay thua cái mấy tỷ, hai nhà công ty đều sẽ thiếu ngân hàng kích xù nợ ngần. Đến lúc đó công ty sẽ phá sản triệt để lành lạnh. Bugatti công ty đã lấy ra một tỷ tiền mặt, lại muốn cầm tới một tỷ, căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cũng chỉ là Bugatti công ty cổ đông mà thôi. Một mình vận dụng vài tỷ tiền tài. Còn lại cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Mà lại Bugatti công ty còn chưa hẳn có vài tỷ tiền mặt có thể điều động. Nếu quả như thật điều động vài tỷ tiền tài. liền Bugatti công ty chính mình phát triển đều có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như Lâm Phàm thua thì thật hết thảy đều xong. Nếu như Lâm Phàm không đến cùng hoác tâm vũ chính diện giao thủ. Lấy hoác tâm vũ năng lực. Một dạng làm cho hai nhà công ty phá sản. Vân Càn thở dài. Đắc tội hoát ra, hiện tại hai nhà công ty đều bị dồn đến tuyệt cảnh. Cái này còn có thể chỉ là hoát tâm vũ bước đầu tiên kế hoạch. Nếu như hoát tâm vũ thành công, hai nhà công ty đóng cửa chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ uyển thu gia tộc còn có lâm phàm ở Nguyệt Hoa tập đoàn cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vân Tổng buổi tối hôm nay chúng ta nên làm cái gì nhan tuyết hỏi, nhìn về phía Vân Càn. Yên tâm đi. Lâm lão để xe đích thân tới nơi này cùng hoát tâm vũ chính diện giao thủ. Nếu như thua, chúng ta chết không có chỗ chôn nếu như thắng mà nói có thể đả kích đến hoát ra phách lối khí Diếm Vân Càn nói ra. Thua đại khái hai nhà chúng ta công ty đều sẽ phá sản đi. nhan tuyết bình thường lại tỉnh táo, hiện tại cũng có một chút hoảng loạn rồi. Bọn hắn đối thủ là hiện nay thương nghiệp nữ vương, hoát ra đại tiểu thư, hoát tâm vũ. Mà tại sòng bạc bên trong đại cửa mở Vân Càn cùng nhan tuyết tâm đều nhìn không được run một chút Một người mặc áo da nữ nhân tốc độ nhanh chóng Sau lưng theo rất nhiều trợ lý cùng bảo an Nàng là hiện nay thương nghiệp vương giả Khí chất bên trên có rất mạnh cảm giác áp bách tự tin Kiêu ngạo Trong mắt đối bốn phía hết thầy chỉ có khinh thường Làm một cách nhan chỉ 85 nữ nhân Hoác tâm vũ lớn lên coi như có thể. Nhất làm cho người e ngại chính là nàng khí chàng Đứng ở trước mặt nàng thậm chí không dám nhiều cùng nàng liếc nhau. Ánh mắt của nàng lăng liệt tỉnh táo, dường như có thể thấy rõ tâm tư mọi người. Khi nàng lúc tiến vào toàn trường ánh mắt đều hội tụ đến trên người của nàng. Hoác gia đại tiểu thư. Hoác tâm vũ. Đến rồi mặt đối với bất kỳ người nào đánh bắt chuyện. Nàng đều không để ý đến Nàng đi tới nơi này chỉ có một mục tiêu Đánh hai nhà công ty Đánh lâm phàm Để lâm phàm nỗ lực trả giá nặng nề hoát tổng hoan nghênh quang lâm Vân càn cười làm lành nói Nhìn lấy hoát tâm vũ Đổi lấy thẻ đánh bạc đi Đổi lấy 200 triệu là đủ rồi Hoát tâm vũ tùy ý nói ra Dường như 200 triệu ở trong mắt nàng Chỉ là một cái rất nhỏ con số Được rồi Đi theo trợ lý nhẹ gật đầu Tại hoát tâm vũ bên cạnh thuần một sắc bảo tiêu Hoát tâm vũ ngồi ở trên chiếu bạc Như là chân chính nữ vương đồng sản Rất ít đi đến chiếu bạc nàng Hôm nay ngồi ở nơi này Nếu như lâm Phàm cũng đi tới nơi này Vậy thì thật là tốt đem lâm Phàm mang cho hoát ra làm nhục Toàn bộ cũng còn đến lâm Phàm trên thân Nghe tới hoát tâm vũ muốn đổi lấy 200 triệu thẻ đánh bạc lúc Vân Càn cùng nhan tuyết đều là phía sau lưng mát lạnh. Hoát tâm vũ căn bản khinh thường tại chơi mấy trăm ngàn, mấy triệu đánh cược. Nàng là muốn triệt để thắng hư không cái này sòng bạc. Để hai nhà công ty triệt để đóng cửa. Mà lại đi theo hoát tâm vũ chung quanh còn có mấy người. Cũng là ma đô hiện nay phú nhị đại, hoát tâm vũ người theo đuổi. Những người này đều là người của đại gia Tộc. Muốn tải đánh bạc cục phía trên đánh bại hoát tâm vũ. Nói không chừng sảng này còn có thể thu hoạch trái tim mỹ nhân. Hết thầy có ba người đều ngồi xuống. Hoát tâm vũ ngồi ở trung ương chung quanh hai người là ma đô đại gia tộc bên trong. Công tử triệu thiếu, vương thiếu ra. Đại khái 30 phút thì có thể thắng sạch nơi này, ta thời gian rất gấp bắt đầu đi. Hoát tâm vũ nói ra, phong khinh vân đảm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn Được rồi. triệu thiếu cùng vương thiếu ra đều mặt mỉm cười. Ba người đều nhìn về vân càn cùng nhan tuyết. Hôm nay sòng bạc tới rất nhiều người. Trong truyền thuyết nữ vương hoát tâm vũ đến nơi này. Ma đô đại gia tộc đều có không ít công tử ca muốn tới chơi một thanh. Bọn họ là hoát tâm vũ liếm chó. hoát tâm vũ không có chút nào quan tâm những người này thuận tiện còn có thể nhiều thắng mấy trăm triệu. Ba cái người cũng đã ngồi xong còn kém sòng bạc người. Nếu như không đánh cược cái kia Vân Càn công ty dưới cờ sòng bạc cũng cùng phá sản không hề khác gì nhau. Nơi này tới bao nhiêu người của đại gia tộc Cự tuyệt cùng hoác tâm vũ đánh cược. Vân Càn cùng nhan tuyết dưới cờ sòng bạc bảng hiệu thì triệt để hủy. Hoác tổng triệu thiếu, vương thiếu ra chờ khoảng đợi một chút. Lâm phàm lập tức liền xe tới nơi này, hắn tự mình cùng các ngươi đánh bạc. Vân Càn nói ra. Nghe tới Lâm Phàm muốn tới thời điểm triệu thiếu cùng vương thiếu ra đều là nhìn không được mỉa mai cười một tiếng. Bọn họ biết hoát tâm vũ đổ thuật, nhưng vẫn là tới. Đánh bạc loại vật này. Vận khí thành phần cũng rất lớn. Vạn nhất thắng hoát tâm vũ. Không liền có thể lấy có chinh phục khoái cảm sao nhưng là đổ thuật càng trọng yếu hơn chính là kỹ thuật. Nếu không có bài tốt cũng không dám đặt cược thất bại vô cùng thảm. Không thể nào. Không thể nào. Một cái diễn viên cũng dám đến cùng hoát tiểu thư đánh bạc Lâm phàm còn thật coi mình là cái nhân vật A. Đả thương hoát điển hương đệ. Xính uy phong. Còn muốn tới cùng hoát tiểu thư đánh bạc. Hắn cũng xứng Lý Thiếu cùng Triệu Thiếu mở miệng nói ra. Lý Thiếu cùng Triệu Thiếu cũng là hoát tâm vũ trung cực liếm chó. Chỉ là bọn hắn loại này liếm pháp, hoát tâm vũ căn bản không có hứng thú. Nghe được hai người nói như vậy Vân Càn ánh mắt ngưng tụ Âm thầm đem hai người tên ghi xuống Lâm Phàm là bu gác ti công ty để tam đại cổ đông Chỉ dựa vào cái này bối cảnh Đều là đủ để lý ra cùng triệu ra hai nhà công ty uống một bình Huống hồ lấy Lâm Phàm tại làng giải trí bên trong địa vị cùng nhiệt độ Hai người kia cũng dám như thế trào phúng Lâm Phàm Vân Càn không có nói Nhưng trong mắt hắn nếu như lâm phàm buổi tối hôm nay có thể thắng được tới lý gia cùng triệu gia đều chịu không nổi tại sòng bạc bên trong có ba người lấy ra điện thoại di động yên lặng gửi đi một cái tin mã tổng lý hòa phong cùng triệu kim hai người chào phúng lâm tổng ngài nhìn hai gia tộc này xử lý như thế nào tiểu thư ma đô lý gia cùng triệu gia công tử đang mắng cô ra Không đem cô ra làm người nhìn. Thế mà còn nói cô ra là diễn viên. Tiểu thư tiểu thư có người mắng lâm tổng tên là. Mà ba người này một cách là mã tổng bên người trợ lý. Một cách khác là hạ uyển thu phái đi ra người. Còn có một cách là tô tiểu vũ người. Lý ra cùng triệu gia công tử còn không biết. Một câu nói của bọn hắn. Liền đã đắc tội ba người hoát tâm vũ Dương mắt lên nhìn. Nghe được lâm Phàm tên lúc. Trong mắt một chút có một tia gợn sóng Mặc kệ Lâm Phạm là Bugatti công ty cổ đông Vẫn là Bugatti lão bản bằng hữu Hôm nay Nàng đều muốn bẻ gãy nhìn nát đem Lâm Phàm đánh bại tại trên buôn bán Sòng bạc phía trên Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng được nàng không nghĩ tới Lâm Phàm còn thật dám tới khiêu chiến nàng Đa dạng này Nàng vừa vặn có thể để Lâm Phàm vĩnh viễn không thể đứng dậy cùng một thời gian. Phanh, sòng bạc cửa lớn mở ra. Một chiếc hốc hoi xe đua, đen nhánh thân xe, còn có cái kia lóng lánh chói lọi ánh đèn. Cửa xe như là cánh giống như nở rộ ra. Tại cửa xe đã có bảo an đang chờ Lâm Phàm, đối với Lâm Phàm mười độ khom lưng. Toàn bộ sòng bạc, tất cả ánh đèn đều đánh vào cửa Lâm Phàm. trên mặt đất có thật dài thảm đỏ phảng phất tại nghinh đón lâm phàm ánh mắt mọi người đều là tả nhìn về phía lâm phàm lâm phàm ra sân hôm nay đối thủ của hắn là hoác gia đại tiểu thư trên buôn bán truyền kỳ càng là còn có sòng bạc bất bại xưng hào hoác tâm vũ đối mặt với hoác gia hùng hổ dọa người lâm phàm không có bất kỳ cái gì đường lui ngay hôm nay buổi tối hoát Tâm Vũ đến đánh đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 245 Lâm Phàm ra sân, chính thức khai chiến một khi thấy Lâm Phàm tướng mạo thời điểm, Kiều Thiếu cùng Hoắc Thiếu đều là lắc đầu, ánh mắt bên trong khinh miệt sâu hơn. Bọn họ là Ma Đô đại gia tộc bên trong con trai trưởng, đều là phú nhị đại, gia cảnh giàu có, ở nước ngoài du học trở về. Trong mắt bọn hắn Lâm Phàm cũng là cái diễn viên. Lâm Phàm lớn lên đẹp trai tại hai người kia trong mắt cũng chỉ là một cái mặt trắng nhỏ. Một cái diễn viên. Có thể cùng bọn hắn chơi đồ thuật làm Lâm Phàm tới thời điểm. Hoát tâm vũ thậm chí đều không quay đầu nhìn Lâm Phàm liếc một chút. Nàng cao ngạo tự tin cao ngạo ngồi ở chỗ đó băng lãnh sắc mặt phía trên không có chút nào ba động. Nàng sòng bạc phía trên chưa từng có bại qua, tại sòng bạc bên trên có bất bại vương giả xưng hào. Đương nhiên, nàng tại sòng bạc chơi số lần cũng rất ít. Nhưng chỉ cần một chơi, nàng mỗi lần ít nhất đều có thể thắng mấy trăm triệu. Liền xem như một số nổi tiếng đổ thần, nhìn thấy hoác tâm vũ đều có chút trong lòng run sợ. Nàng không biết cái gì là thất bại. Phàm là bị nàng để mắt tới con mồi đều đã bị mưu sát. Lâm Phàm ngồi ở trên thủ vị Cười nhạt một tiếng Thấy được hoát tâm vũ Còn có triệu gia cùng ly ra hai nhà công tử Lâm Phàm đối với mình đổ thuật cũng rất có tự tin Các loại đổ thuật hắn đều học qua Nhưng là hôm nay ở chỗ này trọng yếu nhất chính là ít ở giữa đỏ sức Lại thêm diễn ký phản ứng thần sắc ba động chờ một chút So đổ thuật so đấu không chỉ là vận khí trọng yếu nhất chính là thực lực Nếu như thấy rõ một người nhỏ biểu lộ năng lực rất mạnh lời nói Theo một người nhỏ trên nét mặt Liền có thể đoán ra đối phương bài Lại thêm mỗi một vòng bỏ thêm Người khác nhau sẽ có khác biệt tâm lý ba động Đánh bạc, vô cùng coi trọng kỹ xảo cùng năng lực Trọng yếu nhất chính là muốn trước giải đối thủ Lâm phàm đối với hoát tâm vũ triệu thiếu cùng lý thiếu Hai người đều không hiểu rõ Làm lâm phàm ngồi xuống thời điểm Cũng đã bắt đầu quan sát ba người này Nhất là hôm nay đối thủ chủ yếu Hoác tâm vũ xanh xưng trên buôn bán truyền kỳ Đánh bạc trong sân bất bại thần thoại Dạng này nữ vương Không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt Đây cũng là lâm phàm lần thứ nhất Phi thường trọng thì hoác tâm vũ đối thủ này Hôm nay nếu như thua Đem sẽ trở thành toàn bộ ma đô trò cười triệu thiếu, lý thiếu hoát tiểu thư ta là lâm phàm các vị hẳn là cũng đều biết ta lâm phàm cười nói theo đi vào sòng bạc một khắc này lâm phàm thần cấp diễn ký liền đã phát động tất cả lỗ chân lông mở ra tập trung tinh thần khóa chặt chung quanh tất cả tin tức lại làm ra tương ứng biểu diễn tại lâm phàm lúc nói chuyện thanh âm đều có chút rất nhỏ run rẩy đây là khẩn trương biểu hiện đồng dạng người không phát hiện ra được nhưng là hoát tâm vũ dạng này người là tuyệt đối có thể cảm giác được lâm phàm muốn đem chính mình triệt để ngụy trang thành một người mới sau đó cho ba người này đã kích trí mạng tránh thức so đổ thuật lâm phàm khả năng không phải hoát tâm vũ đối thủ nhưng tại sòng bạc phía trên so đấu không chỉ là đổ thuật ở chỗ này so đấu chính là nhân tâm chi tiết mỗi một lần đánh cược lâm phàm nói chuyện ngoại trừ âm thanh run rẩy Liên đối tư thế đều có một ít nho nhỏ co rắp cứ việc mặt ngoài rất bình tĩnh sáng vẻ, nhưng vẫn là hiện ra Lâm Phàm một số bối rối cùng tò mò. Đây chính là mới người tới Sòng Bạc sáng vẻ, bị Lâm Phàm bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Thiếu cùng Lý Thiếu nhìn đến Lâm Phàm cách dạng này, nụ cười trên mặt sâu hơn. Lâm Phàm cách này diễn viên, xem ra giống như là lần đầu tiên đến Sòng Bạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, lâm phàm giả bộ làm chấn định bộ dáng cũng là khó có thể che giấu lâm phàm khẩn trương hôm nay bọn họ ở chỗ này có thể thật tốt thắng lâm phàm nếu có thể thắng mấy trăm triệu trở về cái kia đã có thể phát tài rồi đối với phú nhị đại mà nói mấy trăm triệu tiền mặt cũng đã không ít hai người cũng biết hoát tâm vũ cùng lâm phàm là quan hệ thù địch nếu như có thể tại hoát tâm vũ trước mặt hung hăng nghiền ép lâm phàm Nói không chừng còn có thể có được hoát tâm vũ hào cảm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng có vẻ tươi cười xương lên. Thấy cảnh này, Lâm Phàm liền biết triệu thiếu cùng Lý Thiếu đã mắc câu rồi. Mà hoát tâm vũ vẫn là mặt không biểu tình. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm đối hoát tâm vũ cảnh giác càng nhiều một chút. Hoát tâm vũ người này tại sòng bạc bên trong có bất bại thần thoại. đồng dạng diễn ký muốn lừa qua hoác tâm vũ vẫn còn tương đối khó thời gian của ta rất gấp một ván cơ sở cược là một triệu đi hoác tâm vũ nói ra không có vấn đề tất cả nghe theo ngươi lý thiếu cười nói có thể có thể thì một ván một triệu đi lâm phàm cũng nên cái kia sẽ không để tâm chứ triệu thiếu thản nhiên nói Đều được lâm phàm cười nói dạng này đánh cược chơi đã rất lớn Một ván quang cơ sở cược liền muốn một triệu, nếu như diễn ký không tốt, lúc nào cũng có thể xét lộ ra sơ hở. Đối với Lâm Phàm mà nói, một triệu cũng là rất nhiều. Thẻ ngân hàng của hắn bên trong cũng cũng chỉ có một ước xa mặt tiền mặt mà thôi, vẫn có chút nghèo. Thì chơi quay con thoi đi, cách này ta hiểu rõ. Lâm Phàm cười nói, quay con thoi cái trò chơi này, chính là tại điện ảnh đổ thần, đổ thánh. Đổ hiệp bên trong xuất hiện đánh cược Quay con thoi truyền thống quy tắc vừa vặn là năm tấm bài Tấm thứ nhất bài là bài út, Theo phát lá bài thứ hai bắt đầu Mặt bài lớn trước đặt cược Có người cảm thấy mình bài không tệ Cũng có thể theo cược Tại điện ảnh đổ hiệp bên trong chu Tinh Tinh sẽ có đặc gì công năng Sau cùng đều chọn quay con thoi Sau cùng so bài lớn nhỏ Mặt bài lớn nhất người có thể thắng được tất cả thẻ đánh bạc Nếu như chơi đến một nửa Có người chơi cảm thấy mình bài không ổn Cũng có thể lựa chọn từ bỏ Bất quá trên mặt bàn tiền đặt cược thì sẽ không thể thu hồi Quay con thoi trò chơi bài hình so sánh thùng bốn đầu nhà đầy đủ cùng loại một lúc tam điều hai đối đơn đối tán bài Nghe được lâm phạm muốn chơi quay con thoi Những người khác cũng không có ý kiến Ngay sau đó ván đầu tiên đánh cược bắt đầu. quay con thoi trò chơi hết thảy năm hai tấm bài. tại trước khi bắt đầu, sòng bạc trên bàn bất cứ người nào đều có thể lựa chọn nghiệm bài. tẩy bài. tại tẩy xong bài về sau. người chơi khác đều có thể lựa chọn cắt bài. cam đoan trò chơi công bình tĩnh. bài trước cho ta, ta muốn tẩy bài. lâm phàm nói ra, hỏi chia bài trong tay muốn tới một bộ bài. hoác tâm vũ triệu thiếu lý thiếu toàn trường ánh mắt mọi người đều tại lâm phàm trên thân lâm phàm bắt đầu tẩy bài hắn tẩy bài không hề giống đổ thần bên trong cao tiến tẩy bài đều là loài loẹt các loài huyến khúc cách chủng loại kia lâm phàm tẩy bài ngược lại là loại kia bình thường nhất tẩy bài thậm chí ở giữa còn không cẩn thận đem bài vô cơ đánh tan bài vô cơ tản mát thành một mảnh rơi tải trên mặt bàn cùng mặt đất Nhìn đến lâm phàm tẩy bài dáng vẻ, chung quanh rất nhiều người đều là buồn cười. triệu thiếu cùng lý thiếu cũng là cười ra tiếng. Mẹ nó, bọn họ coi là lâm phàm tốt xấu biết chút đổ thuật. Kết quả lâm phàm liền tẩy bài cũng không biết. Đổ thuật giới. Còn có sống lâm phàm dạng này sẽ không tẩy bài gà mờ sao liền luôn luôn tỉnh táo hoát tâm vũ. Đều là lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, lâm phàm tẩy bài cũng sẽ không tẩy. mà lại Lâm Phàm biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn không giống như là diễn xuất tới. Lâm Phàm hắn được không?" Nhăn Tuyết hỏi. "Không biết, Lâm lão đệ trước đó giống như đều không có đánh bạc qua. Nếu bị thua, đây cũng là thua đi, không có Lâm lão đệ, hai nhà chúng ta công ty đã phá sản." Vân Càn thở dài. "Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến Lâm Phàm cái dạng này, liền vân càn cùng nhan tuyết đều là thở dài đây không phải phổ thông nhà tròi đánh vô cơ lâm phàm đối diện thế nhưng là tại sòng bạc có bất bại thần thoại nữ nhân chân chính thương nghiệp truyền kỳ hôm nay đánh cược chỉ sợ lâm phàm cũng không thắng được chia bài lại đến một bộ bài vô cơ lâm phàm nói ra ai vừa mới bài vô cơ có chút lão cũng là muốn đổi một bộ mới hoác tâm vũ vừa mới bài vô cơ cũng là mới triệu Thiếu, Lý Thiếu, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phàm vì tìm lý do che giấu vừa mới xấu hổ, đều tìm như thế không hợp thói thường lý do. Tối nay xem ra, bọn họ ít nhất đều có thể theo Lâm Phàm trên thân thắng được mấy trăm triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 246 Lâm Phàm diễn kỹ Thận trọng từng bước hai tại rửa sạch bài về sau, chính thức bắt đầu chia bài. bốn người mỗi người một lá bài tẩy lâm phàm lá bài thứ hai là a hoác tâm vũ lá bài thứ hai là ca triệu thiếu cùng lý thiếu lá bài thứ hai theo thứ tự là tám cùng chín xô tất cả mọi người nhìn về phía lâm phàm cái kia lâm phàm nói chuyện lá bài thứ hai mặt lớn nhất người có thể lựa chọn đặt cược bao nhiêu những người khác có thể lựa chọn có theo hay không lâm phàm nhìn về phía hoác tâm vũ ngươi là ca ngươi lớn nhất Ngươi nói trước đi Hoát tâm vũ triệu thiếu, lý thiếu, nhan tuyết cùng vân càn cũng là một mặt mộng bức Chia bài nhìn về phía Lâm Phàm Nói Lâm tiên sinh ngài là A Tại quay con thoi cách chơi bên trong A là lớn nhất Hai là nhỏ nhất Lâm Phàm như thể hồ quán đính giống như gật đầu A nha Lâm Phàm chỉ là giả vờ chính mình không biết quy tắc làm bộ chính mình sẽ không tẩy bài từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đã tại bố cục lâm phàm không chỉ có tại giả ngu đồng thời cũng tại tận khả năng đi quan sát chung quanh biểu tình của tất cả mọi người đem có thể có được tin tức toàn bộ ghi ở trong lòng phán đoán những người này thói quen triệu thiếu cười nói lâm phàm ngươi sẽ chơi quay con thoi sao sẽ không chơi lời nói muốn hay không dạy dấu ngươi lâm phàm lắc đầu Không phải liền là đánh vô cơ à. Cái này có cái gì khó khăn. Học vừa học liền biết. Khi ta tới vừa nhìn quy tắc sổ tay. Lý thiếu ánh mắt bên trong khinh thường sâu hơn. Lâm phàm thật là một cái tân nhân a. Sòng bạc phía trên làm sao có thể cùng đánh vô cơ một dạng đơn giản. Có lâm phàm dạng này người đến tặng không tiền. Bọn họ cũng tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nhìn đến lý thiếu cùng triệu thiếu biểu lộ. Lâm Phạm trong ánh mắt không có chút nào ba động. Hoát tâm vũ cứ việc vẫn là mặt không biểu tình cũng là lộ ra một chút không nhìn được cảm giác. Cái này rất sống làm ngươi đắt là vương giả vinh diệu bên trong vương giả về sau. Có tân thủ hỏi ngươi đát kỷ muốn xuất vô tận vẫn là ra phá quân. Lâm Phàm nói ra một triệu. Nghe được Lâm Phàm đặt cược một triệu thời điểm triệu thiếu cùng lý thiếu lắc đầu. Lâm Phàm quả nhiên là cách tân nhân. chỉ có tân nhân đang chơi thời điểm mới có thể phía dưới thấp như vậy cược hôm nay quy tắc tiếp theo cược ít nhất đều là một triệu lâm phàm chỉ phía dưới một triệu vừa vặn nói rõ lâm phàm cẩn thận từng ly từng tí không dám nhiều xuống hoát tâm vũ không nói gì cũng thả một triệu thẻ đánh bạc đi lên triệu thiếu cùng lý thiếu đồng thời đều lựa chọn cùng ngay sau đó là tấm thứ ba bài lá bài thứ tư Lâm phàm bốn tấm bài theo thứ tự là áp chủ bài A-3-A. Hoát tư Mưa bài là áp chủ bài kk k 4 Triệu thiếu bài là áp chủ bài tám tám ba. Lý thiếu bài là áp chủ bài 9 4 chín bảy b Đến vòng thứ tư thời điểm, mỗi người thứ năm chương bài đều phát ra. Lâm phàm thứ năm chương bài là bốn. Hoát tâm vũ triệu thiếu, lý thiếu thứ năm chương bài theo thứ tự là khối lập phương bốn. 10. Nói cách khác, trên trận hiện tại tạo thành một loại vi diệu cục diện. Lâm Phàm trên mặt nổi bài là hai tấm a, Hoắc Tư Mưa bài là hai tấm K. Triệu Thiếu bài là hai tấm 8, Lý Thiếu bài là hai tấm 9, bốn người đều mỗi người mang hai tấm đơn hàng. Mà sau cùng có thể hay không thắng thì nhìn áp chủ bài là cái gì. Nếu như xuất hiện ba chương lớn nhỏ một dạng bài, như vậy người nào lớn nhất liền có thể thắng được trận này đánh cược. Thứ năm chương bài lớn nhất chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn lấy chính mình bài vô cơ, mỉm cười, toàn thân trên dưới đều đang hơi phát run. Đây là phi thường hưng phấn biểu hiện 20 triệu. Lâm Phàm lựa chọn đặt cược. Lá bài tẩy của hắn là a. Nói cách khác bất luận thế nào bài của hắn đều là ba tấm a. cái này đã nói rõ lâm phàm ván này tất nhiên thắng coi như những người khác cũng đều có ba tấm cũng đều không thắng được lâm phàm lâm phàm tâm lý thở dài hắn là không muốn thắng dưới để nhất cục phía trước trước thua hơn mấy cục lâm phàm mới có thể nhìn ra mỗi người cầm tới bài tốt thời điểm thói quen động tác cùng nhỏ biểu lộ nhưng là ván này lâm phàm khẳng định sẽ thắng đây cũng là vận khí sự tình không có cách nào lâm phàm chỉ có thể giả ra loại kia một chút nét mặt hưng phấn dù sao trên trận trừ hắn sẽ quan sát người khác bên ngoài Hoắc tâm vũ triệu thiếu cùng lý thiếu cũng sống vậy đang quan sát hắn triệu thiếu là ba tấm chín nhìn lấy lâm phàm đặt cược hai mươi triệu triệu thiếu cũng sống vậy lựa chọn cùng ta cũng hai mươi triệu lâm phàm ta không tin lá bài tẩy của ngươi cũng là a Tại Triệu Thiếu lựa chọn đặt cược thời điểm, Lâm Phàm khóe miệng nụ cười đã không che giấu được. Cứ việc còn đang cực lực che giấu, liền xem như bình thường người đi đường, cũng có thể nhìn đến Lâm Phàm tâm tình bây giờ đến cỡ nào vui vẻ. Trên trận hiện tại tổng thẻ đánh bạc cùng nhau đã có 52 triệu trừ bỏ Lâm Phàm ra 23 triệu. Lâm Phàm có thể sạc kiếm lời 29 triệu. Muốn là Lý Thiếu cùng Hoác Tâm Vũ đều lựa chọn cùng, như vậy Lâm phàm có thể kiếm lời 69 triệu. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ có vẻ mặt như thế. Lý Thiếu 3 tấm 8 trực tiếp lựa chọn vứt bỏ bài. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hoác Tâm Vũ. Cái kia Hoác Tâm Vũ lựa chọn có theo hay không? Vứt bỏ bài. Hoác Tâm Vũ hời hợt nói, nàng là ba tấm ca, đã định trước không có Lâm phàm bài lớn. Hoác tâm vũ là sức quan sát sâu bao nhiêu người Một chút thì đã nhìn ra lâm phàm nhỏ biểu lộ Đã đoán được lâm phàm bài Lâm phàm là cái tân nhân biểu lộ dấu vết hết sức rõ ràng Đây cũng là hoác tâm vũ không mắc mưu nguyên nhân Đương nhiên, lâm phàm cũng là cố ý muốn biểu diễn thành như vậy Tại hoác tâm vũ vứt bỏ bài về sau Lâm phàm lại lộ ra một loại vẻ mặt thất vọng Nhìn đến lâm phàm cách này biểu hiện Mọi người vây xem lắc đầu Lâm Phàm biểu hiện rõ ràng như vậy Thật sự chính là cách tân nhân A Đoán chừng Lâm Phàm cũng chỉ có thể dựa vào vận khí may mắn thắng một cục Triệu thiếu, ta là ba tấm A Lâm Phàm cười nói Tại triệu thiếu một mặt đen thời điểm Đem trên bàn tất cả thẻ đánh bạc đều cầm trở về Lập tức thì xài kiếm lời 29 triệu Tuy nhiên không nhiều Bất quá đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Lâm Phàm muốn mục đích đúng là để tất cả mọi người ngộ phán thực lực của hắn Ngay sau đó lại chơi hơn 10 cục Lâm Phàm có thua có thắng chơi cũng không lớn Mỗi lần bài không tốt Lâm Phàm liền sẽ vứt bỏ bài Bài tốt Lâm Phàm thì sẽ lộ ra dấu vết Hoác tâm vũ triệu thiếu cùng lý thiếu ba người đều rất khó chịu Cái gì thời điểm có thể theo Lâm Phàm trên thân nhiều thắng một ít tiền Tốt nhất một chút có thể thắng mấy trăm triệu cái chủng loại kia rốt cuộc đến thứ 13 cuộc thời điểm, Lâm Phàm xuất thủ. Tại vòng thứ nhất thời điểm, Lâm Phàm liền xuống rót 10 triệu. Hoát Tâm Vũ, Triệu Thiếu cùng Lý Thiếu thấy thế, nhìn đến Lâm Phàm hạ thủ, đều lựa chọn cùng. Tại vòng thứ hai, vòng thứ ba, trên trận thẻ đánh bạc đã đi tới 3 hai ngàn vạn toàn bộ sòng bạc. Tất cả mọi người không dám lớn tiếng hô hấp. Trận này trên chiếu bạc thẻ đánh bạc vượt qua 300 triệu a. Một khi thắng, liền có thể thắng đến hơn 300 triệu nhân dân tệ Dạng này đánh cược đã không phải là trước đó mấy triệu, mấy chục triệu tiểu đà tiểu nháo Lâm phàm bốn người rốt cuộc chơi một lần rất lớn đánh bạc Trận này đánh cược cũng có thể nhìn ra tất cả mọi người chân chính mức độ bắt đầu đánh Dấu hàng tỷ biệt thử 09 chương 247 Lâm phàm thắng Toàn trường rung động ba giờ này khắc này Lâm phàm bài là Áp chủ bài, C, 10 S, Quy. Hết thảy bốn tấm bài đều là cùng một cách màu sắc, nếu như áp chủ bài là 9, đem sẽ hình thành thùng. Thùng tại quay con thoi cách chơi bên trong, so bốn tấm A còn muốn lớn. Hót tâm vũ bài là áp chủ bài 8838 8, 8, Lý thiếu bài là áp chủ bài 7 cơ, khối lập phương 7K, 7 chuồn. Chiếu thiếu đã lựa chọn vứt bỏ bài. Tại ác chủ bài không ra thời điểm, sẽ không xác định người nào sẽ thắng. Nếu như hoát Tâm Vũ là 4 cái 8, mà Lý Thiếu là 4 cái 7. Lâm Phàm không phải thùng tình huống dưới chắc chắn thất bại. Nếu như Lý Thiếu là 4 cái 7, hoát Tâm Vũ chỉ có 3 cái 8, Lý Thiếu liền sẽ chiến thắng. Hiện tại cũng đến cuối cùng đánh cược giai đoạn. Trên bàn tiền đặt cược đã đến hơn 3 cái ước, mà bây giờ cũng nên Lâm Phàm đặt cược. Lâm Phàm đang nhìn thứ năm chương bài về sau, khóe miệng lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười Vẫn là cùng ván đầu tiên thời điểm một dạng, Lâm Phàm khói miệng ý cười đã không che giấu được Bất quá lần này Lâm Phàm tại khói miệng vừa mới phát sinh đường cong thời điểm lập tức thì thu hồi Tại người khác xem ra, Lâm Phàm cũng học thông minh, học hội tận lực che giấu nét mặt của mình Chính là cách này nhỏ biểu lộ vẫn làm cho Hoắc Tâm Vũ cùng Lý Thiếu chú ý tới. Lâm Phàm thứ năm chương bài lớn nhất cũng là Lâm Phàm đặt cược thời điểm. Chỉ thấy Lâm Phàm đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra, lấy một loại tất thắng tư thái. Quay con thoi, Lâm Phàm hiển nhiên là vô cùng kích động, dáng vẻ cao hứng. Một hơi trực tiếp quay con thoi. Khi thấy Lâm Phàm canh dạng này thời điểm, toàn trường đều tiến nhập cao trào. Đây là tối nay lần thứ nhất quay con thoi trực tiếp đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Lâm Phàm trên mặt bàn còn có 300 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ đều lấy ra quay con thoi. Nếu như Hoác Tâm Vũ cùng Lý Thiếu đều lựa chọn cùng. Như vậy trên trận thẻ đánh bạc đem về đến 200 triệu Lý Thiếu đang trầm tư. Hoác Tâm Vũ cũng đang trầm tư. 200 triệu đối với Lý Thiếu cùng Hoác Tâm Vũ đều là một khoản con số không nhỏ. Cho dù là hoát tâm vũ cũng không thể coi nhẹ nhiều tiền mặt như vậy Lá bài tẩy của nàng là 8 Nói cách khác nàng tổng tổng là 4 cái 8 Lý thiếu là 4 cái 7 Dạng này bài đã rất lớn Nhưng là các nàng còn có một loại có thể sẽ thua trận Cái kia chính là lâm phàm bài vừa vặn là thùng Nếu như bây giờ vứt bỏ bài Mỗi người tối đa cũng thì thua 70-80 triệu Nếu như cùng lâm phàm cùng một chỗ quay con thoi cái kia mỗi người đều muốn thua hơn 300 triệu hoát tâm vũ đang trầm tư về sau vẫn là lựa chọn từ bỏ dưới cái nhìn của nàng lâm phàm cũng là cái tân nhân nhiều như vậy cuộn xuống đến nàng đối lâm phàm thói quen đều đã thăm dò lâm phàm đã kiệt lực muốn che giấu chính mình cầm tới bài tốt hưng phấn tại hoát tâm vũ sức quan sát dưới nàng vẫn là đã nhận ra nói cách khác lâm phàm thanh này nhất định là thùng Nếu như nàng cùng tất nhiên sẽ thua. Tại cân nhắc hồi lâu sau, hoác tâm vũ không nói gì, chỉ là đem bài toàn bộ đều lật lại. Cách này cũng thì biểu thì hoác tâm vũ vứt bỏ bài. Nhìn đến hoác tâm vũ vứt bỏ bài, lý thiếu thở dài, cũng theo vứt bỏ bài. Sòng bạc phía trên cũng không phải là trò đùa. Một khi theo lâm phạm quay con thoi, nếu bị thua đến thua hơn 300 triệu, đến đau lòng chết. Trên trận tất cả mọi người ngoại trừ lâm phàm bên ngoài toàn bộ lựa chọn vứt bỏ bài. Mà bản này phía trên 320 triệu thẻ đánh bạc thì toàn bộ tất cả thuộc về lâm phàm. 320 triệu thẻ đánh bạc. Mỗi người ra 80 triệu. Nói cách khác lâm phàm trận này xả kiếm lời 240 triệu lâm phàm đem áp chủ bài lật lên. Nói. Kỳ thật ta cái này bàn áp chủ bài chỉ là một cái hay mà thôi. Cái gì thùng. lớn nhất bài cũng liền một cách ca ba người các ngươi bài đều lớn hơn ta không ít a làm lâm phàm áp chủ bài xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh lâm phàm căn vốn không có có bài gì tốt cái gọi là thùng căn bản là không tồn tại từ vừa mới bắt đầu lâm phàm áp chủ bài cũng là nhỏ nhất mà lâm phàm bài cũng đều là nhỏ nhất một chương đơn bài Làm sao có thể so ra mà vượt thoát tâm vũ bốn tấm chín Nhưng chính là dựa vào dạng này nát bài Lâm Phàm kiếm lời 240 triệu làm sao có thể Lá bài tẩy của ngươi cũng chỉ là hai, ngọa tào Lý Thiếu không thể tin ánh mắt nhìn Lâm Phàm có chút phẫn nộ Hắn bị Lâm Phàm đùa nghịch Muốn là hắn lúc trước theo Lâm Phàm lựa chọn quay con thoi mà nói Có thể kiếm lời ít nhất 500 triệu à, đồng thời còn có thể theo chính diện đánh bài hoát tâm vũ Mà bây giờ Hắn không có bắt lấy cơ hội này Ngược lại bị lâm phàm đùa nhịp một bộ Nhìn lấy lâm phàm áp chủ bài Hoát tâm vũ đôi mắt đẹp bên trong cũng xuất hiện một tia chấn động lồng ngực của nàng hơi hơi chập trùng Hiển nhiên là không nghĩ tới lâm phàm áp chủ bài lại là hay Hoát tâm vũ ở trên chiếu bạc Lần thứ nhất bị người đánh bại Toàn trường kinh thán cùng tiếng ủ lên cũng vang lên theo Hoát tâm vũ nhanh chóng tỉnh táo lại trong nội tâm có lớn lao rung động Nàng lần thứ nhất bị người khác khiếp sợ đến Hồi tưởng lại mới vừa tiến vào chiếu bạc thời điểm Theo lần đầu tiên nhìn thấy lâm Phàm đến bây giờ Nàng đều phạm vào một cái sai lầm thật lớn Lâm Phàm không chỉ có xe đánh bạc, vẫn là một cao thủ Theo lúc tiến vào, Lâm Phàm mỗi một chi tiết nhỏ đều đang diễn trò. Từ đầu tới đuôi, Lâm Phàm vẫn luôn đang diễn trò. Bọn họ tất cả mọi người bị Lâm Phàm lừa. Làm tất cả mọi người coi là xem thấu Lâm Phàm vụng về diễn kỹ lúc. Cái kia đúng lúc là Lâm Phàm muốn để bọn hắn nhìn đến. Bọn họ còn tại tầng thứ hai, Lâm Phàm đã tại tầng thứ năm. Dần dần hướng dẫn, lại đến quả quyết suốt kích. Lâm Phạm đem mỗi một bước kế hoạch đều vận doanh phi thường hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Nguyên lai, Lâm Phàm là một cách đổ thuật đại sư. Nàng theo khinh thị Lâm Phàm một khắc này bắt đầu, thì đã thua. Nguyên lai Lâm Phàm tại đánh bạc thuật phía trên, sẽ lợi hại như vậy. Hoác tâm vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm bỏ đi nàng hất lên áo khoác. Lần này, hoác tâm vũ nghiêm túc nàng bị Lâm Phàm đánh bại một lần. Tuyệt đối sẽ không bị lâm phàm đánh bại lần thứ hai tối nay đánh cược Không cá cược đến sau cùng Thì còn không có thua Hoác tâm vũ một lần nữa mở mắt Nhìn lấy lâm phàm khôi phục nàng vương giả cấp bậc khí tức Bị người khác theo chính diện đánh bại bình sinh đến nay còn là lần đầu tiên Để để của nàng bị lâm phàm gãy tay chân Hiện tại liền nàng đều bại bởi lâm phàm Chính là bởi vì dạng này hoát tâm vũ mới phải chân chính lấy lại danh dự nhìn lấy hoát tâm vũ biến đến nghiêm túc như vậy người chung quanh đều có thể cảm nhận được hoát tâm vũ sát khí trên người ở phía sau đài quan sát đánh cược vân càn cùng nhan tuyết nhìn nhau liếc một chút ngọa tảo lâm phàm sẽ đổ thuật vẫn là một cao thủ hắn đem chúng ta đều lừa gạt lâm phàm vì cái gì có thể lợi hại như vậy á lâm phàm cũng quá mạnh chúng ta đều quên, hắn vẫn là một cái diễn viên, đội người bình thường đều hẳn là có thể nghĩ đến, lâm phàm lớn như vậy làm sao có thể sẽ không tẩy bài, như thế nào lại không biết quay con thoi quy tắc, toàn bộ đều là diễn cho người khác nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, lâm phàm cùng nhau liền đã thắng hơn 300 triệu. Đây chính là 300 triệu A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 248 đánh bại hoát tâm vũ. Cái gì mới gọi chân chính đổ thần 4 lại chơi hai mươi mấy cục. Lâm phàm cùng hoát tâm vũ đều là đều có thắng thua. Cái này hai mươi mấy cục bên trong, hoát tâm vũ thắng số lần rõ ràng càng nhiều. Nàng biến đến rất nghiêm túc. Một khi bài không ổn, thì sẽ trực tiếp vứt bỏ bài. Tất cả cao minh đổ thuật toàn bộ đều dùng được. Chàng diện phía trên một lần đã tiến nhập gây cấn. Rốt cuộc đến thứ 30 bàn thời điểm cuộc diện xuất hiện một số biến hóa. Lâm phàm tấm thứ nhất bài ngửa là A, hoát tâm vũ tấm thứ nhất bài ngửa là K. Lý thiếu cùng triệu thiếu tấm thứ nhất bài ngửa theo thứ tự là quy cùng S. Tại tiến hành mấy vòng về sau. Toàn trường xôn xao, ngọa tảo, Lần này so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Chàng trên mặt thẻ đánh bạc. Đã đến 400 triệu đây chính là 400 triệu A Mà lại lý thiếu cùng triệu thiếu đều không có lựa chọn vứt bỏ bài Chẳng lẽ bài của bọn hắn đều tốt như vậy sao ván này nếu như hoát tâm vũ thắng Nói không chừng có thể đem sòng bạc trực tiếp thắng đến phá sản Giờ này khắc này Toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều biến đến một chút thô trọng liền hoát tâm vũ cũng không ngoại lệ Lần này chơi so với một lần trước còn lớn hơn Lâm Phàm bài áp chủ bài A A 2 A Hót tâm vũ bài áp chủ bài K K 9 Vô K Lý thiếu bài áp chủ bài Quy Quy Vô 10 Quy Triệu thiếu bài áp chủ bài S, S, S, S bốn. bốn người, mỗi người bài đều phi thường tốt Tại bên ngoài Lâm Phàm có 3 tấm A Hót tâm vũ có 3 tấm K lý thiếu có 3 tấm quy triệu ít có 3 tấm s. có thể phủ quyết phân thắng thua quan trọng ở chỗ sau cùng một lá bài tẩy lâm phàm bài lớn nhất cho nên cũng là từ lâm phàm đến nói chuyện làm đánh cược đến nơi này thời điểm không ai có thể hoàn toàn bảo trì bình thản lâm phàm nhìn lấy trên mặt bàn bài lại quan sát đến mọi người ngón tay của hắn đều đang khe khẽ run rẩy bờ môi cũng đang run rẩy Khó có thể che giấu vui sướng, phù trước trên mặt Lâm Phàm lấy một loại vương giả tư thái Đem trên bàn thẻ đánh bạc toàn bộ đều đẩy đi ra Toàn bộ quay con thoi 400 triệu Lâm Phàm Lại một lần lựa chọn quay con thoi Cũng là tối hôm nay lần thứ hai quay con thoi trên bàn thẻ đánh bạc Trong nháy mắt sa tăng đến 800 triệu nếu như những người khác không cùng Lần này lại là Lâm Phàm thắng Thực không dám giấu giếm đi Lá bài tẩy của ta cũng là A. Cho nên ta là bốn tấm A. Các ngươi khẳng định đều thua. Không bằng thì vứt bỏ bài đi. Lâm Phàm mỉm cười nói, nhìn lấy mọi người. Nghe được Lâm Phàm nói như vậy, Lý Thiếu cùng Triệu Thiếu đều là không khỏi nở một nụ cười. liền hoát tâm vũ đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trên chiếu bạc, người nào... sẽ đem lá bài tẩy của mình nói cho người khác biết lâm phàm cố ý đem áp chủ bài nói cho bọn hắn thì là muốn cho người khác cảm thấy lâm phàm áp chủ bài là a nếu như vậy tất cả mọi người sẽ sống lần trước quay con thoi thời điểm vứt bỏ bài sau đó lâm phàm lại có thể thắng bọn họ đã lên lâm phàm một lần làm tuyệt đối sẽ không thưởng lâm bình thường lần thứ hai làm quay con thoi lý thiếu cũng đẩy ra tất cả thẻ đánh bạc Quay con thoi triệu thiếu cũng sống như nhau. Làm hai người đồng thời quay con thoi thời điểm, lâm phàm thần sắc đều biến đến đọng lại. Sắc mặt biến đến tái nhợt quyền đầu nắm chặt. Cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lâm phàm sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hoác tâm vũ lúc này cũng đẩy ra tất cả thẻ đánh bạc. Quay con thoi trên trận tất cả thẻ đánh bạc cùng nhau về sau. Đã đến 2 tỷ toàn trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người quay con thoi. Lâm Phàm trước đó diễn ký không có hiệu quả. Không có người gặp lại bị Lâm Phàm dọa sợ. Liền Vân Càn cùng Nhan Tuyết cũng chạy ra, nhìn lấy sau cùng công bố lá bài tẩy thời khắc. Lâm Phàm, ngươi nhất định phải thua. Lá bài tẩy của ta là Z. Hiện tại bài của ta là 4 tấm. Z. Lâm Phàm Lộ ra bài đi. Tối nay ngươi thất bại quần lót đều thừa quang triệu nói ít nói. Đem áp chủ bài lấy ra. Triệu Huynh Xin lỗi rồi. Lá bài tẩy của ta là quy. Cho nên ta là bốn tấm uy. Trận này đánh cược là ta thắng. Tối nay ta mới là lớn nhất bên thắng vương thiếu ra lộ ra hưng phấn nụ cười. Cái này hai tỷ, người nào nắm bắt tới tay đều sẽ rất vui vẻ áp. Một một 100 tỷ tập đoàn đều chưa hẳn có thể trực tiếp xuất ra 2 tỷ tiền mặt 2 tỷ tuy nhiên không nhiều nhưng có thể có được 2 tỷ tiền mặt liền đa rất nhiều ở thời điểm này Hoát tâm vũ đi ra Nàng lật lên lá bài tẩy của nàng bốn tấm ca Hoát tâm vũ nói ra vẫn là như là vương giả một dạng bá khí Nhìn đến hoát tâm vũ là bốn tấm không thời điểm vương thiếu ra cùng lý thiếu đều là sắc mặt trắng bịch ai có thể nghĩ tới, hoát tâm vũ áp chủ bài cũng là lời hại như vậy. Lâm phàm, ngươi thương để để ta. Hôm nay ta ngay ở chỗ này thắng được 2 tỷ. ngươi lại tự mình cho để để ta nói lời xin lỗi. lại phối hợp 1 tỷ. chuyện này, coi như kết thúc. hoát tâm vũ nhìn lấy lâm phàm thản nhiên nói. dường như hắn đã thắng trận này đánh cược. tại sòng bạc bên trên có bất bại thần thoại nàng. Vẫn như cú bảo vệ địa vị của mình ngẫu nhiên thua mấy cái tiểu cuộc Cũng không có quan hệ Nhưng là tối nay lớn nhất bên thắng Cũng là hoát tâm vũ Xong Vân càn sắc mặt tái nhợt Triệt để xong Nhan tuyết cũng thở dài Tối nay vận mệnh đã đã chú định sao Vẫn là không có biện pháp thắng nổi hoát ra Đại tiểu thư hoát tâm vũ sao Hoát tâm vũ hoát tâm vũ hoát tâm vũ Toàn bộ sòng bạc Đều tại hô to hoát tâm vũ tên tất cả đèn chiếu đều đánh trên thân nàng nàng mới là nhân vật chính của hôm nay chậm trận này đánh cược giống như còn chưa kết thúc lâm phàm thanh âm vang lên ban đầu vốn đã một mảnh reo hò sòng bạc lại trở nên yên tính trở lại ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm phàm chỉ thấy lâm phàm cầm lên lá bài tẩy của hắn lật quay lại mà lâm phàm sau cùng một lá bài tẩy là a lâm phàm bài là bốn tấm a các vị lá bài tẩy của ta là a hoắt tiểu thư trận này đánh cược là ta thắng làm lâm phàm nói cho tới khi nào xong thôi toàn trường hết thảy mọi người đều ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích hoắt tâm phú lý thiếu triệu thiếu không thể tin nhìn lấy đây hết thảy tại sao cùng đánh cược phía trên lâm phàm một lần nữa lừa tất cả mọi người mà tối nay sòng bạc người thắng cuối cùng là Lâm Phàm Hoát Tâm Vũ lui về sau hai bộ, gương mặt trắng xám, Lý Thiếu cùng triệu Thiếu toàn bộ đều là đã ánh mắt đờ đẫn, tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu rung động. Thắng, thắng. À, à. Lâm Phàm thắng, Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm Vân Càn cùng Nhan Tuyết tại điên cuồng gieo họ. Bọn họ vốn là coi là tối nay là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là lâm phàm xuất hiện cứu vứt bọn họ. Lâm phàm đánh bại hiện nay vương giả. Đánh bại hoát ra đại tiểu thư. Hoát tâm vũ hoát tâm vũ sắc mặt tái nhợt. Hướng về sau lùi lại hai bộ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hoát tâm vũ tự lẩm bẩm không thể tiếp nhận trước mắt kết quả. Tự tin của nàng cùng cao ngạo đều bị đồng thời vỡ nát. Nàng vậy mà. Thua. Hiện nay thương nghiệp truyền kỳ. sòng bạc phía trên đổ thần hoát tâm vũ Bị một cái tên là lâm phàm nhân vật Theo chính diện đánh bại từ nay về sau Đổ thần xưng hào Không còn là nàng hoát tâm vũ Mà chính là lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 09 chương 249 tô tiểu vũ xuất thủ Hoát ra tận thế một hoát tâm vũ đã không biết nàng là làm sao rời đi nơi này Nàng vốn là muốn để lâm phàm triệt để phá sản Đi tới nơi này nhà sòng bạc chính là nàng bén nhọn nhất thủ đoạn. Chỉ cần tối nay có thể thắng xuống tới, liền có thể để lâm phàm danh nghĩa tất cả xí nghiệp toàn bộ phá sản. Đây chính là hoát tâm vũ thủ đoạn. Nhưng là, làm lâm phàm xuất hiện thời điểm tất cả cuộc diện đều phát sinh biến hóa. Hoát tâm vũ tất cả kế sách toàn bộ đều bị phá. Liền nàng bất bại thần thoại xưng hào cũng bị lâm phàm phá vỡ. Lâm Phạm tại sòng bạc phía trên triệt triệt để để thắng nàng. Triệu Thiếu cùng Lý Thiếu sắc mặt gì thường khó coi. Hai người bọn họ. Mỗi người thế nhưng là gần như thua mất 500 triệu tại một lúc mới bắt đầu. Bọn họ đối Lâm Phàm vô cùng khinh miệt. Thậm chí cảm thấy Be Linh bình thường liền tẩy bài cũng không biết. Hiện tại kết quả để Triệu Thiếu cùng Lý Thiếu có thật sâu không thể tin. Hai người bọn họ toàn bộ đều bại bởi Lâm Phàm Tại ba người này đều rời đi về sau, vân càn cùng nhan tuyết nhìn lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có thật sâu kính nể. Lâm lão đệ, ngươi cũng quá lời hại đi, vậy mà đánh bại hoát tâm vũ. liền triệu gia cùng lý gia hai đại công tử cũng bị ngươi đánh bại. Cái này thế nhưng là sạc kiếm lời 1.5 tỷ lâm phàm tối nay ngươi thế nhưng là kiếm lời 1.5 tỷ người a Ngươi đã triệt để thành danh. Vân Càn cùng nhan tuyết đối Lâm Phàm một trận tán dương. Hai người trong mắt đều có thật sâu vui sướng. Tối nay lớn nhất bên thắng. Là Lâm Phàm Lâm Phàm đứng lên. Rực rỡ cười một tiếng. Nói. Cũng không có gì. Trên thực tế ta đổ thuật cũng không cao minh. Chỉ là lợi dụng trên tâm lý sách lược. Mới thắng được hoát tâm vũ. Vân Càn thì là lắc đầu. Nói Lâm Lão Đệ. Có thể thắng. Thì là đủ chứng minh sự lợi hại của ngươi. Hoác tâm vũ được xưng là sòng bạc phía trên bất bại thần thoại. Thương nghiệp truyền kỳ. Những thứ này xưng hào cũng không phải là bỗng xưng đến không. Hết thầy chỉ thấy kết quả. Kết quả cuối cùng là ngươi thắng. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía cái này 1,5 tỷ. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ đối 1,5 tỷ tâm đồng A. Hắn kiếm được 2 tỷ, có 500 triệu là đánh bạc trong sân thẻ đánh bạc, xả kiếm lời 1,5 tỷ lợi nhuận. Nếu là có thể cầm tới cái này 1,5 tỷ, lâm phàm tư sản lập tức liền sẽ vượt qua hạ uyển thu. Nếu như vậy, về sau chẳng phải là đều có thể đặt ở nàng dâu trên thân lâm lão đệ. Không cần nhìn. Cái này 1,5 tỷ tất cả thuộc về ngươi. Không phải ngươi. Hai nhà chúng ta xí nghiệp đều đã phá sản. Vân càn nói ra, Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, nói: Vân ca, nhan tỷ, lần này là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi hai nhà xí nghiệp cũng sẽ không biến thành dạng này. Trước đó tư giúp đỡ bọn ngươi một tỷ, là theo Bugatti công ty cho mượn tới. Cách này một tỷ đương nhiên phải trả cho Bugatti công ty. Mặt khác cách này 500 triệu. Ta cũng liền không tham Vân ca nhan tỷ Các ngươi đem cái này 500 triệu đều phân đi Lâm Phàm nói ra Hắn tối nay hoàn toàn chính xác kiếm lời 1,5 tỷ Nhưng là Lâm Phàm tại thận trọng cân nhắc về sau Cũng sẽ không lựa chọn quá tham Dù sao để hai nhà này công ty xa vào đến phá sản biên giới cũng là bởi vì hắn Mà lại Lâm Phàm hiện tại cũng không thiếu tiền Muốn cùng nàng dâu so nửa năm tiền kiếm được. Đương nhiên phải thật tốt tại làng giải trí bên trong so. Buôn lậu ma túy đánh bạc. Đây đều là lâm phàm trong tiềm thức không quá nhận đồng đồ vật. Cũng không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan. Cùng hạ quyển thu so kiếm lời bao nhiêu tiền lời nói, vậy sẽ phải đường đường chính chính cùng nàng cùng một chỗ so đấu. Không phải vậy hiện tại còn chưa có bắt đầu so thắng bại liền đa định. Không được. Lâm lão đệ. Chúng ta không thể nhận tiền của ngươi. Cái này 500 triệu ngươi nhất định phải cất kỹ. Đem ca làm thành người nào. Thấy tiền sáng mắt vân càn lập tức ngăn trở lâm phàm. Lâm Tổng. Ngươi vẫn là chúng ta công ty đại cổ đông. Lại cho ta tiền. Ta chỉ có thể để ngươi tới làm công ty lão bản. nhan tuyết cũng là cười nói. Vậy được rồi. Cái này 500 triệu ta thì nhận. Lâm Phàm nói ra. Hắn lập tức sắp xếp người đem một tỷ trả lại cho Bugatti công ty. Đem 500 triệu tiền tiết kiệm đều thu nhập trong túi. Hiện tại Lâm Phàm tuy nhiên là chân chính có tiền cũng chỉ có 500 triệu mà thôi, vẫn là quá ít a. Cái này 500 triệu còn chưa hẳn có thể đủ tất cả vào rừng bình thường hầu bao. Dù sao hoát ra nhằm vào Lâm Phàm còn không có đình chỉ. Thương nghiệp cạnh tranh, so đấu chính là cái gì so cũng là tiền. Nhất là giống hoát ra dạng này 100 tỷ tập đoàn, tăng thêm hoát tâm vũ mạnh như vậy lực đối thủ. Chuyện này còn chưa kết thúc. Lâm phàm trong túi cũng chỉ là tạm thời cầm tới cái này 500 triệu. Nói không chừng cái gì thời điểm 500 triệu thì toàn đi ra ngoài. Hoát tâm vũ ngồi trên xe chuẩn bị trở về nhà. Một đường lên, nàng đều đang nghĩ lấy chính mình là làm sao thất bại. Thì liền hoát tâm vũ cũng không thể không cảm thán, lâm phàm diễn ghi, đổ thuật, không thể nghi ngờ đều là Cao Minh. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại diễn ghi, diễn đến cuối cùng một khắc. Không thể không nói, lâm phàm người này, vẫn rất có năng lực. Nhưng là... Người gãy mất để để ta tứ chi. Chuyện này còn không có đình chỉ. Hoác ra tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Coi như tối nay ta thua 500 triệu. Cũng rất nhanh liền có thể kiếm về. Hoác tâm. Vũ nói ra thua trận 500 triệu, nàng cũng không để trong lòng. Ngay tại lúc này, một thông điện thoại đánh tới. Làm hoác tâm Vũ tiếp thông điện thoại thời điểm cả người sắc mặt cũng thay đổi. Hoác tâm Vũ lập tức quay đầu hướng về công ty chạy như bay. Hoác ra, ra chuyện đến công ty thời điểm, hoác ra cao tầng cùng một chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Cụ thể xảy ra chuyện gì hoác tâm vũ hỏi. Hoác tổng, chúng ta hoác thì tập đoàn cổ phiếu. Tại một buổi tối thời gian, thấp xuống 10% nói cách khác. Chỉ là một buổi tối, công ty của chúng ta thì bốc hơi 10 tỷ giá trị thị trường có bao nhiêu nhà công ty bắt đầu cùng công ty của chúng ta cạnh tranh. Công ty của chúng ta con đường thương. Đã có một bộ phận cùng chúng ta lựa chọn từ bỏ hợp tác. Công ty đang toàn lực cứu vãn bên trong. Tiểu thư công ty của chúng ta. Bệnh thiếu máu A10 tỷ. Là đủ thương tổn tới công ty của chúng ta gân cốt. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống. Ngược lại dẫn đầu phá sản sẽ đầu tiên là công ty của chúng ta hoát ra cao tầng mở miệng nói. Nghe được tin tức như vậy, hoát ra mỗi người đều là có chút bối rối. Rất rõ ràng. Đây là có càng lớn thế lực. Đối với hoác gia xuất thủ ngay sau đó. Lại một thông điện thoại đánh tới hoác tâm vũ trên điện thoại di động. Hoác tổng công ty của chúng ta sòng bạc. Bị một cách nữ hài thắng đi 2 tỷ, nhanh không chống nổi. Người phụ trách sòng bạc nói ra. Nghe được tin tức này về sau càng để cho người chấn kinh. Một cách nữ hài. Vậy mà thắng đi hoát ra sòng bạc 2 tỷ tiền mặt hoát tâm vũ dù là bại bởi lâm phàm hai lần, cũng chỉ thua 500 triệu. Vào hôm nay, hoát ra sản nghiệp, sòng bạc, đều hứng chịu tới trọng thương chờ đến sòng bạc thời điểm. Hoát tâm vũ sắc mặt một mảnh tái nhợt, mang cho hoát tâm vũ càng nhiều là lửa giận. Tại sòng bạc một số kỹ thuật chỉ là hoát tâm vũ đơn giản nhất năng lực, nàng chỗ lợi hại nhất. Là nàng được xưng là trên buôn bán truyền kỳ nữ vương Tại trên buôn bán Hoác tâm vũ mới là để vô số người kính sợ cùng sợ hãi tồn tại Mà tại sòng bạc phía trên Ngược lại sẽ có một ít vận khí thành phần Tại trên buôn bán Lại là chân ước chân giáo liều Đại môn mở ra Hoác tâm vũ đi đến Nàng là hoác gia đại tiểu thư Cũng là tối hôm nay nhân vật chính Cứ việc bại bởi lâm phàm Hoác tâm vũ trên người quang mang cũng không có phai màu một phần Hoác gia thương nghiệp bị đả kích nặng nề Hoác tâm vũ đương nhiên sẽ không sợ hãi Ngược lại để cho nàng nhiều vẻ hưng phấn Từng ấy năm tới nay như vậy Nàng rốt cuộc gặp đối thủ của mình Sao hoác tâm vũ đi lúc tiến vào Nhìn đến phía trước nữ hài bóng lưng Nữ hải cũng không quay đầu Nàng chính ngồi ở chỗ đó mặt lấy quần áo đẹp đẽ gió nhẹ quét lên nàng nhu thuận sợi tóc lộ ra hoàn mỹ đến không có một tia khuyết điểm hàm tuyến cái kia ôn nhu đắc cực bộ mặt đường cong đem nàng ngũ quan nổi bật lên càng tinh xảo cái kia trắng nón nhu nhược cái cổ khiến người ta nhìn không được có chút tưởng tượng nữ hài hai con ngươi còn như ngọc thạch sáng chói đặc biệt mà kinh diễm ánh mắt trong suốt phản chiếu lấy linh quang Tựa như so chỉnh tỏa thành thị đèn neo còn muốn lóng lánh. Nàng an tính ngồi ở chỗ đó. Tựa như là một cách đơn thuần nữ hài tử. Ánh mắt thanh tịnh. Thuần khiết không ti vết. Không dính vào một tia hạt bụi. Nàng mặc chỉ là làm váy, lại là xinh đẹp đến để vô số nam nhân đều sẽ tâm động. Dài. Đen thẳng tóc dài. Không có lòe loạt trang sức. Mỹ Vinh tâm động phách dung nhăn. Không nhìn thấy trên người nàng có bất kỳ khí chàng, Cũng không nhìn thấy trên người nàng kiêu ngạo Tự tin Nàng sống như cũng là theo cao trung đi xa thanh thuần thiếu nữ Không có trước kia đáng yêu Thế nhưng là cô gái như vậy Lại làm cho người chung quanh đều có chút ngưỡng vọng cảm giác Nàng thật đơn giản khí chàng Đã chế trụ tại chỗ mỗi người Cho dù là hoát tâm vũ Cũng tại nữ hài trước mặt đã mất đi tất cả nhan sắc Bị nữ hài ánh mắt nhìn chăm chú đến, dường như ở sâu trong nội tâm tất cả bí mật đều có thể bị nàng thấy rõ. Hoát tâm vũ vẫn chưa đi đến nữ hài trước mặt cảm giác đã thua. Nữ hài chính là hoa hạ hiện nay đại minh tinh Tô Tiểu Vũ. Người khác không biết Tô Tiểu Vũ thân phận chân chính, nhưng là hoát tâm vũ lại là biết đến. Tô gia thiên tài thiếu nữ đã từng bị Bill Gates còn muốn ngưỡng vọng nữ hài. 16 tuổi liền đi đại học Harvard Còn thời điểm ở trường học 18 tuổi liền trợ giúp lão ba trở thành thế giới thủ phủ Thông minh của nàng tài trí để vô số người cũng vì đó cảm thán Dạng này thiên tài thiếu nữ Lại lại lớn lên xinh đẹp như vậy Nàng tại trên buôn bán không có đối thủ Sau đó thì tới hoa hạ làm đại minh tinh Hưởng thụ sinh hoạt Đã ẩm lui thiên tài thiếu nữ Hôm nay xuất hiện ở Hoác gia Sòng Bạc. Hoác Tâm Vũ có thương nghiệp nữ vương xưng hào, có thể nàng biết chính mình vĩnh thua xa một người. Tô Tiểu Vũ. Thế nhưng là tối nay, nhìn đến Tô Tiểu Vũ thời điểm, Hoác Tâm Vũ tâm lý ông một tiếng. Hoác gia cổ phiếu trong vòng một đêm rơi mất 10%. bốc hơi rơi 10 tỷ giá trị thị trường. Cũng là Tô Tiểu Vũ làm. Cũng chỉ có nàng mới có thể để ở vào đỉnh phong Hoác gia gặp phải nặng nề như vậy đả kích. Thế nhưng là tô tiểu vũ phải cùng lâm phàm không có bất cứ quan hệ nào a. Lâm phàm bạn gái không phải hạ uyển thu à Vì cái gì tô tiểu vũ sẽ đến nhằm vào thoát ra nếu như nói trước đó bại bởi lâm phàm. Chỉ là một chút đả kích một chút thoát tâm vũ. Hiện tại làm tô tiểu vũ ngồi ở chỗ này thời điểm để thoát tâm vũ cảm thấy tuyệt vọng. Đã từng thiên tài thiếu nữ. đương kim thế giới nhà giàu nhất nữ nhi vì lâm phàm lựa chọn rời núi đến nhằm vào hoát gia hôm nay chỉ sợ sẽ là hoát gia tận thế bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 250 trăm năm mươi đồng hoát gia lâm phàm lại là ali phó tổng hai tô tiểu thư Người tốt Hoát tâm vũ ngồi ở tô tiểu vũ trước mặt ngẩng đầu nhìn tô tiểu vũ khuôn mặt sinh ra một tia tự ti mặt cảm cảm giác thoát tiểu thư đến hai bàn thế nào tô tiểu vũ đôi mắt đẹp ngâng lên ngòn ngọt, ngọt cười nhìn đến tô tiểu vũ nụ cười chung quanh tất cả nam nhân tâm đều hóa xinh đẹp như vậy nữ hài là thượng thiên phái tới sao chỉ là trang điểm tô tiểu vũ nhưng lại có nghiêng nước nghiêng thành nhan chỉ nàng thanh âm điềm tĩnh không có ngày thường đáng yêu cũng không giống cầu cầu đồng dạng sẽ nũng nịu sẽ hơi một tí nga ô được Hoác tâm vũ gật đầu Nàng tuy nhiên không muốn cùng tô tiểu vũ đánh bạc Thế nhưng là tô tiểu vũ tự mình mở miệng Nàng không dám không làm Cược ván đầu tiên Ván thứ hai Ván thứ ba Hoác tâm vũ liên bại ba ván Ba ván đều là bị tô tiểu vũ nghiền ép. Mà cái này ba ván Tô tiểu vũ đã đã kiếm được 60 ức. Tô tiểu vũ không giống lâm phàm một dạng Muốn quan sát đối thủ Muốn tìm cơ hội Nàng mỗi lần xuất thủ toàn bộ đều là quay con thoi. Đối với tiền, Tô Tiểu Vũ cũng không quan tâm. 60 ức đại khái ở trong mắt nàng cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Tô tiểu thư, có thể không cá cược sao? Ta nhận thua. Hoắc Tâm Vũ đầu đầy mồ hôi, cùng Lâm Phàm đánh bạc tốt xấu còn có đến có về, cùng Tô Tiểu Vũ đánh bạc bị nghiền ép hoài nghi nhân sinh. Có thể Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đổi bất luận cái gì một cách nữ hài tử ngồi tại Tô Tiểu Vũ đối diện, cũng là núi lớn áp lực a. Chỉ có Hạ Uyển Thu cô gái như vậy, tại nhan chỉ phía trên mới có thể cùng Tô Tiểu Vũ ngang hàng. Tô Tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta biết sai rồi. Từ nay về sau, hoác gia sẽ không bao giờ lại nhằm vào Lâm Phàm, sẽ chỉ rụt đầu làm người. Ta có thể hướng Tô Tiểu thư cam đoan. Hoác ra bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại tìm lâm phàm phiền phức. Hoác tâm vũ đứng lên đối với tô tiểu vũ 90 độ khom lưng. Trên chán của nàng đều là mồ hôi lạnh. Người chung quanh nhìn đến hoác tâm vũ cái dạng này, giật nảy cả mình. Hoác ra đại tiểu thư tại bại bởi lâm phàm về sau, nhiều nhất là biểu tình thất vọng. Thế nhưng là tại tô tiểu vũ trước mặt, nàng trực tiếp thì nhận thua. Tô Tiểu Vũ liền cũng không nói gì, hoát tâm Vũ đã vô cùng thành khẩn thái độ khiêm nhường nhận lầm. Hiện tại bây giờ thương nghiệp nữ vương cái gì thời điểm dạng này qua. Tô Tiểu Vũ ngồi ở chỗ đó, vẫn không nói gì. Nàng không nói gì, ngược lại mới là đáng sợ nhất. Hoát tâm Vũ đầu thấp sâu hơn. Tô Tiểu Thư, ta nguyện ý cùng Lâm Phàm xin lỗi. Nếu như Lâm Phàm về sau có khó khăn gì... Hoác gia nhất định sẽ dốc sức tương trợ hoác tâm vũ chân thành nói ra. E sợ cho để tô tiểu vũ sinh khí. Ô, V, -g, -g, G, M. Tô tiểu vũ nhẹ nhàng ừ một tiếng đứng lên quay người rời đi. Tô tiểu thư. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ngươi xinh đẹp như vậy. Thông minh như vậy. Còn có tiền như vậy. Đừng nói là nam nhân sẽ tâm động. Cũng là nữ nhân cũng sống vậy sẽ tâm động. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn đi trợ giúp lâm phàm hoát tâm vũ hỏi? Bởi vì, tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, nụ cười rực rỡ. Giúp hắn cần đòi lý do sao dù là lâm phàm đã có bạn gái, nàng vốn là đã lựa chọn muốn rời khỏi hoa hạ. Nhưng là nàng không nỡ hạ Huyền thu, cho nên mới lưu tại nơi này. Có thể đứng xa xa nhìn lâm phàm cũng là đủ rồi a Đúng rồi quên nói cho ngươi biết. Lâm Phàm là Ali thứ hai đại cổ đông Là Bugatti công ty để tam đại cổ đông Cũng là Lơ Vâng Công ty cùng channel công ty thứ hai đại cổ đông Tô Tiểu Vũ nhẹ nói nói quay người rời đi Tại Tô Tiểu Vũ sau khi nói xong toàn bộ hoắt ra đều lâm vào lớn lao trong rung động hoắt tâm Vũ tay đều đang nhẹ nhàng run rẩy Tô Tiểu Vũ sẽ không lừa nàng Khi nàng nghe được Lâm Phàm chân chính bối cảnh về sau, mới cảm giác được một chút nghĩ mà sợ. Hoá ra chỉ là một cái 100 tỷ quy mô công ty, mà Lâm Phàm đi là Bugatti công ty đại cổ đông. Bugatti là toàn cầu đỉnh phong xe đua nhãn hiệu. Cũng chính bởi vì dạng này, Bugatti công ty mới trực tiếp cho Lâm Phàm 1 tỷ. Nếu như không có Tô Tiểu Vũ Hoác gia muốn muốn tiếp tục nhằm vào Lâm phàm cũng là không có ít lời gì. Lâm phàm sau lưng, ngoại trừ Bugatti công ty bên ngoài còn có hai cách lợi hại hơn công ty. Toàn cầu đỉnh phong no. Một xa xỉ phẩm bài, lơ, vơ, công ty thứ hai đại cổ đông. Vẫn là toàn cầu đỉnh phong xa xỉ phẩm bài, che nổ công ty đại cổ đông. Hai nhà này tung công... Tuy nhiên cùng hoác gia không tại cùng một cái sản nghiệp phía trên. Muốn cùng hoác ra bất động sản làm tranh đoạt cũng là không thể nào Nhưng là đừng quên Lơ vơ công ty cùng channel công ty bình thường tiếp xúc đều là cái gì khách hàng Có thể tiếp xúc đến hai nhà này công ty khách hàng người đều là mọi ngành mọi nghề tinh anh, phú hào Lơ vơ công ty cùng channel công ty cũng không phải là là người bình thường phục vụ Hai nhà này người của công ty mạch ánh sáng Trải qua chi sâu tiền tài nhiều Muốn vượt xa hoát xa Lâm Phàm bối cảnh còn không chỉ có ở đây. Càng khiến người ta rung động là. Lâm Phàm vẫn là Ali công ty thứ hai đại cổ đông. Tương đương với Lâm Phàm là Ali phó tổng hoát xa lợi hại hơn nữa. Muốn phản ngã Ali. Là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói là hoát gia muốn vặn ngã Ali. Cũng là toàn cầu đứng đầu nhất xí nghiệp cũng chưa chắc có bất kỳ một nhà có thể vặn ngã Ali. Ali nhân tài, tinh anh, đoàn đội, lý niệm, lại thêm có mã tổng nhân tài như vậy, để Ali đi tới hôm nay, Ali nhãn hiểu đã sớm mặt hướng toàn thế giới, mà Lâm Phàm lại là Ali phó tổng, nếu như nói Lâm Phàm muốn làm Hoát xa, mượn nhờ Ali thân phận, liền có thể để Hoát xa bị như lôi đình đả kích, tuy nhiên Hoát xa bối cảnh cũng không yếu. nhưng là lâm phàm thân phận như vậy đã để thoát ra cảm nhận được một tia kinh thán ai có thể nghĩ tới chính là liền xem như ali phó tổng đều không phải là lâm phàm lớn nhất áp chủ bài đứng tại lâm phàm sau lưng hai nữ hài một cách là hoa hạ đại minh tinh hạ gia nữ nhi duy nhất hạ uyển thu một cách khác là tô gia nữ nhi duy nhất tô tiểu vũ tô tiểu vũ ba ba là thế giới thủ phủ nhưng ai cũng biết Tô Tiểu Vũ ba ba có thể đi đến thế giới thủ phủ, là không thể rời bỏ Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ muốn trợ giúp lâm phàm, ai dám không cho lâm phàm mặt mũi. Qua nhiều năm như vậy, truy Tô Tiểu Vũ nam sinh không biết có bao nhiêu, chưa từng có thành công qua. Muốn nói trong vòng giải trí mặt bối cảnh sâu nhất nữ sinh, là thuộc Tô Tiểu Vũ. Nàng không có đập qua hôn hí, không có đập qua cảm tình hí. Dắt tay cái gì càng không có thể Gặp phải lâm phàm trước đó Nàng mỗi ngày cũng là cá ướp muối Cũng không đi đón đại sứ hình tượng quảng cáo Nàng mới thật sự là nữ thần A Đến bây giờ, nàng màn ảnh nụ hôn đầu tiên đều tại Đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm Vốn là có hôn hí, có thể về sau cũng không có đập thành Tại tô tiểu vũ rời đi về sau Hoác ra cao tầng, gương mặt rung động Ông trời ơi! Lâm Phàm là Ali Phó Tổng. Vẫn là ba nhà xa xỉ phẩm bài cổ đông. Đồng thời Lâm Phàm sau lưng còn có tô tiểu vũ dạng này người. Chúng ta vậy mà trêu chọc phải dạng này một cách lão đại. Hoác ra cao tầng nói ra. Đều do hoác điền. Hoác điền để gia tộc bọn ta tổn thất ít nhất hơn 20 tỷ. Công ty của chúng ta vốn nên là 100 tỷ tập đoàn. Chỉ sợ lần này nguyên khí đại thương. Muốn rớt xuống 10 tỷ tập đoàn Hoát điền thúc thúc nói ra Thúc, hoát điền tứ chi đều gãy mất a hoát tâm vũ nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ đều gãy mất Hoát điền thúc thúc nhẹ gật đầu Lại đi đánh gãy hắn cái chân thứ ba Đắc tội lâm phàm nhân vật như vậy Kém một chút để cho ta hoát ra lâm vào tai họa ngập đầu Nếu như không phải là bởi vì chúng ta dựa lưng vào kinh đông lưu tổng Sợ là chúng ta công ty đã phá sản. Hoát tâm vũ nói ra. Liền xem như ba ba cùng ra ra. Cũng muốn giáo huấn một chút hoát điền. Hắn treo chọc mũi treo chọc đến hạ uyển thu trên thân. Để cho ta hoát ra lâm vào dạng này tình trạng. Hiện tại liền xem như hoát ra còn có thể sinh tồn. Cũng là nguyên khí đại thương. Hoát tâm vũ gương mặt phấn nổ, Hoát ra tất cả mọi người nhất trí nhẹ gật đầu. bọn họ hoát xa có thể trêu chọc đến lâm phàm dạng này lão đại trên người đều là bởi vì hoát điển còn tốt hoát tâm vũ cúi đầu nhận sai nhận ra nhanh muốn là đổi một người dù là hoát xa lưng tựa kinh đông cũng ngăn không được tô tiểu vũ thí công lần này tô tiểu vũ không có có lời dùng gia tộc tư nguyên liền đã để hoát xa bốc hơi 10 tỷ giá trị thị trường song bạc phía trên lại thắng 6 tỷ Nàng nếu là chân chính xuất thủ nói không chừng có thể nhấc lên một trận chân chính khủng hoảng tài chính. Đến lúc đó, hoát ra dạng này tiểu gia tục, nói không chừng mới có thể chân chính hóa thành cho bụi. Hoát tâm vũ cuối cùng chỉ là thở dài. Ai có thể nghĩ tới, tô tiểu vũ sẽ đi như thế bảo trì lâm phàm. Cách này nguyên nhân trong đó, liền hoát tâm vũ cũng nghĩ không thông. Đại khái cũng chỉ có tô tiểu vũ mới biết được bí mật này đi. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 251 thối lâm phàm ngươi muốn ăn đòn ba chàng vàng tối mặt trời chiều ngã về tây lâm phàm chính đang chuẩn bị liên hệ mã tổng cho thoát sai nhất kích trí mệnh thời điểm thoát tâm vũ phát tới tả lỗi tin mà lại là tại trong video đối lâm phàm xin lỗi ngoại trừ thoát tâm vũ bên ngoài còn có tại bệnh viện bên trong thoát điền cũng đối lâm phàm nói xin lỗi Không biết chuyện gì xảy ra Hoặc điện cái chân thứ ba địa phương cũng quấn lên băng vải Tuy nhiên không rõ lắm là vì cái gì Bất quá hoắt ra đột nhiên xuất hiện xin lỗi Để Lâm phàm có chút ngoài ý muốn Chẳng lẽ là mã tổng suất thủ chức rồi vẫn là nguyên nhân gì khác Lâm phàm cũng không rõ lắm Vân Càn cùng nhan tuyết nhìn lấy mới nhất lấy được tin tức Đều có chút chấn kinh Lâm Lão Đệ Ngươi biết không Thì thời gian một ngày Hoác ra cổ phiếu giảm xuống 10% A. Giá trị thị trường trực tiếp bốc hơi 10 tỷ Cái này cũng quá kinh khủng đi Đả kích như vậy cũng không giống như trong sòng bài tiểu đả tiểu nháo Hoác ra trải qua lần này đả kích Chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không phải là 100 tỷ tập đoàn Đây là cái nào lão đại xuất thủ A lâm phàm ngược lại là cười một tiếng Loại tình huống này nói không chừng là mã tổng xuất thủ muốn thật là nếu như vậy hắn chả phải cảm tạ một lần mã tổng theo vân hàng khoa ký công ty đi tới về sau sắc trời đã là chẳng vạng tối trời chiều rơi xuống chiếu chiếu vào vân hàng khoa ký công ty phía ngoài bên hồ nhỏ nơi này cây xanh dâm mát xanh sạch hóa rất đẹp lâm phàm ánh mắt nhìn lại tại bên cây ngồi đấy một cái nữ hài tử Nữ hài ngồi ở bóng cây hạ ghế dài Thân mặc đồ trắng váy ngắn Có trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân dài Gót chân cuống cuồng, Chân nhỏ nhọn thỉnh thoảng điểm nhẹ Bắp chân nhẹ nhàng lắc lư Trắng có chút lóa mắt Trời chiều vẩy vào nàng trích mặt Theo gió nhảy múa sợi tóc cùng váy Dường như có thể lay động nhân tâm ôn nhộp điềm tính Mỹ hào Đơn thuần Biến Ảng khôn lường Cùng trước kia nàng khác biệt Không có thường ngày đáng yêu Nhưng thật giống như là thanh thuần thiếu nữ sống như Thiên chân vô tà Hơn 20 tuổi nàng Còn giống như là chỉ có 18 tuổi thời điểm bộ dáng Mang theo một tia ngây ngô Xa xa nhìn đến lâm phàm Nữ hài khói miệng nhẹ nhàng dương lên Lộ ra một vệt nụ cười Sư phụ tô tiểu vũ mở miệng nói thanh âm êm dịu lại dẫn một tia ngọt ngào tại sao lại ở chỗ này lâm phàm cười một tiếng đi tới tô tiểu vũ bên người u V, G, quờ -qu mờ vừa vặn đi ngang qua á tô tiểu vũ đứng lên chắp hai tay sau lưng đầu nhẹ nhàng nghiêng qua một bên cười tủm tỉm nói ra có phải hay không là ngươi để ngươi ba ba tìm hoắt ra phiền phức lâm phàm nói ra rực rỡ cười một tiếng sư phụ thật thông minh tô tiểu vũ nhẹ gật đầu Lâm Phàm còn không biết nàng lợi hại như vậy Chỉ biết là ba của nàng là thế giới thủ phủ Làm cho hoát ra một ngày cổ phiếu trượt 10% Cũng chỉ có tô tiểu vũ ba ba có thể làm được đi Còn có Lần sau đừng dùng đi ngang qua loại những lời này lừa gạt sư phủ ngươi Sư phủ ngươi xem ra giống dễ lừa như vậy người sao lên xe Về nhà mời ngươi ăn tiệc Lâm Phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu Ngao ô, sư phụ khi dễ ta. Tô tiểu vũ sờ lên đầu, nhìn lấy lâm phàm bóng lưng, lại là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn lấy lâm phàm bóng lưng, tô tiểu vũ cười ngây ngô. Nàng sẽ rất ít ăn mặc xinh đẹp như vậy, nữ hài tử cách ăn mặc chính mình xưa nay không lấy lòng bất luận kẻ nào. Có thể nàng hôm nay vẫn là chăm chú ăn mặc một giờ. Tuy nhiên lâm phàm tại trên người của nàng dừng lại cũng không cao hơn nửa phút. Vì Lâm phàm làm nhiều như vậy Đáng giá sao Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy chân trời Khóe miệng nàng tràn đầy nụ cười Đã trả lời vấn đề này Nàng muốn đồ vật tuyệt không nhiều Có thể bị hắn gó gó đầu Liền có thể để Tô Tiểu Vũ vui vẻ thật lâu rồi Có một số việc không thể dùng tiền tài để cân nhắc Cái thế giới này không có cái gì giá trị chuyện không đáng giá Chỉ có có nguyện ý hay không đi làm Làm sao còn không qua đây lên xe lâm phàm ở phía trước hỏi à, tới rồi Tô tiểu vũ gật đầu, vội vàng chạy tới Đại khái liền tô tiểu vũ cũng không nghĩ tới Lại cô gái thông minh, nguyên lai cũng có ngốc như vậy thời điểm a. Ngồi tại lâm phàm tay lái phổ phía trên Tô tiểu vũ hai chân trùng lại, rất là nhô thuận Tay lái phổ phía trên là như thế xinh đẹp nữ hài tử Hơn nữa còn là trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân dài. Đổi lại bất cứ người nào cũng không thể nhìn xuống không xem đi. Nhưng là lâm phàm lại hoàn toàn không giống. Một đường lên cười cười nói nói, về tới trong nhà. Làm lái xe đến cửa nhà thời điểm một cách nữ hài tử đang ở nơi đó tưới hoa. Nàng mặc lấy đơn giản y phục, một dạng rất mộc mạc, đơn thuần thiên chân khả ái. nhìn đến nữ hài thời điểm lâm phàm lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc thời gian dài như vậy mỏi mệt mọi chuyện cần thiết suốt cuộc đều giải quyết trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại tiền so hạ uyển thu muốn thêm lâm phàm trong chương mục có 600 triệu nhân dân tệ về sau đều có thể đặt ở hạ uyển thu trên thân nửa năm đổ ước tại ngay từ đầu cũng là tất thắng trạng thái a Mấu chốt là hạ Uyển thu mặc cũng quá mát mẻ đi Giữa hồ biệt thự chung quanh cơ hồ không có người nào Nhưng là nơi này phong cảnh ngược lại là rất tốt nhìn Hạ Uyển thu mặc xây đeo váy Xuống chút nữa chỉ có thể nhìn thấy cái kia thon dài đôi chân dài Hạ Uyển thu thân cao là 167 Mà tô tiểu vũ thân cao là 164 Tại phương diện nào đó tới nói Hạ Uyển Thu sáng người so Tô Tiểu Vũ còn muốn càng tốt hơn. Lâm Phàm không có ý tứ luôn luôn nhìn nữ hải tử khác đôi chân dài, nhìn nàng sâu nên vẫn Để không lớn đi. Lúc này Lâm Phàm thì rất tức giận đi tới Hạ Uyển Thu trước mặt. Meo meo Hạ Uyển Thu cầm lấy rồi nước súng phun nước, nhìn lấy Lâm Phàm làm một cái động tác khả ái. Sau lưng hoa hoa thảo thảo, xinh đẹp trời chiều. hết thảy chung quanh đều tại lâm phàm trong mắt biến mất trong ánh mắt của hắn chỉ có hạ uyển thu từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên lâm phàm chỉnh chỉnh tề tề nhìn một lần ánh mắt không hề cố gị tại hạ uyển thu đôi chân xài phía trên rừng lại vài giây đồng hồ lâm phàm đương nhiên rất tức giận trong nhà tưới hoa cũng không thể mặc như thế mát lạnh Chính hắn nhìn không có vấn đề để những nam nhân khác nhìn đến cái kia Lâm Phàm tâm lý thì rất khó chịu. Vốn đến khí thế hung hăng muốn nói Hạ Uyển Thu vài câu. Kết quả Hạ Uyển Thu một cách meo meo. Lâm Phàm muốn sinh khí cũng sinh không nổi tới. Thu Thu à! Người nói coi như trong nhà. Cũng không thể không mặc quần đúng hay không Lâm Phàm nói ra. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu đôi chân dài. làm sao đều cảm thấy không thích hợp a. Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, hai cái nữ hài tử ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Phàm. Kỳ thật muốn miễn cứng nhìn, Tô Tiểu Vũ cũng là đôi chân xài a. Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ cắn bá, tình thương thấp cắn bá, ngươi mới không mặc quần. Lâm Phàm nghiêm túc, hắn còn có thể nhìn lầm hay sao? Lâm Phàm nhìn bốn phía. Tại xác nhận không có nam nhân khác về sau, Chêu chọc chêu chọc hạ uyển thu váy Chêu chọc tô tiểu vũ hiển nhiên là không quá hiện thực Tô tiểu vũ làm sao có thể nguyện ý bất quá chêu chọc meo meo váy Nên vấn đề không lớn Nhiều nhất bị nàng cắn hai cái Vung lên đến về sau kết quả lâm phàm thấy được một cái quần bò Lại còn thật xuyên qua thối lâm phàm ngươi muốn ăn đòn hạ uyển thu gương mặt càng đỏ cầm lấy tưới hoa dụng cụ liền hướng Lâm Phàm trên thân phun. Liền xem như bạn trai, cũng không thể khi dễ như vậy nàng. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 252 khen thưởng thang thần nhất phẩm biệt thự một tòa. Giá trị 300 triệu đối mặt với Hạ Uyển thu phản kích. Lâm Phàm cũng giành lấy phúng thủy khí. Sau đó một trận phun tung tói về sau, Lâm Phàm hạ uyển thu tô tiểu vũ trên thân đều bị nước dính ướt lâm phàm còn tốt bị nước xối vấn đề không lớn hạ uyển thu bị nước dính ướt vấn đề thì lớn vốn là dáng người cứ như vậy tốt bị dính ướt về sau y phục sẽ chỉ càng thêm thân cận ra thịt dáng người cũng lộ ra càng thêm hoàn mỹ lâm phàm nhìn thoáng qua cáo từ ta đi tắm rửa chỉ còn lại có hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ cùng một chỗ Hai cái nữ hài tử đều là bộ dáng rất tức giận. Nhất là Tô Tiểu Vũ, Lâm Phàm cầm lấy phúng thủy khí phun người coi như xong, còn phun đến trên người của nàng. Ngao Ô, cầu Tẩu muốn cắn người. Tiểu Vũ, cám ơn ngươi, sự tình ta đều biết. Hạ Uyển Thu trong phòng một bên thay quần áo, một bên chăm chú cùng Tô Tiểu Vũ nói ra. Uyển Thu tỷ tỷ, giữa chúng ta còn dùng nói tạm nha. Tô Tiểu Vũ đã đổi xong y phục Nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Hoác ra người khi dễ ngươi, không có đem bọn họ diệt đi coi như được rồi. Tô Tiểu Vũ nói ra, lại lần nữa khôi phục trước đó hồn nhiên ngây thơ cô bé kia. Kỳ thật còn tốt, chỉ là mặt ngoài khi dễ khi dễ ta. Kỳ thật ta không có thủ khi dễ, ngược lại là Lâm Phàm. Hạ Uyển Thu nói ra, vì Lâm Phàm cảm thấy đau lòng. Biết đau lòng à nha Uyển Thu tỉ tỉ. Để mụ mụ ngươi trực tiếp đem hoát ra người toàn bộ xử lý. Mụ mụ ngươi siêu lời hại. So cha ta đều lời hại. Tô tiểu vũ một mặt sùng bái ánh mắt. Cái kia không phải cũng là ngươi mụ mù, mù sao hạ uyển thu trợn nhìn tô tiểu vũ liếc một chút. Hừ. Vậy ta cũng mặc kệ. Ta mới không cần đi gặp nàng. Nàng cùng ta ba ba một mực cảm tình bất hòa. Ly hôn đều mười năm không có gặp đi. Nàng còn không biết có quan tâm hay không ta nữ nhi này. Tô Tiểu Vũ nói ra. Hạ Nguyễn Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Khoác lên Tô Tiểu Vũ cánh tay. Nói. Nàng cùng ta ba ba cảm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Dù sao những năm gần đây mặc dù là phục hôn. Bất quá cảm tình cũng vẫn là đồng dạng. Hai cái nữ hài tử thở dài. Uyển Thu tỉ tỉ, ngươi nói lão mù sẽ không phải không đáp ứng ngươi cùng sư phụ hôn sự đi Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Ai biết được, Lâm Phàm vẫn còn chưa qua cha ta cái kia cửa ải. Hạ Uyển Thu thở dài. Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không cũng ra thích Lâm Phàm Hạ Uyển Thu đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Đều là cùng một cách mù mù sinh ra nữ nhi, đều là đồng dạng xinh đẹp. Tô Tiểu Vũ là thiên tài thiếu nữ. Hạ Uyển Thu cũng rất thông minh. Nhất định muốn trả lời sao Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Hạ Uyển Thu nghiêm túc như vậy, nói ra. U, V, Quy, Quy, M, nhất định muốn trả lời. Hạ Uyển Thu nói. Sau đó, Tô Tiểu Vũ nói. Tô Tiểu Vũ nói cái gì Lâm Phàm cũng không biết. Lâm Phàm còn đang tắm bên trong. Đang hết bận hoát ra sự tình về sau, Lâm Phàm phát hiện hệ thống cũng phát sinh một chút biến hóa. Lâm Phàm phát hiện hắn có thể điều ra hệ thống mặt bảng Ký chủ tên Lâm Phàm Tuổi tác 25 Tư sản Một bộ giữa hồ biệt thự Hai bộ đua gắt ti xe đua Kỳ nít xếp ô Dôn roi cụ ly nạn Hai bộ hải đường hoa viên học khu phòng Một tòa tinh tinh hoa viên học khu phòng Khoa ký cao ốt 7 tầng quyền tài sản Kỹ năng Chủ nghệ thần cấp Đàn piano thiên phú thần cấp Âm nhạc thiên phú thần cấp Diễn ký thần cấp Đạo diễn năng lực cùng biên kịch năng lực thần cấp Khoảng cách lần sau ký đến thời gian một ba ngày Lâm Phàm còn ở trong đó thấy được nhiệm vụ hàng ngày cách này một cột Nhiệm vụ hàng ngày Cũng chính là Lâm Phàm hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ hàng ngày liền có thể đạt được một số khen thưởng điểm đi vào nhiệm vụ hàng ngày bên trong về sau lâm phàm thấy được hết thảy ba cái nhiệm vụ một mời ghi chủ leo lên đỉnh everzet khen thưởng hai bình nhịp đập 3 bình nước khoáng hai mời ghi chủ đọc đấu la chi ta thật vô địch quyển tiểu thuyết này khen thưởng một triệu quy bơ ba mời ghi chủ hoàn thành hồng bao nhiệm vụ tìm tới hồng bao về sau mời ghi chủ chạm đến 30 giây liền có thể đạt được hồng bao hồng bao số lượng một hồng bao phạm vi giữa hồ biệt thự tùy ý địa phương hồng bao nội dung khen thưởng thang thần nhất phẩm giá trị 300 triệu biệt thự một tòa chú thích hồng bao chỉ có ký chủ có thể thấy được lâm phàm xem hết hệ thống phát ba cái nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất thuần túy cũng là vô nghĩa tân tân khổ khổ đăng đi lên đỉnh everz thì khen thưởng hai bình nhịp đập cùng ba bình nước khoáng cái này không hố cha sao cái thứ hai nhiệm vụ cũng là vô nghĩa cái kia huyền tiểu thuyết lâm phàm đã sớm nhìn qua viết vẫn còn chủ yếu là tác giả vô cùng đẹp trai trọng yếu nhất chính là khen thưởng một triệu uy Bơ. cũng không có tác dụng gì muốn là một triệu tiền mặt lâm phàm khả năng một chút suy tính một chút Đến mức nhiệm vụ thứ ba, vậy liền đơn giản nhiều. Đơn giản tới nói cũng là mò hồng bao 30 giây. Liền có thể cầm tới thang thần nhất phẩm biệt thự một tòa mà lại giá trị 300 triệu hiện tại hệ thống mỗi nửa tháng mới có thể đánh dấu một lần. Còn chưa hẳn có thể đánh dấu muốn đồ vật. Tỷ như lâm phàm cờ tướng kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào chính mình luyện từ từ. Giá trị 300 triệu thang thần nhất phẩm biệt thự, đây là ma đô nổi danh nhất khu vực. Thang thần nhất phẩm biệt thự, thậm chí so lam ba loan tiểu khu biệt thự càng phải hào hoa một số. Muốn kiếm đến 300 triệu đối với hiện tại lâm phàm mà nói khó càng thêm khó. Nhiệm vụ thứ ba khen thưởng vô cùng hào hoa. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Trong nhà mình mặt tìm tới hồng bao mò hắn cách 30 giây là được. 30 giây liền có thể kiếm lời 300 triệu đại mua bán, đây nhất định muốn đi làm ạ. Còn viết cái gì kịch bản, đập cái gì kịch, hệ thống đánh dấu đều phải muốn chờ rất lâu. Lâm phàm quả quyết điểm nhiệm vụ thứ ba Giữa hồ biệt thự tuy nhiên rất lớn tìm hệ thống phát hồng bao vẫn là rất dễ dàng. Đinh! Nhiệm vụ phát động thành công. Có nhiệm vụ khen thưởng thì có nhiệm vụ trừng phạt. Mời ký chủ trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không trừng phạt ký chủ trung thân bất lực. Trong nhiệm vụ cho... Mời ký chủ tại giữa hồ trong biệt thự tìm tới hồng bao. Cũng mò 30 giây. Liền có thể nhận lấy hồng bao. Chúc ký chủ may mắn. Nhắc nhở lần nữa. Hồng bao chỉ có ký chủ có thể thấy được. Ấm áp nhắc nhở. Ký chủ không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi có hệ thống tồn tại. Nếu không nhiệm vụ tự động kết thúc. Nghe được hệ thống nói những lời này, lâm phàm có chút khịt mũi coi thường. Không phải liền là lấy tay mò hồng bao 30 giây. Cái này có cái gì khó muốn là tại toàn hoa hạ đi tìm cái này hồng bao. Lâm Phàm khả năng đời này cũng không tìm tới. Tại nhà mình trong phòng. Có bao nhiêu cái bồn cầu. Bao nhiêu cái gian phòng. Lâm Phàm đều dễ như chở bàn tay có thể tìm tới. Tìm cái hồng bao. Hoa 30 giây. Liền có thể đạt được 300 triệu thang thần nhất phẩm biệt thự. nhiệm vụ này lại cực kỳ đơn giản hắn làm sao có thể thất bại đến mức nhiệm vụ trừng phạt tuy nhiên dọa người lâm phàm tin tưởng mình là chắc chắn sẽ không thất bại hồng bao tới đi lâm phàm tắm rửa xong mặc vào quần áo đi ra ngoài phòng bắt đầu chuẩn bị đi tìm hồng bao hoàn thành cách này nhiệm vụ hàng ngày sau đó đợi đến lâm phàm nhìn đến hồng bao thời điểm trợn tròn mắt hắn suốt cuộc có chút minh bạch vì cái gì hệ thống muốn cho hắn thời gian một tháng cái này hồng bao tại vị trí nào không tốt thế mà con mẹ nó chạy tới hạ uyển thu trên ngực lâm phàm cảm giác nhân sinh có chút nguội mất hạ uyển thu mặc dù là lâm phàm bạn gái nhưng nàng cũng không phải là loại kia mở ra nữ sinh cùng lâm phàm cùng một chỗ nhận biết ba năm đều sẽ đỏ mặt đều sẽ thèn thùng Cùng lâm phàm thân mật nhất cũng chính là tiếp vấn liễu, nhưng liền liên tiếp hôn cũng không là lúc nào đều có thể thành công. Hạ huyền Thu sẽ rất ít đồng ý hôn môi trừ phi bầu không khí cùng không khí đạt đến, mới có thể đồng ý. Bình thường nhiều nhất thì hôn một chút cái chán, sắt sắt tay, ngẫu nhiên ôm ập một chút, đây chính là cực hạn. Hiện tại cho lâm phàm nhiệm vụ này, muốn là một giây đồng hồ liền có thể lãnh ba tiền lì xì còn đơn giản. nhiều nhất bị hạ uyển thu cắn hai cái lâm phàm cũng có thể tiếp nhận mẹ nó 30 mươi xây lâm phàm cảm thấy đó căn bản là một cái hoàn toàn nhiệm vụ không thể hoàn thành lâm phàm nghĩ nghĩ hệ thống cho trừng phạt cảm giác toàn thân mát lạnh hắn khi nhìn đến nhiệm vụ hàng ngày thời điểm thì không cần phải tin tưởng cái hệ thống này phía trước hai nhiệm vụ đều như vậy hố cha coi là nhiệm vụ thứ ba là phúc lợi kết quả nhiệm vụ thứ ba ngược lại là một cái càng lớn bấy dập lâm phàm cũng vững tin cái hệ thống này sẽ nói được thì làm được nhà người ta hệ thống đều là các loại bảo hộ ký chủ cho ký chủ suy nghĩ lâm phàm hệ thống cũng là nghĩ biện pháp hố lâm phàm theo ngày đầu tiên giúp thưởng cầm tới ba đồng tiền thời điểm lâm phàm liền biết cái hệ thống này dáng vẻ hiện tại nhân sinh đại thế đã đi a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 09 chương 253 quả nhiên vẫn là thất bại sao một hệ thống. Ngươi làm ta." Lâm Phàm nói ra, có chút bất đắc dĩ. Vốn là coi là nhiệm vụ hàng ngày có thể dễ dàng cầm tới 300 triệu thang thần nhất phẩm biệt thự. Kết quả hệ thống nhiệm vụ để Lâm Phàm toàn thân mát lạnh. Nhiệm vụ như vậy, Lâm Phàm muốn phải hoàn thành cũng quá khó khăn à Bất quá hệ thống cũng sẽ không giao lưu, đối lâm phàm đậu đen giao muốn cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như trong một tháng kết thúc không thành nhiệm vụ, lấy không được hồng bao, như vậy hệ thống nói thật nếu ứng nghiệm nghiệm. Trung thân bất lực. Đây là ai có thể chịu được nhìn lấy hạ quyển thu dáng vẻ. Còn có ngực nàng hồng bao. Lâm phàm cũng có chút tâm động. Trọng yếu nhất chính là cái kia hồng bao. Giá trị thế nhưng là 300 triệu a thang thần nhất phẩm biệt thự. Giá trị đều không phải là có thể sử dụng 300 triệu để cân nhắc. Bởi vì nơi đó biệt thự toàn bộ đều là có tiền mà không mua được. Cho dù có 300 triệu cũng mua không được thang thần nhất phẩm biệt thự. Hạ huyền thu đã đổi xong y phục. dáng người vẫn là như vậy đẹp mắt. Nhất là cái kia bầu ngực đầy đặn. Cùng tô tiểu vũ tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. nếu như nói tô tiểu vũ dáng người là ai như vậy hạ uyển thu dáng người cũng là sơ sơ sơ lâm phàm cân nhắc liên tục đi tới hạ uyển thu trước mặt meo meo hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm nàng dâu có cái sự tình muốn cùng ngươi nói chính là ta nhìn ngươi nơi này có cái côn trùng có thể hay không để cho ta vỗ một cái lâm phàm nói ra tìm cái rất không đáng tin cậy lý do Hạ Uyển Thu nghe vậy về sau, khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng mắt liếc lâm phàm. Thối lâm phàm, hung hăng hung muốn khi dễ ta cũng không thể dùng dạng này lấy cớ. Hạ Uyển Thu đỏ mặt xoay người qua. Không phải kiếm cớ, cũng là nàng dâu thật xinh đẹp, cho nên mới. Lâm phàm vừa mới muốn giải thích. Hạ Uyển Thu đã trúng chờ sù lông. Nàng ngoái nhìn nhìn về phía lâm phàm, hừ không muốn. Ngươi còn như vậy nói thì không để ý tới ngươi, những chuyện kia cũng phải chờ tới kết hôn về sau mới có thể, không có kết hôn trước đó đều không được. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng, Lâm Phàm thở dài. Quả nhiên bị cự tuyệt. Đường dài đằng đẵng a. Tuy nhiên cùng Hạ Uyển Thu quan hệ hiện tại đã rất khá, nhưng là nàng cũng là như thế bảo thủ nữ hài tử. Lâm Phàm cũng không có cách nào, luôn không khả năng mạnh tới hạ uyển thu bây giờ thấy nàng đều sẽ đỏ mặt nàng đơn thuần như vậy xinh đẹp vẫn là rất cố thủ truyền thống khái niệm nữ hài tử thứ trọng yếu nhất cũng chỉ có tại kết hôn ngày nào đó mới có thể giao cho người mình thương nhất lâm phàm cùng hạ uyển thu đều là người yêu liên tiếp hôn số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay mình thường có thể rắt sắt tay đã rất tốt có thể ôm ập một chút còn phải muốn chọc dần phân đến mới được đều đã có bạn gái người còn sống là đau khổ như vậy mỗi ngày trong nhà nhìn lấy hạ uyển thu đôi chân dài chỉ có thể nhìn không thể đụng vào bằng không hạ uyển thu thì giận thật ạ nói không chừng xe mấy ngày đều không để ý lâm phàm lại càng không cần phải nói hiện tại lâm phàm còn đối hạ uyển thu đưa ra yêu cầu như vậy cái này cũng còn tốt hạ uyển thu là lâm phàm bạn gái lâm phàm mới có thể nói như vậy Hạ Uyển Thu chỉ là đỏ mặt Không thực sự đi đánh Lâm Phàm Không tin ngươi đi trên đường cách tùy tiện tìm cách nữ sinh nói như vậy Nhìn xem sẽ là hậu quả gì Vì cái gì hồng bao đúng lúc sẽ xuất hiện ở chỗ đó Lâm Phàm nằm ở trên giường thở dài May ra có thời gian một tháng Lần này thất bại lại tìm cơ hội Nếu là thật kết thúc không thành Chính mình nửa đời sau nhân sinh hạnh phúc Thì triệt để không có trọng yếu nhất chính là lâm phàm còn không thể để hạ uyển thu biết hệ thống tồn tại bằng không nhiệm vụ trực tiếp thất bại trừng phạt là rất nghiêm trọng sư phụ làm sao rồi tô tiểu vũ chạy tới lâm phàm bên người sư phụ thật là xấu người đối uyển thu tỷ tỷ đưa ra loại kia yêu cầu tô tiểu vũ thè lưới cầm trong tay một cái chuối tiêu ngươi mới là tiểu hài tử loại kia yêu cầu thay cách bình thường nữ hài tử đều sẽ không đáp ứng. tô tiểu vũ gương mặt cũng có chút phấn hùng, nàng vừa mới đều toàn bộ đều nghe được. ta sao có thể là người xấu tiểu hài tử không hiểu đi một bên. lâm Phàm nói ra, khoát tay áo. là việc là việc, ta không hiểu tô tiểu vũ quay người rời đi. vốn còn muốn muốn hảo tâm nói cho lâm Phàm làm thế nào. Kết quả Lâm Phàm giống như cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Đến ngày thứ hai, Lâm Phàm hai bộ kịch bản, Khánh Dư Niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba kịch bản toàn bộ đều viết xong. Mà lại lần này, Khánh Dư Niên thứ hai quý đã đem nội dung cốt truyện toàn bộ đều đi hướng đại kết cục. Tại thứ hai quý bên trong, nội dung cốt truyện chập trùng càng thêm rõ ràng. Tất cả diễn viên người thiết lập cũng đều đem chân chính nổi bật đi ra Mà tới được tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba thời điểm Mặc dù không có để nhất quý như vậy làm cho người thương tâm Bất quá cũng vẫn là có rất nhiều ngược điểm Đương nhiên, sau cùng nam nữ chủ ở giữa cảm tình hí vẫn là rất ngọt Làm hai bộ kịch bản đồng thời đều đã định thời điểm Lâm Phàm cũng suốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Trước đó phát sinh quá nhiều chuyện, một mực ảnh hưởng đến hắn kịch bản sáng tác tiến độ. Hiện tại kịch bản rút cuộc triệt để viết xong. Hai cái này kịch bản nói không chừng còn có thể bán đi không tệ giá cả. Hôm nay, Tô Tiểu Vũ cùng Hạ uyển Thu đều đi công ty làm việc. Tuy nhiên Tô Tiểu Vũ không phải nguyệt hoa người bất quá còn muốn cùng một chỗ quay phim, cũng là không thể thiếu nàng. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị lúc ra cửa, một cái nữ hài tử đi tới Lâm Phàm cửa nhà. Nữ hài tử áng mắt bên trong có bất lực, ánh mắt đỏ bừng. Bảo An nhìn đến nữ hài tử này thời điểm vẫn là lập tức đem nàng thả vào. Nữ hài tử này, chính là Lâm Phàm đã từng đối thủ. Tinh tinh hoa viên nữ chính, Bắc ảnh hoa phôi nữ thần, đã từng là đầu âm ngôi sao bảng hạng một, nhìn ép đông đảo ngôi sao. nhan chỉ 93 điểm nữ hài tử lâm khả hân nàng hoạt bát thích cười cũng ra thích tiểu động vật ngày bình thường rất hiền lành lần này nàng đứng tại lâm phàm cửa nhà không có trước kia hoạt bát tại trên cánh tay còn có ba đảo máu ứ động làm lâm phàm nhìn đến lâm khả hân thời điểm cũng là giật này cả mình lâm khả hân cái gì thời điểm biến thành bộ dáng này lâm phàm thật xin lỗi ta biết ta cái dạng này ở trước mặt ngươi Sẽ để cho ngươi rất bất ngờ. Nhưng là bây giờ có thể giúp ta người, Chỉ có ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Dù là muốn ta lần thứ nhất cũng được. Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Lâm Khả Hân nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt bên trong có lệ quang đã sắp không nhìn nổi muốn khóc. Có chuyện gì vào nói xảy ra chuyện gì Lâm Phàm hỏi. Lần trước. Bởi vì ta tuyên truyền tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hoa sách ngành điện ảnh cho rằng tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể đánh bại tinh tinh hoa viên đều là bởi vì ta nguyên nhân. Bộ này phim truyền hình không có so qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cho nên hoa sách ngành điện ảnh người muốn hạ thấp ta ký kết kim. Vốn là một năm hai mươi triệu. Muốn xuống đến một năm hai triệu. Hoa sách ngành điện ảnh lão bản muốn ta cùng hắn ngủ. Nếu như ta không đồng ý, hoa sách ngành điện ảnh liền muốn đối với ta đóng băng. Ta cử tuyệt bọn họ. Hoa sách ngành điện ảnh người đem ta chạy ra. Quay ta ẩm. Chỉnh lý một bộ phận. Làm ta rất nhiều phổ diện tin tức. Phát đến lúc phía trên. Hiện tại lúc phía trên rất nhiều người đều tại phun ta. Ta đều không dám nhìn tới lúc Hoa sách ngành điện ảnh đã quyết định muốn triệt để phong sát ta. Nếu như ta muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh hủy bỏ hiệp ước. Muốn 300 triệu. Thế nhưng là ta chỉ có 100 triệu. Ba ba mụ mụ của ta đều đắt giả. Còn cần ta đi nuôi sống bọn họ. Ta muốn dựa vào chính mình cho cha mẹ một cách tốt tương lai. Lâm Khả Hân bất lực nằm ở trên bàn nhỏ giọng khóc sụp sùi. Mèo con thu thu bò tới Lâm Khả Hân trên đùi, muốn an ủi Lâm Khả Hân. Đã từng hồng cực nhất thời hoa khôi Lâm Khả Hân, bây giờ bị hoa sách ngành điện ảnh toàn diện phong sát. Đây chính là làng giải trí, cũng là làng giải trí bên trong quy tắc ngầm. Nhất là một số xinh đẹp nữ nghệ sĩ, nếu như tự tuyệt lão bản một ít yêu cầu, liền có khả năng sẽ bị phong sát. Hiện nay làng giải trí, cũng không thiếu xinh đẹp nữ sinh Đại hình giải trí công ty mới có thể có rất nhiều tư nguyên trợ giúp một cái ngôi sao trưởng thành cùng phát triển. Nghe Lâm Khả Hân nói nhiều như vậy, Lâm phàm đối hoa sách ngành điện ảnh hào cảm cũng là thẳng tắp hạ xuống. Lần trước, hoa sách ngành điện ảnh thì nhằm vào hạ uyển thu, Lần này hoa sách ngành điện ảnh trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay tại Lâm Khả Hân trên thân. Lâm Khả Hân còn chỉ có 21 tuổi, chính là nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất niên kỷ. Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Ta không biết mình nên làm cái gì. Không có bất kỳ người nào có thể giúp ta. Cho nên, ta nghĩ đến ngươi. Thế nhưng là ta lại không biết ngươi có cái gì có thể giúp lý do của ta. Ta vật chân quý nhất. Cũng chỉ có ta lần thứ nhất. Lâm khả hân trong đôi mắt đẹp có chút thất lạc Nàng biết mình nói Ra nếu như vậy rất mất mặt Nhưng là bây giờ hoa sách ngành điện ảnh phong sát xuống tới Nàng đã không có biện pháp lại đi tham gia bất kỳ công việc gì Hoặc là ra giải ước kim Hoặc là triệt triệt để để bị phong sát Thậm chí Lâm khả hân còn có thể tao ngộ hoa sách ngành điện ảnh trả thù Lâm phàm Ngươi là thần tượng của ta Ngươi đập mỗi một bộ phim truyền hình ta đều rất là thích Ngươi hát ca ta cũng rất là thích Giấc mộng của ta cũng là thật tốt quay phim cho khán giả hiện ra ưu tú tác phẩm Nếu như ngươi có thể giúp ta mà nói Ta có thể không ràng buộc vì ngươi làm thun Đem tất cả tiền toàn bộ cũng còn xong Chỉ cần có thể để cho ta quay phim Để cho ta làm cái gì đều có thể Lâm Khả Hân đỏ hồng mắt nói ra Lâm phàm chính là nàng hy vọng cuối cùng Muốn áp đảo một cách nữ hài rất đơn giản Nàng chỉ có 21 tuổi Mới vừa từ mắc ảnh tốt nghiệp Vốn là coi là tại làng giải trí bên trong phát triển sẽ rất tốt Hiện thực lại cho nàng trầm trọng nhất kích Lâm khả hân nói nói Liền đem áo khoác cởi ra Lộ ra trắng như tuyết bả vai Còn có mảnh khảnh đôi chân dài Gò má nàng đỏ bừng, đứng ở nơi đó, chờ lấy lâm phàm động tác kế tiếp. Không có nam nhân không án nữ người, huống chi vẫn là nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh bắc ảnh nữ sinh nhan trị khá cao. Nàng có thể trở thành bắc ảnh hoa khôi. Nói rõ nàng nhan trị và khí chất là có rất ít người có thể so sánh. Lâm phàm toàn bộ đều sau khi nghe xong đi lên trước, đem áo khoác một lần nữa khoác ở lâm khả hân trên thân. hắn xưa nay sẽ không chiếm tiện nghi của nữ sinh trừ mình ra nhà meo meo hoa sách ngành điện ảnh khi dễ dàng này một cái thế đơn lực bạc nữ sinh lâm phàm cảm thấy rất sinh khí trong vòng giải trí mặt vẫn luôn là loại này bầu không khí sao nếu như đều là nếu như vậy vậy làm sao đi đánh ra tốt tác phẩm nhìn đến lâm phàm cho nàng mặt vào áo khoác lâm khả hân nước mắt không bị khống chế rơi xuống cúi đầu cũng không dám nữa đi ngửa mặt lên. thật xin lỗi, lâm phàm ca. ngươi không nguyện ý giúp ta cũng bình thường a ta đi. chỉ là lâm phàm ca, ta không muốn tại trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng xấu. ta không phải loại kia lỗ mãng nữ sinh. lâm khả hân nói ra, khóc liền xoay người chạy tới. bóng lưng của nàng là như thế cô đơn cùng hiu quạnh. không có ai biết nàng đến đón lấy sẽ làm ra quyết định gì. Nàng cảm giác chính mình không còn có mặt đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 09 chương 254 ký Lâm Khả Hân. Lâm Phàm kiếm tiền kế hoạch hai Lâm Khả Hân. Trong mắt ngươi, ta chính là cái loại người này sao vì trợ giúp một người nữ sinh, liền muốn nàng vật chân quý nhất, mà lại ta là có bạn gái người. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn về phía Lâm Khả Hân. Ngồi xuống trước ăn chút bánh mì, uống nước, đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề. Lâm phàm cười nói, lấy ra bánh mì. Lâm Khả Hân muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh hủy bỏ hiệp ước, muốn xuất 300 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Chính nàng ra 100 triệu còn có 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Hai cách này ước tiền bồi thường hợp đồng. Bất luận cái gì một nhà giải trí công ty cũng sẽ không giúp Lâm Khả Hân bỏ ra số tiền này. Một người nghệ sĩ, muốn kiếm được 200 triệu, nói nghe thì dễ. Nhưng là đối với Lâm phàm mà nói, hai mắt tỏa sáng. Tại Lâm phàm xem ra, hoa sách ngành điện ảnh lão bản rất có năng lực, ít phía trên lại có chút vấn đề. Lâm Khả Hân là ai bắt ảnh hoa khôi có cao như vậy nhân khí, người còn rất xài xinh đẹp như vậy. Mà lại Lâm Khả Hân nhân khí còn rất cao. Nếu như có thể ký Lâm Khả Hân... Về sau không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như đổi lại còn lại công ty giải trí lời nói, muốn dùng Lâm Khả Hân kiếm được 200 triệu, là rất khó. Nhưng là đối với Lâm Phàm mà nói, không có chút nào khó. Lâm Phàm đã tiến vào làng giải trí bên trong, đương nhiên phải cố gắng đi kiếm tiền. Mà lại Lâm Phàm còn dự định về sau mở một nhà giải trí công ty. Mở giải trí công ty trọng yếu nhất thì là công ty bên trong có suất chúng nghệ sĩ Lâm Khả Hân, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ dạng này nghệ sĩ có thể có rất cao cát xê kiếm được rất nhiều tiền Nhưng là đại đa số lợi nhuận đều bị giải trí công ty lấy mất Trên thực tế ngôi sao chỉ có thể cầm tới một bộ phận rất nhỏ tiền Tô Tiểu Vũ là Lâm Phàm Ký thứ một người nghệ sĩ Có thể nàng căn bản không thiếu tiền Lâm Phàm cũng sẽ không để Tô Tiểu Vũ đi mỗi ngày cường độ cao quay phim Đập đại sứ hình tượng Để Hạ Uyển Thu đi vất vả công tác, Lâm Phàm cũng không nỡ Nếu như muốn mở một nhà công ty giải trí lời nói chỉ có Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ là không đủ Hiện tại lại tới một cách Lâm Khả Hân Lâm Phàm viết kịch bản bên trong vừa vẫn có thể cho Lâm Khả Hân an bài nhân vật Lâm khả hân có thể tiếp tục đại họa, vậy sẽ mang đến không thể đo lường thu nhập. Đến lúc đó, nàng đi đập một cái đại sứ hình tượng, liền có thể kiếm được hơn 10 triệu. Chỉ cần nhiều lần có thể kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó tiền kiếm được tuyệt đối có thể vượt qua 200 triệu. Nhân khí, nhiệt độ, suy nghĩ một chút sẽ cao tới trình độ nào. Trước kia phim truyền hình có thể đập vô cùng lửa tivi Bây giờ phim cũng rất khó làm đến như trước kia đỉnh phong Tỉ như 86 bản tây du ký Là không có cái gì ngôi sao phân chia Cho dù là diễn viên chính Cũng phải giúp bận biểu cùng một chỗ truyền đạo cụ Đây đều là kinh điển lão ví cốt Đổi lại hiện tại tuổi trẻ các diễn viên Mời một cái diễn viên tới liền muốn mấy chục triệu cát xê Thường xuyên mời mấy cái cái kia phim truyền hình cũng không cần đập còn không có đập thì phá sản nhưng là lâm phàm không giống nhau lâm phàm viết kịch bản là đủ làm cho cả làng giải trí chấn động mà lâm phàm kịch bản trọng yếu nhất cũng là nhân vật nếu như hạ huyền thu tô tiểu vũ lâm khả hân ba nữ sinh xuất hiện ở cùng một bộ phim truyền hình bên trong sẽ là như thế nào tình cảnh đến lúc đó Thì không chỉ là toàn bộ mạng lưới bảo lửa đơn giản như vậy. Nói không chừng, sẽ trở thành chân chính tác phẩm kinh điển. Ba cái rất xinh đẹp nữ hài tử cùng không. Mà lại diễn kỹ nhất lưu. Lại thêm lâm phàm kịch bản. Đánh ra tới phim truyền hình. Hiệu quả sẽ không dám tưởng tượng. Đến lúc đó tiền kiếm được tuyệt đối không chỉ 200 triệu. Tại hơi suy tư một chút, lâm phàm liền đã làm ra quyết định. lâm phàm nhìn lấy lâm khả hân cười nói lâm khả hân Cách này tiền bồi thường hợp đồng ta giúp ngươi ra hoa sách ngành điện ảnh khi dễ ngươi ta cũng sống vậy không quen nhìn nhưng là giúp ngươi ra tiền bồi thường hợp đồng cũng là có điều kiện lâm phàm rực rỡ cười một tiếng nhìn lấy lâm khả hân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng lâm phàm ca điều kiện gì ta đều tiếp nhận Lâm Khả Hân nói nghiêm túc, "Một, ngươi muốn cùng ta ký kết làm công ty của ta sau này nghệ sĩ, ngươi tất cả tư nguyên đều giao cho ta đến phụ trách. An bài của công ty không thể vô cứ tự tuyệt. Hai, cùng ta ký kết, muốn ký kết 5 năm, trong vòng 5 năm không thể đổi bất luận cái gì một công ty. Nếu như muốn đổi, tiền bồi thường hợp đồng cũng là rất cao." ta không có khả năng trắng trắng giúp ngươi ra tiền bồi thường hợp đồng. Ngươi cũng minh bạc đạo lý này. ba. công ty an bài cho ngươi bất kỳ hoạt động gì, tham gia bất kỳ phim truyền hình, đại sứ hình tượng, quảng cáo, một loạt làm 82 điểm, ta tám thành ngươi hai thành. Đương nhiên tại năm thứ hai công ty làm có thể để điều chỉnh vì thất ba. Lâm Phạm nói ra Hắn không phải người ngu càng sẽ không thánh mẫu Nhìn đến một người nữ sinh bị thi phụ liền đi chiếu cố nàng Ký Lâm Khả Hân tuyệt đối lời nhiều hơn hại Nghe được Lâm Phàm nói như vậy Lâm Khả Hân lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, nhẹ gật đầu Lâm Phạm ca Cám ơn ngươi vì thật chúng ta nghệ sĩ làm rất thấp Bình thường đều là công ty cầm cửa thành Chúng ta cầm một thành Lâm Phàm ngươi làm sao có thể tốt như vậy Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm kinh hỷ nói. Lâm Phàm cười một tiếng. Ta là ta. Người khác là người khác. Xế chiều đi cùng Thiển vi ký tên hợp đồng. Ký xong về sau. Ngươi chính là của ta nghệ sĩ. Mới nhất hai bộ phim truyền hình ngươi đều có thể đến diễn. Khánh Dư Niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Bất quá cái này hai bộ phim truyền hình ngươi đều không có cát C. Lâm Khả Hân sau khi nghe xong Một mặt kinh hỉ Lâm Phàm ca Ta cũng có thể diễn cách này hai bộ phim truyền hình sao Lâm Phàm gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Đương nhiên có thể Tại lúc chiều làm tốt hợp đồng về sau Lâm Khả Hân cũng chính thức trở thành Lâm Phàm dưới cờ nghệ sĩ Tuy nhiên còn không có thành lập công ty Nhưng cũng cố có pháp luật hiệu lực Lâm Phàm cũng giúp Lâm Khả Hân thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Tại thanh toán 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng về sau, Lâm Phàm biến nghèo. Nhưng là cuộc mua bán này, rất đáng. Cùng một thời gian, Lâm Phàm cũng đi nguyệt hoa tập đoàn. Làm Lâm Phàm mang theo Lâm Khả Hân cùng đi thời điểm tất cả mọi người là một trận kinh thán. Lâm Khả Hân thế nhưng là hoa hạ đỉnh phong đại minh tinh, vậy mà cũng thành Lâm Phàm dưới cờ nghệ sĩ. A lâm phàm cũng quá lợi hại đi lâm phàm đã có hạ uyển thu kết quả hiện tại liền tô tiểu vũ cùng lâm khả hân cũng thành lâm phàm dưới cờ nghệ sĩ hạn hạn chết uốn lục uốn lục chết lâm phàm bên người làm sao đều là đại mỹ nữa a muốn là ta thì thu hết vô nghĩa đi cách này đều thế kỷ 21. trùng hôn tội là Phạm pháp bất quá lâm phàm thật có bá lực a lại có thể ký lâm khả hân cách này đại minh tinh có lâm khả hân hạ Nguyễn thu tô tiểu vũ công ty của chúng ta đánh ra tới phim truyền hình nhất định sẽ đại họa ở công ty mọi người một trận kinh thán dưới lâm phàm cũng là ngồi xuống rốt cục lại đến đóng kịch tv thời điểm đã có vô số fan đều chờ đợi lâm phàm hai bộ phim truyền hình phần tiếp theo chờ cái này hai bộ phim truyền hình toàn bộ đều truyền bá xong về sau lâm phàm tiền kiếm được cũng khó nói thì vượt qua hạ uyển thu đến lúc đó mãi mãi cũng có thể đặt ở nàng dâu phía trên đến lúc đó cũng liền có thể thông qua hạ uyển thu ba ba khảo nghiệm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ kết hôn chờ kết hôn về sau lâm phàm cũng sẽ không cần trải qua khổ như vậy ép thời gian mà lâm phàm đến cũng là để nguyệt hoa tập đoàn mọi người trở nên kích động. Lâm Phàm hai cái kịch bản mới, muốn đi ra hai bộ kinh điển phim truyền hình, sắp ra đời. Mà toàn bộ làng giải trí cũng đem vì thế mà chấn động bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không chín chương 255 không cẩn thận thì kiếm lời 80 triệu. Mọi người cũng bái ba đợi đến Lâm Phàm buổi chiều chuẩn bị đi Nguyệt Hoa tập đoàn thời điểm. Nguyệt Hoa tập đoàn biên kịch nhóm đều đã đang chờ Lâm Phàm Ngoại trừ Nguyệt Hoa tập đoàn biên kịch bên ngoài Còn có Hoàn Mỹ hố ngu Hoa nghệ Ánh sáng truyền thông Chối tiêu giải trí Vui mừng thủy truyền thông chờ nhiều nhà công ty giải trí người đều ở nơi này Lâm Phạm rốt cuộc viết ra Khánh Dư Niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba kịch bản Lâm Phàm ra kịch bản mới tin tức đã truyền khắp toàn bộ làng giải trí Cơ hồ tất cả quản lý công ty đều muốn ký lâm phàm kịch bản mới cải biên quyền. Lâm phàm cái gì thời điểm đến A, ta đã muốn nhìn hắn kịch bản viết thế nào. Lâm phàm đập khánh dư niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Đều là chân chính tác phẩm kinh điển. Nhất là tiên kiếm kỳ hiệp truyện đệ nhất quý. Ta đều đã nhìn khóc. Khánh dư niên đệ nhất quý cũng là tương đối tốt nhìn. đây là ta xem qua đẹp mắt nhất một bộ phim truyền hình quả thực là quá xuất sắc đặc biệt muốn nhìn khánh Dư niên thứ hai quý còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba lần này công ty của chúng ta mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều muốn mua lại cách này hai bộ phim truyền hình kịch bản cải biên quyền lâm phàm viết kịch bản luôn luôn như vậy xuất chúng đã liên tục hai bộ phim truyền hình đều phát hỏa lại thêm bộ này phim truyền hình Nói không chừng sẽ còn càng lửa đông đảo quản lý công ty người phụ trách đều ở chỗ này chờ. Nếu như khiến người khác biết, sợ rằng xe chấn động không gì sánh nổi. Nhiều nhà công ty giải trí người phụ trách ngày bình thường làm sao có thể sẽ ngồi cùng một chỗ. Hôm nay, bọn họ đều muốn đến tranh đoạt lâm phàm cách này hai bộ kịch bản. Nếu như có thể tranh đoạt đến, như vậy những thứ này giải trí công ty liền có thể đánh ra đến càng lửa phim truyền hình. Làm Lâm Phàm đi vào Nguyệt Hoa thời điểm Đông đảo công ty giải trí người phụ trách đều đứng lên Đối Lâm Phàm vỗ tay hoan nghịnh Còn có Nguyệt Hoa tập đoàn biên kịch điển chính cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong Mọi người tốt do ta viết cách này hai bộ kịch bản đều đã toàn bộ đều đại kết cục Mà lần này quy tắc cũng vẫn là cùng trước đó một dạng Ta có tuyển nào ngôi sao đến diễn cách này hai bộ kịch bản quyền lực Hiện tại cho mỗi cái công ty giải trí người phụ trách kịch bản trước ba tập. Sau đó các ngươi bỏ ra giá. Khánh Dư Niên thứ hai quý có 46 tập. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba có 37 tập. Mỗi nhà công ty chỉ có một lần ra giá cơ hội. Người trả giá cao được. Lâm Phàm sau khi nói xong thì ngồi xuống. Những người này cũng không phải là hiện trường ra giá. Bọn họ muốn tài xác định tốt về sau, đem mỗi người báo giá trực tiếp phát cho Lâm Phàm. Đây không phải đấu giá, tương đương với thầm đập. Mỗi nhà công ty cũng không biết còn lại công ty ra giá là bao nhiêu, cho nên đều xét tận lực cao ra giá. Đây cũng là Lâm Phàm kiếm tiền cơ hội thật tốt. Đông đảo giải trí công ty mở ra Lâm Phàm hai bộ phim truyền hình kịch bản. Trong đó không thiếu có rất nhiều biên kịch đại sư. Làm những thứ này biên kịch đại sư nhìn đến lâm phàm viết kịch bản lúc Đều không ngoại lệ Toàn bộ đều thật sâu đầu nhập vào trong đó Nhất là Nguyệt Hoa tập đoàn điển chính lão sư càng là gương mặt kinh thán Chỉ là ba tập kịch bản mọi người thì nhìn một giờ Mỗi một câu mỗi một nhân vật biểu lộ thần thái còn có động tác Tất cả mọi người thay vào trong vở kịch Bất luận là Khánh Dư Niên thứ hai quý nội dung cốt truyện Vẫn là tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba nội dung cốt truyện. Làm cho tất cả mọi người đều trầm mê tại bên trong. Tại trước mặt bọn hắn, dường như xuất hiện một vài bức hình ảnh. Khánh Dư Niên Quyền Mưu đấu tranh còn có cảm tình con đường. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cách kia to lớn thế giới quan. Còn có sung đồng lòng người cố sự. Sung mãn người thiết lập. Đều hấp dẫn đến mỗi một cách biên kịch. tại một giờ về sau điền chính có chút vẫn chưa thỏa mãn mấu chốt là lâm phàm viết kịch bản mức độ cao hơn so lâm phàm trước đó viết hai bộ kịch bản mức độ cao hơn không ít lý tổng lâm phàm thật đúng là thần nhân a hắn viết cái này hai bộ kịch bản ta đều nhìn quá tuyệt trước đó lâm phàm viết kịch bản mặc dù tốt nhìn nhưng đặc sắc trình độ vẫn là so ra kém hiện tại hai cái kịch bản a nhất là khánh Dư niên thứ hai quý Bên trong nội dung cốt truyện càng thêm phong phú. Quyền mưu đấu tranh cũng càng thêm đặc sắc. Mà lại đối với nhân vật miêu tả. So Khánh Dư niên Để Nhất Quý đều tăng lên một cách cao độ toàn mới. Tại bên trong này. Tất cả nhân vật. Đều phải đến đúng nghĩa thăng hoa. Đây vẫn chỉ là trước ba tập kịch bản. Thì bao hàm lấy lớn như vậy lượng tin tức. Lý Tổng. Ta dám cam đoan. bộ này phim truyền hình nhất định sẽ đại hỏa một bộ khác tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng không cần nói người nào xem ai mê mẩn một khi mê mẩn đi vào ít nhất nhìn một giờ điện chính đối lâm phàm đưa cho cực cao đánh giá thật như thế thần sao lý tổng hỏi hắn mặc dù biết lâm phàm năng lực rất mạnh nhưng liền biên kịch giới đại sư điện chính đều như thế tự mình khen lý tổng Ngài nhìn xem liền biết Dạng này kịch bản Có thể nói là chưa từng nghe thấy Chưa từng nhìn thấy Hai cách này kịch bản Đánh ra tới phim truyền hình nhất định có thể đại họa Mà lại lâm phàm dưới cờ diễn viên đội hình quá hào hoa Hạ Huyền Thu Tô Tiểu Vũ Lâm Khả Hân Lâm Tính Tính Hứa Dương Cách này năm cách đại minh tinh đi ra diễn Cái kia là như thế nào cảnh tượng. Điện chính nói ra. Lúc này Lý Tổng thì đánh nhịp. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn đem cái này hai bộ kịch bản cải biên quyền vỗ xuống đến lâm phàm sao có thể lợi hại như vậy. Mỗi lần viết kịch bản đều có thể có đột phá mới. Lần này kịch bản lại để cho chúng ta thấy được. Cái gì mới gọi chân chính biên kịch. Ngoại trừ Nguyệt Hoa tập đoàn bên ngoài còn có nhiều nhà giải trí công ty cũng sống như nhau cách nhìn. Cách này kịch bản. Viết là thật tốt. Dạng này kịch bản. Nhất định muốn chụp lấy đến. Chỉ có một lần ra giá cơ hội. Cho nên ra giá nhất định muốn cao quả nhiên Lâm Phàm cũng là không giống bình thường. Lâm Phàm viết ra kịch bản. Vĩnh viễn đều sẽ như thế khiến người ta kinh thán. Lâm Phàm vẫn là diễn viên chính. Hắn đối cách này hai bộ kịch bản miêu tả đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một khi đánh ra đến. Hiệu quả tất nhiên sẽ rất tốt các đại công ty ảo ảo ra giá. Chỉ có một lần ra giá cơ hội bọn họ nhất định phải thận trọng. Tại trước kia thời điểm. Một tập trăm ngàn. Một bộ kịch bản cải biên quyền 13,8 triệu. Cũng đắt là giá trên trời. Nhưng là lâm phàm viết ra kịch bản lại là không giống bình thường. Lâm Phàm Khánh dư niên để nhất quý sáng tạo ra internet website phát ra lịch sử ghi chất, mà Lâm Phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện một, càng là toàn bộ mạng lưới bảo lửa, trở thành tác phẩm kinh điển, đồng thời thu thị suất đột phá gần 30 năm lịch sử ghi trách. Hôm nay Lâm Phàm lại viết ra mới kịch bản, toàn bộ làng giải trí đều vì thế mà chấn động không lâu sau đó, Các nhà công ty báo giá cũng đều đi ra. Lão bàn Hoàn Mỹ hố Ngu ra giá một tập trăm ngàn. Hai bộ phim truyền hình cùng nhau. Hoàn Mỹ hố Ngu nguyện ý ra 24,9 triệu đến mua cái này hai bộ kịch bản. Lão bàn Gia Hưng công ty nguyện ý ra giá một tập mươi ngàn. Cùng nhau đắt là 37,35 triệu trời ạ. Công ty này ra giá càng cao. Vui Mừng Thủy công ty ra được một tập 600 ngàn. Hai bộ phim truyền hình cùng nhau là 49,8 triệu, tiếp cận 50 triệu. Lão bản Nguyệt Hoa công ty ra giá cũng đi ra. Nguyệt Hoa công ty đối hai cái kịch bản, trực tiếp ra giá 83 triệu, tương đương với một tập 1 triệu giá cả Lâm Thiển Vi đối Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm nghe vậy về sau cũng là ánh mắt sáng lên, liền hô hấp cũng tải hơi hơi ra cúc. Hắn viết hai bộ kịch bản hiện tại đã bán được sáng này giá cả. Một tập một triệu cùng nhau có 83 triệu. Hai bộ kịch bản liền có thể bán được sáng này giá cả. Đã nhanh tiếp cận 100 triệu nếu có thể sáng này kiếm được đi. Về sau vượt qua hạ uyển thu chẳng phải là ở trong tầm tay sau cùng lâm phàm lựa chọn cùng Nguyệt Hoa tập đoàn tiếp tục hợp tác. Không có cái gì nguyên nhân cũng là Nguyệt Hoa tập đoàn cho quá nhiều tiền. 83 triệu Đầy đủ đi mua một căn biệt thự mà tại nguyệt hoa tập đoàn bên trong Nghe được Lâm phàm hai bộ kịch bản tiền kiếm được về sau Tất cả mọi người là đồng loạt mở to hai mắt Hứa sương, Lâm tính tính ánh mắt bên trong có chút khó tin Hạ Huyền thu cũng là đôi mắt đẹp sáng lên Lúc này quyết định muốn càng nỗ lực công tác Không phải vậy sớm muộn bị cặn bã cưới ở trên người Tô Tiểu Vũ thì là cắn dưa leo, chẳng hề để ý dáng vẻ. Lâm khả hân một mặt sùng bái ánh mắt, hai cái kịch bản thì hơn 80 triệu, Lâm phàm cũng quá lời hại. Mà ở công ty hắn nhân viên khác cũng là gương mặt kinh thán. Ngoại tàu 83 triệu, phàm ca viết hai bộ kịch bản, mẹ nó là ta hai đời đều không kiếm được tiền A. phàm ca ngưu bức, hai bộ phim vốn là có 83 triệu, phàm ca có thể hay không ôm bắp đùi của ngươi. ai bảo phàm ca kịch bản viết tốt như vậy đâu mỗi lần kịch bản đánh ra đến về sau đều có thể bảo hồng võng lạc không biết vì cái gì thì là có chút hâm mộ tại ký kết về sau lâm phàm thẻ ngân hàng phía trên tám mươi ba triệu tới sổ hiện tại lâm phàm tiền tiết kiệm đã tiếp cận năm trăm triệu đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chờ đằng sau phim truyền hình đập sau khi đi ra thu nhập sẽ càng nhiều ai Hiện tại vẫn tương đối nghèo Mới chỉ có 500 triệu Về sau nhưng muốn cưới tại nàng dâu trên thân Lâm Phàm đến Hạ Uyển Thu trước mặt Lấy ra trên điện thoại di động tin nhắn mỉm cười cặn bã, ta thẻ ngân hàng bên trong hiện tại có 700 triệu đâu Rõ ràng là ta tải ngươi phía trên Hạ Uyển Thu rực rỡ cười một tiếng Nhìn lấy Lâm Phàm khuôn mặt đỏ bừng ma lại ta cắt xây cao hơn ngươi, còn có đại ngôn phí cái gì kiếm lời cũng nhiều hơn ngươi. Hạ uyển thu nói ra. Lâm Phàm nghe vậy, lúc này thì nổi giận. Meo meo cái gì thời điểm liền đã kiếm lời nhiều tiền như vậy. hắn là ai, làm sao có thể sẽ tùy tiện nhận thua? Vì kết hôn sau này gia đình địa vị liều mạng.